Trường 721, ngươi phải gánh vách Hàn Yên Giao giống như là, kẻ rời nhà phiêu bạt hơn 10 năm tha phương, đột nhiên lại gặp gỡ gia đình xuôi ra ở nơi đất khách quê người, chăm mối cảm xúc ngổn ngang, các loại tâm tình đồng thời nổi lên trong lòng. Giờ khắc này, nàng hân hoan đến cực điểm. Có quân mạc ta gọi một câu lại là mợ ba, Hàn Yên Giao đã thỏa mãn. Hết thảy đều thỏa mãn. 10 năm lo lắng, 10 năm cuồng dại, 10 năm đối lý, đều được trả đủ. Quân mạc ta thở dài một tiếng thật sâu. Hắn mời phân hiểu được cảm giác hiện tại của Hàn yên giao. Nhưng chính mình là vãn bối. Hơn nữa đối phương vừa là một nữ tử, thời gian tới đây là mợ ba trong nhà. Cái này, khái khái, hình như chính mình cũng không thấy thích hợp. Đơn giản là nhường cô ta phát tiết một phen được rồi. Như thế 10 năm dồn nén tình cảm và chịu ủy khuất, sợ hãi và hy vọng, tư vị của tâm lý lo được lo mất, đã tập trung lại nơi người hồng nhan này mà dày vò tâm trí. Nhường nàng phát tiết cảm xúc ra, có khi lại là chuyện tốt. Hàn Yên Giao càng khóc càng là thương tâm, khóc đến thiên hôn đi ám, tựa như là bỏ đi được cái gánh nặng trên lưng đã lâu. Một lúc lâu một lúc lâu, Hàn Yên Giao từ từ khống chế được tâm tình bản thân, nhưng vẫn cúi đầu, thân thể vẫn còn run dẩy, hỏi. Tam thúc của người, hắn, vẫn mạnh khỏe chứ? Chỉ là hỏi một câu, nhưng lại hình như là nàng phải dùng hết sức lực toàn thân. Ngữ khí tuy rằng dịu dàng khe khẽ đến khó lòng nghe thấy, nhưng nàng cũng hy vọng thiếu niên trước mặt có thể cho mình tin tức khẳng định.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 Đều là bởi vì ta là nữ nhân không may, ta làm liên lụy hắn, đâu chỉ là vô ý, còn có quân đại ca, quân nhị ca, hai người chất nhi, ta. Ta thực là nghiệp trướng quá nặng nề. Quân Mạc Tà nhíu nhíu mày, có chút nhìn không ra, trong tâm lý vị mợ ba này, hình như lại không sung sướng, quả thực có thể phát sinh không thể yêu được nữa. Hiện tượng này không được tốt. Mạc Tà, ta văn ngươi ngươi nói lại với vô ý, ta sẽ lấy cái chết, hướng quân đại ca mong người tạ tội. Ta có lỗi với bọn họ. Ta chỉ có dùng mạng của ta, hy vọng đền tội nghiệp này. Tuy rằng ta biết một mạng của ta còn lâu mới đủ trả, nhưng ta thực sự đã không còn biện pháp khác. Chỉ nguyện kiếp sau, thêm lần nữa làm người, đời đời kiếp kiếp, hy vọng có thể lần lượt trả nợ. Hàn Yên Dao càng nói càng quẫn trí, nói năng hết sức lộn xộn, nước mắt lộp bộp rơi trên mặt đất. Hôm nay ta sở dĩ còn chưa chết, là vì chờ ngày quân gia đến đây báo thù, hiện tại, ngày này rốt cục đã tới. Cũng coi như là ta cũng rốt cục báo được thù. Tâm nguyện đời này đã xong. Tiêu ra. Ta tới âm tàu địa phủ, cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Quân mạc ta thở dài một tiếng, nhãn trâu xoay động, lờ đi lời nói của nàng, nói tiếp. Nhưng trong lòng tam thúc của ta, có một số nút thắt. Là do hai người kết, rất khó mở, nếu là không thể mở, chỉ sợ. Gút mắt sao. Hức hức hức hức hức hức Hàn yên giao thê lương cười rộ lên ta biết, ta hiểu rõ. Hức hức hức hức hức hức hức. Kẻ thứ nhất kết nút, chính là tiêu ra. Điểm này xem ra xử lý không khó, giết sạch bọn họ cũng là được. Báo thù rửa hận, tự nhiên đây là biện pháp tốt nhất, nhưng kẻ thứ hai kết nút, cũng là do Tiêu Gia gây ra tội nghiệp Quân mạc tả sắc mặt trầm trọng, đem sự tình hoàng hoa đường nói ra. Cái này cũng rất khó xử lý. Hàn Yên Giao phẫn nộ nghe kể lại sự tình các tội nghiệp mà Tiêu Gia gây nên, tức giận đến run cả người, cắn răng nói. Tiêu Gia, thật là táng tận lương tâm, ngay cả đến tiểu hài tử đều không buông tha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 May ra có thể tháo gỡ quân mạc tà là hạng thông minh, quan sát tâm lý Hàn Yên Giao, đã biết vị mợ ba trong lòng bế tắc sợ rằng, so với Tam Thúc còn muốn nghiêm trọng hơn, kinh khủng hơn. Điểm này, thì nhìn vạn lần là phải áp dụng biện pháp ràng buộc để gỡ bỏ, bằng không, thì dù Tam Thúc nghĩ thông suốt rồi, mợ ba không chắc có thể làm theo được, chợt có lúc phát sinh tâm ý ngoài ý muốn, thì đó là bi kịch không thể vãn hồi nữa. Trên thực tế, quân mạc tà nói ra khúc mắc trong lòng quân vô ý, tuy rằng cũng không phải là lời nói dối. Nhưng từ lúc hắn xoay sở tình cách nói Đã tăng giảm sự thật đi không nhiều lắm Hiện nay vấn đề mấu chốt Là chữa tâm bệnh của Hàn Yên Giao Thế nào lại là ta Hàn Yên Giao chấn động quên khóc Ngơ ngác ngừng đầu lên hỏi Ta không hiểu chuyện này Tất cả sự tình Tất cả tội ác căn nguyên là ở chỗ Sẽ được gặp lại vô ý sao Ta sợ rằng chỉ có càng khó chấp nhận Ta làm sao có thể làm được chứ Đúng vậy Chính bởi vì người gây nên nhiều chuyện tình như vậy Thế nhưng hiện tại người lại không chịu giải quyết, chỉ muốn chết em xuôi. Có nhân ác sẽ có quả, nếu ngươi không vì tam thúc mà tháo gỡ, thì ai sẽ chịu tháo gỡ cho thúc ý? Quân Mạc Tà Thanh âm bén nhọn đứng lên, lạnh lùng nói, "Lẽ nào người lại muốn chạy trốn lần nữa? Người trốn tránh, người trốn ở thâm sơn tuyết phong, không người nhìn thấy, người đã tiêu dao khoái hoạt. 10 năm đằng đẵng, nhìn như cô đơn tịch mịch, nhưng người có thể so sánh với những hài tử vô tội sống không bằng chết kia sao?" Hàng đêm vẫn thấy ác mộng gào thảm, Còn có các quan hồn chết thảm, xuống cửu tuyền rồi mà không thể nhắm mắt. Người cho là người ở đây tự giam mình, là chuộc được tội sao. Người căn bản là tự trốn tránh. Không được nói. Không được nói nữa Hàn yên giao thoáng cái bưng kín lỗ tai, đau khổ đứng lên. Ta chết. Ta chết còn không được sao. Người chết coi như hết chuyện, quả nhiên là phương pháp trốn tránh đơn giản nhất. Dùng cái chết. Đó không phải là trốn tránh hay sao? Dù không phải là phương pháp trốn tránh đơn giản nhất đi.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 Lần lượt giải quyết. Chứ đừng làm theo suy nghĩ nông cạn nhất thời của cá nhân. Người đã yêu tam thúc như vậy, lẽ nào người còn muốn thơ ơ nhìn hắn đi chết? Ông nội có ba người con, đã mất hai người. Nếu là tam thúc nữa, hẳn là lão nhân ra người đầu bạc tĩa người đầu xanh thêm một lần. Người có thật không muốn xem quân gia ta tái khởi lớn mạnh sao? Quân mạc ta thanh âm lãnh khóc. Hay người? Hàn yên giao, nhiều chuyện tình như vậy, nhiều cục diện rối rắm như vậy, đều đang chờ người, đều đang chờ người đi phụ trách, để trục tội. Mà người lại tìm cái chết, trốn tránh tất cả. Ở đâu có chuyện tiện nghi tốt như vậy. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Ta nên làm như thế nào? Ta có thể làm như thế nào? Hàn yên giao thê lương hô to đứng lên, nước mắt như mưa bay. Ta làm sao không muốn bồi thường? Ta làm sao không muốn trục tội? Nhưng ta, làm sao có thể mặt đối mặt với bọn họ? Lẽ nào ta đi cầu xin đám hài tử thương hại tha thứ ta sao? Cầu xin tha thứ, đó là có ý nghĩa sao? Người vì sao không thử cảm giác? Nuôi nâng đám hài tử này thành người, chiếu cố bọn họ, để cho bọn họ tương lai có thể thành ra lập nghiệp, sống thật tốt, để cho những hồn thiêng người thân của họ dưới cửu tuyển có thể yên tâm mà nhắm mắt. Chẳng lẽ là bởi vì sợ khổ cực, sợ con đường phía trước gian nan, mà không chịu làm sao? Quân mạc tà ngữ thanh vang vang, lớn tiếng nói. Ta làm. Hàn Yên rao ngừng đầu, cắn môi, trong ánh mắt phát xạ quyết tâm. Ta thể chiếu cố bọn họ, suốt cả một đời. Quân mạc tà hừ một tiếng, nói. Còn có tam thúc ta nữa, người chẳng lẽ không chịu đến bên tam thúc, dùng nhu tình của người mà hóa giải tầng tầng phiền muộn trong lòng hắn, gỡ bỏ khúc mắc nghiêm trọng trong lòng hắn. Tất cả nguyên do, đều là bởi vì người, người chỉ có dùng chính hai tay người, dùng chính năng lực người, mà giải quyết những tội nghiệt này, người mới có thể chuộc tội, mới có thể tâm an bình. Vậy, Hàn Yên giao chấn động nhìn hắn, nhưng không thể nói lên lời. Nàng hiện tại chính là, rất sợ nhìn thấy người đó, hay chính trong lòng không thể quên người đó. Rất yêu thương người đó. Rất quyến luyến người đó. Vô số lần ngủ mơ thấy người đó, trong mộng duy nhất chỉ thấy người đó. Quân vô ý. Người cho là người làm là đủ rồi sao? Tam thúc ta làm sao bây giờ? Tam thúc cũng là một người gây ra sự việc này. Nguyên nhân tội ác này không chỉ có người mà còn có cả tam thúc nữa. Người hiểu không? Quân mạc tà hùng hổ dọa người nói. Mà hắn thành ra như vậy, cũng bởi vì người, từ đầu tới cuối đều là vì người. Người hiểu không? Đây là trách nhiệm của người. Ngươi phải đeo nó lên vai. Nguyện ý gánh vác." Hàn Yên giao nhắm mắt lại hô to một tiếng, nước mắt điên cuồng chảy ra, "Ta sẽ gánh vác đến chết, như vậy được rồi chứ?" Dưới những lời nói bức bách sắc bén như dao của Quân Mạc Tà, rốt cục Hàn Yên giao cũng hoàn toàn sụp đổ. Thân thể nàng nằm sụi lơ trên mặt đất, toàn thân như không còn chút sức lực nào, hai mắt vô thần, miệng không ngừng thì thảo. "Ta nhận, ta nhận đến cuối đời, không chỉ đưa cô đến đó, cô còn phải chăm sóc tam thúc thật tốt." Toàn tâm toàn ý, dùng toàn bộ tâm hồn để chăm sóc, dùng nhu tình của cô để hàn gắn vết thương lòng của người trong mấy năm nay đi. Cô phải biết rằng, tất cả tiền đồ của Tam Thúc, tất cả mọi thứ đều vì cô mà bị hủy hoại hết thảy, còn chịu bao nhiêu nhục nhã, thê thảm gần như muốn phát điên. Quân mạc tà ung dung nói, một người vốn đang sống cuộc sống được hàng văn người sùng bái huyết y đại tướng, lại trở thành bộ dạng như vậy. Cô chắc hẳn cũng biết được những nỗi khổ trong lòng của Tam Thúc. Ta hiểu. Ta đã rõ ràng rồi. Hàn Yên Giao chỉ cảm thấy lòng mình đau đớn co rút lại, trong mắt hiện lên hình ảnh thê lương của quân vô ý khi bị người thoá mạ khinh thường mà không dám ngừng đầu lên, trong lòng đau như cắt, hận không thể lập tức bay đến bên người yêu, làm điểm tựa vững chắc cho hắn. Còn ông nội của ta, mấy năm nay chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tàn khốc như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com, những vết thương lòng như vậy cũng cần một con dâu như người chăm sóc, chiếu cố, còn có mẹ ta, ta và lão bà của ta nữa. Những việc này cô đều phải chịu trách nhiệm. Quân Mạc Tà nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, mạnh mẽ đem tất cả mọi trách nhiệm đều đổ lên người Hàn Yên Dao, nếu như không kịp thời im miệng, không chừng còn có thể đem việc con của hắn khi lớn lên đi tìm vợ, cũng quăng lên người của Hàn Yên Dao. Thấy Hàn Yên Dao không một lời từ chối, Quân Mạc Tà mới thở vào một cái, mệt chết đi được. Có thể trong chớp mắt nghĩ ra được nhiều lý do như vậy, thực không dễ dàng. Thời khắc này, Quân Mạc Tà có chút bội phục chính mình. Có tài ăn nói, có lối suy nghĩ thực sự nhanh nhẹn. Những khúc mắc của quân vồ ý với Hàn Yên giao là thâm căn cố đế, nếu muốn gỡ bỏ thì chỉ có thể dùng một loại phương pháp, tình yêu. Chỉ có tình yêu lớn lao mới có thể giải khai khúc mắc lớn như vậy, mới có thể hàn gắn vết thương lòng của cả hai người. Cũng chỉ có tình yêu mới có thể làm nội tâm áy náy của họ yên bình trở lại. Đó một phần là tình yêu của hai người, nhưng cũng có một phần kèm theo tình yêu với chính bọn nhỏ. Đây là một loại cả giác tâm lý, mặc dù không phải thực chất, nhưng khi hai người cùng suy nghĩ cho con cái về sau, tâm lý sẽ nhẹ nhàng được an ủi rất nhiều đây cũng chính là điều chúng ta vẫn nói lương tâm nhưng quân mạc tà nói như vậy kỳ thực cũng có ý riêng hắn chân thành mong tam thúc và tam thẩm của hắn sống hạnh phúc chỉ khi hai người họ sống cùng nhau mới có thể có lại hạnh phúc hắn yêu cầu hàn yên giao chăm sóc quân vô ý để trục tội chính là muốn bọn họ sống cùng một chỗ hàn yên giao chăm sóc quân vô ý thì đồng thời quân vô ý có cơ hội hòa hợp cùng che chở hàn yên giao càng nhiều như vậy bọn họ mới có thể cùng nhau gánh vác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 bóng trắng trật lué lên chính là Ngân Thành Thành Chủ, Hàn trảm Mộng. Giao Nhi. Hàn Chảm Mộng vừa mới nói một câu, đột nhiên phát hiện quân Mạc Tà, không khỏi cả kinh. Ngươi là ai? Chuyện hôm nay không hề nghi ngờ phải là do quân gia làm. Quân gia đã có thực lực như thế, như vậy đối phó Tam Đại Thánh Địa cũng còn có vài phần hy vọng. Cho nên lão hiện lo lắng nhất là con gái của mình. Nếu vạn nhất có người nào không có mắt lại đi báo tin mừng cho con gái, chỉ sợ khi con gái biết tin quân gia có hy vọng báo thù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 Nếu là cháu của quân vội ý thì có lẽ sẽ không làm thương tổn đến Hàn Yên Giao. Mới vừa rồi trong đại sảnh có gặp qua ông, ông cũng gặp ta rồi, nhưng có lẽ không thấy gương mặt của ta, cho dù là có thể từng được nghe tạ kỹ quân mạc tà nở nụ cười. Nguyên lai like người chính là sát thủ vương giả. Hàn chả mộng lập tức tỉnh ngộ, cũng không khỏi ngạc nhiên. Lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, người chỉ dùng một kiếm giết chết tôn giả cấp 4 vệ bất quần lại là thiếu niên không đủ 20 tuổi này. Chút tài mọn, mong Hàn thành chủ chớ cười Quân mạc tà khiêm nhường nói. Hàn trảm mộng không nói ra lời, đây là khiêm nhường sao? Nghe thế nào có chút khoe khoang? Nếu như thế là chút tài mọn, thì chút tài mọn đó cũng quá kinh khủng. Điều này cũng quá dối trá đi. Lão vừa thầm nghĩ kế sách, vừa bước nhanh qua, đỏ lấy con gái mình. chợt thấy con gái đôi mắt đẫm lệ, vẻ mặt quể hoài, không khỏi giận dữ. Tiểu tử kia, ngươi làm gì con gái ta? Quân mạc tà có chút bất đắc dĩ, nhún nhún vai rồi buông tay. Hàn thành chủ nói những lời này là sao? Ta với thím dâu của mình có thể làm cái gì chứ? Mạc tà là vãn bối, cho đến bây giờ chỉ có trưởng bối giáo hấn vãn bối, chứ vãn bối có thể làm gì trưởng bối chứ? Hàn chả mộng ngạc nhiên hỏi. Cái gì mà thím dâu, cái gì mà trưởng bối với vãn bối, thằng nhóc ngươi rốt cục là đang nói gì? Vợ của Thúc Thúc chính là thím dâu, thím ba chính là vợ của chú ba, của Mạc tà. Chẳng lẽ không phải là trưởng bối của Mạc tà sao? Thành chủ có lẽ là nghe không được rõ ràng. Quân Mạc Tà cực kỳ kiên nhẫn giải thích. Hàn chào mộng giận dữ quát. Ai là lão bà của chú ngươi? Quân Mạc Tà, thằng nhóc ngươi mặc dù huyền công cao minh, nhưng không thể vì thế mà có thể nói hưu nói vượn. Coi như quân vô ý thật lòng muốn lấy con gái ta, cũng cần phải tỏ thành ý mà đến. Chỉ ngươi ở đây mà nói sao, dựa vào đâu chứ? Hàn thành chủ, việc này. Thành ý thì tất nhiên là có, thậm chí quân gia có thể nói là có đại thành ý. Quân Mạc Tà mỉm cười nói.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 Đương nhiên, quân gia có thể lý giải, ở cái thế giới, mà nắm tay ai to thì người ấy có đạo lý này thì đây là chuyện bình thường. Nhưng quân gia chúng ta không muốn làm khó hàn gia, không muốn chú ba và thím ba gặp khó chứ không phải là, không có năng lực làm khó hàn gia. Thành chủ là người tinh minh, chắc sẽ phân biệt rõ ràng, thành chủ chẳng lẽ không cảm thấy được, sự việc năm đó là có liên hệ với ngân thành sao? Hoặc là, bi kịch của quân gia, hàn gia không có một chút trách nhiệm nào sao? Vì vậy chúng ta muốn một cái công bằng. Mà người có thể cho ta công bằng đó thì cần phải nhờ các ngươi xuất gia thành ý. Quân Mạc Tà từ từ nói, tuy tốc độ chậm nhưng giọng nói người phần trầm trọng, rõ ràng. Nghe quân Mạc Tà nhắc lại chuyện xưa, khuôn mặt Hàn Trà Mộng không khỏi có chút xấu hổ. Lão cũng là một người chính trực, không muốn nói chuyện trái lương tâm. huống chi, đối đáp với quân đại thiếu ra lúc này là tự hạ thân phận mình, nên không khỏi nhất thời im lặng. Một lúc sau, Hàn Trà Mộng rốt cục thở dài, nói... Việc của quân gia, ngân thành sắc thật là lấy việc gặp nạn để trốn tránh trách nhiệm, điều này ta không phủ nhận. Sự thật tại nhân tâm, gượng gạo phủ nhận chỉ là vô ích. Chỉ là, quân mạc tà, người cũng rõ ràng ai nắm tay to thì người đó có đạo lý. Đây vốn là chân lý trên giang hồ, nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn. Ân cừu, chính là giang hồ. Hàn chả mộng nói như vậy, quân mạc tà cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nghe. Bởi vì quân gia các người hiện nay có năng lực để báo thù. Thậm chí có thể còn có năng lực hùng bá thiên hạ cho nên ngươi có thể tìm ta nói chuyện này, thậm chí dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống. Nhưng ngươi có nghĩ tới, nếu quân gia vẫn trước mắt vẫn không có năng lực này thì sao? Kết quả sẽ như thế nào không? Hàn chả mộng nhàn nhạt nói. Nếu như quả thật là như thế, hàn gia coi như vẫn biết đúng sai, nhưng vị tất đã cho các ngươi lời giải thích gì? Lại nói thẳng ra như vậy hay vẫn giống như trước, tuyệt không cho các ngươi bất cứ lời giải thích nào? Giang hồ, chính là nơi như vậy. Quân gia không nghi ngờ rất thảm, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng trên đời này, so với quân gia chịu thảm cảnh, chịu oan khuất còn có rất nhiều. Hơn nữa cơ hồ mỗi ngày đều xảy ra, tương lai cũng có thể còn tiếp tục. Những bi kịch như vậy tin rằng về sau cũng vĩnh viễn không thể kết thúc được. Lão cười khổ một tiếng, đột nhiên lạnh lùng nói. Không biết quân Tam Thiếu có nghĩ tới hay không, kỳ thật từ ngày quân gia các quật khởi, các người cũng thành căn nguyên của một số tội ác. Đồng dạng có chút gia đình hoặc là con cái, hoặc là già cả phụ nữ và trẻ em, bởi vì quân gia các ngươi tiến hành một chút công việc, mà không muốn ai biết thì bị vạ lây, thậm chí vạn khiếp bất phục. Những việc này chưa chắc ngươi đã để ý, nhưng chắc chắn là có. Ta nói như vậy, chắc quân tam thiếu ngươi chắc sẽ không phủ nhận chứ. Hàn trà mộng trầm trọng nói. Ngươi giết người, giết chính cừu nhân của mình, giết người chọc tới thân nhân bằng hữu của mình. Nhưng, phàm là chọc tới các ngươi đều là người có năng lực, mà hắn cũng cảm thấy mình có liên quan trong chuyện này. Hắn chọc tới các ngươi. Dĩ nhiên là hắn đáng chết, nhưng người đồng thời với việc giết hắn, vô tình cũng đã tước đoạt đường sống của một số người vô tội khác. Mạc quân ta không chút gây gỗ mà tiến lên thêm một bước, vẻ mặt trầm tư. Tiêu gia, tại Ngân Thành, tuy rằng trước đây có tổ huấn truyền lại, chúng ta đã chiếu cố cho họ nhiều hơn. Nhưng xét tới cùng, tiêu gia hiện tại vẫn chỉ là thuộc hạ tại Ngân Thành, không phải chủ nhân của Ngân Thành. Hàn Trà Mộng nói, cũng như thuộc hạ quân gia các ngươi. Đám thuộc hạ của quân gia các ngươi cũng làm những chuyện tương tự. Nhưng xử lý vấn đề sau đó thì cũng lại đem quân ra các người để làm hậu thuẫn. Làm thế tạo ra hậu quả, vị tất đã là điều hay. Trước mắt mức tổn hại còn thấp, nhưng trước sau cũng có lúc bộc phát. Suy bụng ta ra bụng người, người có tâm địa giống nhau. Khi ngươi thấy thuộc hạ đắc lực nhất của mình làm chút việc sai trái, mà chuyện đó lại chỉ là mất tôn nghiêm hay, thậm chí thiệt mạng mấy kẻ vô tội yếu ớt, đối với ngươi mà nói chỉ như cỏ rác. Vậy ngươi có đem thuộc hạ đắc lực đó ra giết chết hoặc đe hay không? hoặc là mời cửu nhân của mình đến đây nói xin lỗi và cầu xin tha thứ. Ta nghĩ ngươi sẽ không làm thế. Nếu như ngươi có thể như thế, cũng chẳng phải là đã xúc phạm khí phách của quân tam thiếu sao. Ta hay Ngân Thành cũng đều sẽ không làm thế. Bởi vì khi đó, tiêu gia vẫn còn là lực lượng trung kiên của Ngân Thành, mà lúc đó quân gia các người lại quá yếu ớt. Nhỏ yếu đến mức không thể coi trọng được. Hàn trà mộng chậm rãi nói một cách công bằng, giọng nói vừa chân thành, vừa tha thiết, lời nói tuy hơi khó nghe nhưng đều là những lời nói thật Cho đến hôm nay, sở dĩ các người có thể báo thù, thật tâm mà nói, cũng bởi vì các ngươi quật khởi thành công. Hàn trà mộng tiếp tục có những lời nói sắc bén. Thế gian này tồn tại vô số đạo đức, pháp ly bó buộc những con người bình thường. Nhưng là người lãnh đạo, lúc đó, chỉ nhìn vào sự thực, không phải nhìn vào đạo lý. Công đạo không phải trong lòng ngươi muốn là được, chuyện thị phi chỉ quan tâm tới thực lực bản thân. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi liền có đạo lý. Không có thực lực, cho dù đạo lý có như thế nào đi chăng nữa. Sẽ chẳng có ai vì đạo lý giúp ngươi mà lại đắc tội với kẻ mạnh cả. Như thế chẳng khác gì tự đi tìm họa mà sát thân mình. thiêu hoa trên gấm. Dễ. Đưa thàn trong tuyết. Khó. Người lãnh đạo tự mình lúc đó động thân không ngại khó mà làm việc là. Chuyện có vẻ không tồn tại. Hàn trà mộng chào phúng cười một phen. Vương tử phạm pháp. Chịu tội như thứ dân. Đây là khẩu hiệu của những kẻ thống trị đặt ra. Trên thực tế, từ vạn năm nay, có tên vương tử nào trên tay không trả nợ máu Nhưng có bao nhiêu kẻ thật sự cùng chịu trừng phạt như thứ dân. Không nói tới vương tử, mà ngay một kẻ tầm thường như nhi tử của chi huyện nho nhỏ thôi, có phạm pháp đi chẳng nữa cũng đâu có chịu tội như thứ dân. Cho nên, câu nói này chỉ là một khẩu hiệu mê hoặc lòng người thôi. Tại sao lại nói là xử như thứ dân? Vì cái gì mà gọi là vương tử? Câu này thoạt nghe có vẻ công bằng, khẩu hiệu thật vô tư, trên thực tế đã sớm phân chia rõ giai cấp rồi. Tất cả bất quá như bịt tai trộm chuông thôi. Trên thực tế những lời nói này chân ý căn bản là đang ngầm nói. Vương tử phạm pháp, đứa nào dám chảm. Hàn trảm mộng cười tràn đầy hàm ý châm trọc. Đối với sự tình năm đó, Hàn gia chúng ta chỉ có thể nói lời xin lỗi, tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Năm đó tiêu gia muốn tiêu diệt quân gia, Hàn gia chúng ta cực lực phản đối. Là giao nhi dùng chính sinh mệnh của nàng trấn áp, mới có thể bảo toàn cho các ngươi, cũng vì thế mà các ngươi có cơ hội báo thù Nếu từ điểm này mà nói, Hàn gia đối với quân gia... Mặc dù có trách nhiệm, nhưng thực sự là có ân huệ. Ta cũng không phải ở chỗ này mà chưa mặt ra nói lời hay. Sự thực chính là như thế, cho dù các ngươi phủ nhận cũng không được. Hàn trảm mộng nhàn nhạt, nhạt nói tiếp. Đúng là bởi vì lúc ấy các ngươi còn quá yếu. Coi như tiêu gia thực sự đem bọn ngươi giết sạch thật quá dễ dàng. Bởi các ngươi quá yếu, nên khi chúng ta tới nói thì các ngươi có ngay một sinh cơ. Ngày hôm nay các ngươi đến báo thủ cũng chính bởi các ngươi có thực lực sao. Rất có đạo lý. Lời thành chủ đã nói, ta hoàn toàn hiểu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 Quân Mạc nhạt nhạt nói vô tình. Đúng như Hàn thành chủ mới vừa nói, ta cũng muốn đáp lễ một câu này. Đây chính là đạo lý giang hồ. Không tệ, đây đúng là đạo lý giang hồ. Hàn chả mộc im lặng một lúc lâu mới bi thường nói. Mạc tà, chẳng lẽ ngươi không thể buông tha ngân thành chúng ta sao? Hàn yên rào cũng đứng lên, cầu khẩn nhìn quân Mạc nói. Nếu như sự muốn thế, như vậy tương lai ta cùng với tam thúc ngươi phải làm như thế nào đây? Như thế nào mà đối mặt với nhau đây? Buông tha ngân thành. Quân mạc nhìn nàng, ánh mắt nhìn xa xăm, rồi kiên quyết lắc đầu, nhấn mạnh từng chữ. Quyết không thể. Giao nhi lui ra, nơi này không có chuyện của con. Hàn trảm mộng khẽ quát một tiếng, đối mặt với quân mạc tà rõng rạc. Đã như vậy, xin hỏi tam thiếu ra muốn hàn ra chúng ta như thế nào để trả vốn liếng đây? Muốn chúng ta nỗ lực làm gì để quân tam thiếu người mới hài lòng? Vấn đề này khi đề cập tới, quân mạc tà cũng ngơ ngẩn. Phong tuyết ngân thành cố nhiên gặp chuyện lấy trốn chạy. Để tránh trách nhiệm hàn gia càng khó lấy đó truy cứu Nhưng thuyết pháp phải như thế nào đây Vốn liếng phải trả phải xuất như thế nào đây cho đúng Đây lại là một vấn đề nan giải Nếu nói hàn gia thật là thảm thì quân vô ý Và hàn yên giao phải nói là bi kịch Thêm vào đó, sự việc năm ấy thì hàn gia không phải là chủ mưu Không có giật dây, không có trợ giúp Tuyệt đối không tự mình xuất thủ Nhiều nhất chỉ là lỗi nhận thức, khoanh tay đứng nhìn Hơn nữa, vô luận có hay không lòng cứu viện Thủy Trung mà nói tiêu ra chảm thảo trừ căn làm pháp, muốn lấy lại vốn liếng như đã nói phải như thế nào cho đúng đây. Quân gia năm đó cố nhiên vô tội, nhưng hẳn ra nhiều nhất cũng chỉ lãnh trách nhiệm rất ít, cũng có thể nói là vô tội. Nhưng nếu liền như vậy mà buông tha, quân mạc tà tuyệt đối không cam lòng quân gia nợ máu quệt mũi tính toán, như thế sao được? Một lúc lâu sau, quân mạc tà đứng lên nói, năm đó có tham dự, Hàn ra không thể biện hộ xuất phát từ quan điểm thống trị như trên được.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 Vừa trả lời vừa lánh chỗ khó, Hàn Trà Mộng càng cảm giác buồn bực, lòng hồn hển. Quân đại thiếu rõ ràng nói có chút không đạo lý, nói chuyện đều kệ mạnh mà nói. Người rõ ràng đang khó dễ ta, đẩy chỗ khó cho ta. Thế gian này làm gì có chuyện vẹn toàn cả mười phần. Ý kiến của người thật là hay đó. Hàn Trà Mộng đau khổ cười rộ lên. Ta đây nói giỏi cỡ này mà cũng chẳng bằng ngươi được. Ngươi xử lý với Hàn ra thế nào cũng được, nhưng ta cũng có hai yêu cầu. Thứ nhất, Giao Nhi phải được hạnh phúc. Thứ hai, vốn liếng chúng ta có thể nguyện ý xuất ra. Quân mạc tà chố mắt đứng nhìn. Thành chủ làm như vậy thật vô lại. Hôm nay mới kiến thức được sự gian xảo của lão. Chiêu gậy ông đập lưng ông trực tiếp có tác dụng lên người quân đại thiếu ra. Hàn chả mộng cười khổ. Người cứ nói tới món nợ kia chẳng lẽ không vô lại. Đến ta đây nói giống như ngươi thì ngươi liền nói ta vô lại. Tiểu tử này thực sự là người giang hồ mất rồi. Xấu xa tới cực phẩm, vô xỉ đến mức không biết xấu hổ là gì. Cảnh giới cũng đã tới Lô Hỏa Thuần Thanh. Chuyện này Hàn Thành chủ tự nghĩ biện pháp đi, ta cũng đau đầu vấn đề này." Quân Mạc Tà cười hắc hắc nói, "Như vậy nhé, còn nữa, Thỉnh Hàn Thành chủ chuyển lời tới Tam Đại Thánh Địa các người, ngày mai giờ Mão, tại Kiếm Phong quyết chiến, thắng thua thành bại, ở chỗ đó sinh tử một trận. Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên, tại Kiếm Phong." Hàn Trả Mộng hỏi lại, "Tại Kiếm Phong?" Quân Mạc Tà khẳng định, trong mắt lặng lẽ hiện lên một đạo huyết sắc quyết đoán sắc nhọn thấy trong mắt Quân Mạc Tà hiện lên hàn quang, Hàn Trảm Mộng không khỏi dùng mình một cái, chuyện này là của riêng ta với Tam Đại Thánh Địa, hy vọng ngân thành chủ không nhúng tay vào đó. Quân Mạc Tà trong mắt hiện lên một tia quỷ dị nói: "Hàn thành chủ mang lời về nhắn, ta sau khi trở về cũng lập tức viết một phong chiến thư đưa qua đó." "Được." Hàn Trảm Mộng đáp ứng, sau đó liền nói: "Bất quá chuyện kia, thực sự ta cảm giác vẫn còn nợ các người, Quân Tam thiếu ngươi tự nghĩ biện pháp thì thích hợp hơn." Chúng ta nguyện ý nghe ngươi, ta thực sự không thích hợp." Quân Mạc Tà thành khẩn nói, "Đại sự như vậy, phải có trưởng bối làm chủ. Ta cùng Tam Thúc đều làm chủ không nổi, chỉ có ông nội ta có thể làm chủ, nhưng lão nhân ra lại ở Thiên Hương xa xôi, hơn nữa còn lớn tuổi như vậy, đi lại cực kỳ bất tiện. Hàn thành chủ cũng thật khéo lại là trưởng bối, khẳng định là ngài làm chủ thật phù hợp, ngài chắc chắn sẽ không mệt với chuyện này như khổ chủ chúng ta." Hắc hắc, quá vô sỉ, thật không biết xấu hổ là gì. Các người tự mình đến báo cừu, chính bản thân có thể làm chủ, thế nào lại nói mình không thể làm chủ. Vẫn còn không biết xấu hổ nói mình là khổ chủ. Ngang ngược như vậy ta chưa từng gặp qua. Hàn thành chủ cảm giác, nếu nói thêm lời nào nữa không chuẩn sẽ bị tên tiểu tử kia bật lại bèn tức giận, không vui kéo nữ nhi đi xuống núi, cũng không thèm nói câu nào với quân mạc tà trước khi đi. Bất quá lão thấy kinh hãi với nữ nhi đi sau mình, bởi vì hàn yên giao cũng không có phản kháng gì, cũng không có dị nghị, đi theo lão xuống núi có phải động tới tâm sự ở đáy lòng rồi không? Hàn Thành chủ có chút buồn bực trong lòng, nhìn phụ tử hai người đi xuống núi, Quân Mạc Tà rút cục cũng quyết định động thân trở lại. Trước khi đi, hắn vẫn còn lưu luyến nhìn một hồi, lẩm bẩm: Ngọn núi thẳng như vậy, sụp đổ xuống thật đáng tiếc. Sau đó thân hình hắn chợt lóe lên, biến mất không dấu vết. Quân Mạc Tà lúc này đã trở lại doanh trại, thấy sát thủ trí Tôn Sở Khắc hồn tức giận ngồi trong liều trại, đang cùng đám người Mai Tuyết Yên ưng bác không nói chuyện. Quân Mạc Tà cười dài bước vào. Ai trà trà, đây không phải sát thủ tôn giả trấn danh thiên hạ sao? Nghe nói ngày ám sát thành công tôn giả cấp 4 vệ không quần, từ trí tôn thành sát thủ tấn cấp lên sát thủ tôn giả, thật sự là đáng chúc mừng. Đây chính là đại sự của giới sát thủ chúng ta, thật đúng chưa từng nghe nói qua tôn giả cấp cao nào bị người ta ám sát. Sát thủ ám sát lại không chút tổn hao gì, toàn thân nguyên vẹn trở ra, danh khí tự nhiên cao hơn một tầng, uy trấn thiên hạ. Sở khóc hồn bị quân đại thiếu gia khen lập tức giờ khóc giờ cười. Như thế mất hết mặt mũi, mắng to Tam đại thánh địa kia đúng là bọn ngốc Thật là ta tức đến chết Nói bọn chúng là heo Tức là sỉ nhục loài heo hiền lành Bây giờ ngươi còn oán giận ta không Hiện tại đã biết ngươi bị oan ức như thế nào rồi chứ Quân mạc ta nói có chút hả hê Rõ ràng lão tử ở trên nóc nhà nghe bọn họ nói chuyện Mà thế nào lại đem oan uổng đó đổ lên đầu ta Thiếu chút nữa bực bội mà ngã xuống Thực sự là chuyện thái quá như vậy xảy ra với trên người lão tử Lão tử thật sự may mắn, may mắn như con dẹp, vô cùng xui xẻo mà. Sở khắp hồn tức giận tới mức cả mặt tím đen lại. Đám người Mai Tuyết Yên cực kỳ khó hiểu, nhao nhao hỏi Sở khắp hồn có tuyệt kỹ gì mà truy sát thành công tôn giả cấp cao thủ, mà thực sự tôn giả vệ không quần đã chết, kinh biến này quả thực làm người ta cực kỳ hứng thú tìm hiểu. Vì vậy, Quân Mạc Tà cất tiếng đem tất cả chuyện phát sinh nói ra hết, giọng tà cực kỳ sinh động và lôi cuốn, nhất là tiếng nói của cảnh lúc đám người vệ không quần lúc đó. Âm thanh diễn tả đầy cảm xúc, giống y đúc, lại còn thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Mọi người cùng nhau cười thật to, không khí thật vui vẻ. Ưng bác không cười chảy cả nước mắt, nói. Lão sở cũng thật là không may, chuyện tốt đều không tới lượt hắn, chuyện oan uổng lại tới nhờ hắn cõng dùm. Sở khóc hồn ngừa đầu lên trời, làm ra vẻ dáng người khóc không ra nước mắt, làm mọi người cười lăn lộn. Ưng bác không còn cười lăn ra, chỉ ngồi mà không đứng lên nổi vì cười. Quân mạc tà cười một hồi, rồi lấy bút mực viết lách một hồi thoát như rồng bay phượng múa, rồi bỏ vào ngực mình, rồi nói với mọi người, các ngươi cứ tiếp tục, ta có việc đi trước. À, ngày mai trước giờ thìn, các ngươi đến phong tuyết ngân thành tập hợp tại kiếm phong, chuẩn bị diệt cỏ tận gốc. Được. À, mà ngươi đi đâu đó? Quân vội ý hỏi. Ta đi hạ chiến thư quân mạc tà vội vã nói. Chờ một chút. Đưa ta xem chiến thư một chút. Quân vội quát. Thân làm chủ soái sao có thể để quân mạc tà làm bậy được? Hắn cảm thấy rất bực mình. Quân mạc tà nháy mắt mấy cái với quân vô ý mà không thấy hắn suy chuyển, không thể làm gì khác hơn là đi từ từ tới, chậm chậm móc lá thư trong ngực ra. giờ mão, người ấn định giờ mão, như thế nào lại muốn chúng ta tới giờ thìn. Quân vô ý lông mày dựng ngược. Ách, nơi này khí trời tốt như vậy thực sự không khí rất mát mẻ, ta muốn để đám ra hỏa nghỉ ngơi mát mẻ thật tốt, ta thực có tâm địa tốt mà. Quân mạc tà vừa nói vừa cười hắc hắc, quân vô ý không nén nổi sự bực bội, nào có thể không tức giận. Quân gia chiến sự, thế nào lại là trò đùa? Nếu thật sự là hành quân đại chiến, ngươi lại là người hiểu quân lệnh, mà vẫn cố tình mắc vào, đây chính là tử tội, ngươi biết không? Ai già, tam thúc à, ta lúc này cũng không phải chân chính đi đánh giặc mà. Được rồi, được rồi, người nghe ta lần này đi. Nếu thật sự đi sớm hơn, hậu quả chắc không thể tưởng tưởng nổi. Quân mạc ta thần thần bí bí nói. Kiếm phong nếu bỗng nhiên sụp xuống. Tất cả mọi người thất kinh. Đông Phương vấn tình vội đứng lên hỏi Kiếm phong sập xuống ư? Đúng vậy không? Thiên Trần vạn sát, Trăm phần trăm là như vậy. Quân Mạc Tả nghiêm túc cam đoan. Sở khắp Hồn cùng Mai Tuyết Yên nhìn nhau, không khỏi nghĩ tới tại sơn cốc kia một lúc nào xuất hiện một vụ lở núi. Chẳng lẽ, mọi người ngồi ngây ra như phỗng, Quân Mạc Tả cần chiến thư lại, vèo một cái đã vô ảnh vô tung trong nháy mắt, trong không khí chỉ còn vọng lại một câu: "Ngày mai giờ thìn, ta ở trên núi chờ các ngươi. Ngàn vạn lần đừng đến sớm hơn." Một lúc lâu sau,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 Ngân Thành đang bị bao phủ trong một không khí căng thẳng cực độ. Mạc Tiêu Diêu cùng Cổ Thanh Vân ngồi trên đại diện, vẻ mặt vô cùng trầm trọng, nhìn nhau không nói câu nào. Ở chính giữa đại điện, đặt hai cỗ quan tài làm từ huyền băng. Thi thể của hai vị tôn giả nằm ngay ngắn bên trong. Xung quanh là hơn 500 vị cao thủ Tam Đại Thánh Địa. Tập hợp tại đây có thể nói là một lực lượng vô cùng cường đại, cơ hồ chiếm tới 1/3 toàn bộ thực lực. Nói cách khác, ngoại trừ thánh giả ra, thì phần đội hình này của Tam Đại Thánh Địa có thể so sánh với toàn bộ thực lực của một thánh địa. Thanh Vân, lần này đây có thể chúng ta đã mắc sai lầm." Mạc Tiêu Diêu kinh ngạc nhìn quan tài của Vệ Không quần, chậm rãi nói với Âm Thanh Thê Lương, "Đại chiến tới thì ta mặc giáp, Mạc huynh hả cớ gì mà nói điểm gở như vậy?" Cổ Thanh Vân có chút kỳ quái hỏi, "Đâu chỉ lần này, từ lần xuất quân trước, lòng ta đã có một dự cảm vô cùng bất an, điều đó càng làm ta nghĩ tới việc sẽ có điểm vô cùng xấu." Mạc Tiêu Diêu thở dài một tiếng, Quả thực như vậy, từ khi tới nơi này, trước sau chúng ta đã tổn thất bốn vị tôn giả, còn có một vị tuyệt lộ tôn giả đỗ tuyệt bị trọng thương, đến bây giờ nằm dưỡng thương vẫn chưa đứng dậy được. Từng việc từng việc một xảy ra như minh chứng dự cảm của ta là thật. Lần này, dự cảm bất an càng ngày càng mãnh liệt, mà tâm tư của lão phu cũng càng lúc càng thấy loạn. Mạc Tiêu Diêu khẽ thở dài, chẳng lẽ, có kỳ biến gì sắp xảy ra sao? Cổ Thanh Vân không khỏi sợ run cả người, lập tức cười khan rồi nói. Mạc huynh có lẽ đã quá lo lắng rồi, lần này vệ huynh mất đi, chúng ta tới đây sinh ra cảm giác thỏ tử hổ bi. Không chỉ có Mạc huynh, mà ngay cả tâm tư của lão phu cũng phiền muộn không thôi. Suốt 400 năm khổ luyện, mà tan biến đi chốc lát, đúng là nhân sinh vô thường. Sinh lão bệnh tử là chuyện khó tránh mà. Mạc tiêu diêu trầm mặc, lúc lâu sau mới thở dài. Đây chính là đạo lý giang hồ. Một khi bước lên con đường này, không bị người sát thì chính bị trời phạt. Từ xưa tới nay có bao nhiêu người may mắn thoát khỏi đây? Có bao nhiêu người được thanh thản sống tới trọn kiếp người? Đạt tới thánh giả lại có mấy người đây? Đạo lý đó, bọn ta từ mấy trăm năm trước cũng đã hiểu được rồi, nay nhắc lại thật sự là. Hà cơ chi mà lại như vậy? Hà khổ lai do thập nhất nhất. Cổ thanh vân bị hắn gợi lên bao tâm sự cũ, tâm tư không khỏi cảm thấy buồn giàu, khó chịu, từ từ nói. Chờ xong việc lần này, vì vệ huynh báo thù, diệt trừ quân gia quân mạc tà cùng tên mai tôn giả. Nhỏ đi mối họa lớn đi, lão phu lập tức trở lại thánh địa ẩn cư, chờ đến khi Đoạt Thiên Chi chiến xảy ra, tại đỉnh Thiên trụ phong đem cái thân xác thối tha này hóa đi, trở về với cắt bụi. Đoạt Thiên Chi chiến, Đỉnh Thiên trụ phong, mặt mạc Tiêu Diêu lộ ra vẻ lo lắng, tim bỗng đập nhanh tới mức loạn nhịp mà nói. Lão phu đột nhiên cảm giác những lời nói về tương lai hôm nay dường như sẽ không bao giờ xảy ra, sẽ mãi không thành sự thực. Tiêu Diệt quân gia quân Mạc Tà cùng Mai Tôn giả đã là chuyện gian nan ẩn chứa sự hung hiểm vạn phần, cho dù là vì vệ huynh báo thù, thật sự là việc nói dễ làm khó. Vị sát thủ kia có thủ đoạn ám sát vô cùng cao, ta và ngươi lúc ấy đều chơ mắt nhìn, bình tĩnh mà xem xét, nếu lúc ấy một kiếm kia đâm tới hướng Mạc Tiêu Diêu ta, có lẽ kết cục của ta cùng giống kết cục của vệ không quần. Mạc Tiêu Diêu trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, ta thực không có gì nắm chắc sẽ né tránh được một kiếm kia. Một kiếm kia quả là hung hiểm, Cổ Thanh Vân cũng lộ ra sự thất sắc sợ hãi. Quả nhiên là đang nhớ lại phong phạm của một kiếm kia. Hung hiểm không chỉ là kiếm, mà còn là người. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết được một chiêu kiếm kia xuất phát từ nơi nào tới, đấy mới là điều thực sự kinh khủng. Đợi đến lúc ngươi nhận ra nơi xuất chiêu thì đã chậm, lập tức nhận kết cục như vệ không quần. Mạc Tiêu Diêu khẽ lắc đầu. Đều nói mình là thân kinh bách chiến, nhưng chúng ra cả đời này chỉ như đã chơi trăm trận giả của trẻ nhỏ thôi. Đúng là một chiêu kiếm kia, thực tâm mà nói là thúc thủ vô sách. Cho dù ngay trước mắt mà không có cách gì ứng phó được. Thực sự, cho tới giờ khắc này, ta nghĩ chỉ có một cách. Nếu vệ huynh có thể như phân thân giải thể thì sẽ có một con đường sống. Nếu như tránh được kiếm trước, kiếm sau lại tới thì làm thế nào để ứng phó đây? Mạc Tiêu Diêu lắc đầu, vô cùng khổ não. Người kia đến tận cùng là ai đây? Chuyện được đọc bởi kênh Hallezy Audio. Trên đời sao có thể xuất hiện một vị sát thủ kinh thiên động địa như vậy? Lấy tay mắt trải rộng khắp thiên hạ của tam đại thánh địa chúng ta mà không chút nào. Hay biết? Chuyện này thực sự quá mức kinh khủng. Tóm lại, giang hồ tựa thể đã thay đổi rồi, không còn là giang hồ quen thuộc mà chúng ta biết nữa. Cổ thanh vân than thở một tiếng nói tiếp Mạc Huynh, chẳng lẽ thời đại của chúng ta đã qua rồi sao? Mạc Tiêu Diêu ngây ngốc, một lúc lâu, mới xuất thần nói. Thời đại của chúng ta đã qua rồi sao? Thật sự đã qua rồi sao? Âm thanh của hắn trầm thấp, như thể đang tự hỏi chính bản thân, như thể đang hỏi ông trời. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài, một âm thanh trong chẻo vang lên. Mạc Tiêu Diêu, lão tử nhà ngươi mau lăn ra đây tiếp chiến thư. Âm thanh réo rắt cực kỳ, tại ngọn tuyết phong quanh quẩn không tan biến đi, như thể dư âm không dứt ngữ thanh làm người ta không chịu nổi. Mạc Tiêu Diêu nhướng mày, không chút tức giận, lặng lặng nói. Nguyên lai đúng là sát thủ vương lần trước giá lâm. Xin hỏi có gì chỉ giáo? Lão nghe tiếng nói liền nhận ra chính là người áo trắng buổi sáng ám sát vệ không quần. Đối mặt với địch nhân như vậy Mạc Tiêu Diêu có dù có một vạn lá gan Cũng không dám tùy tiện một mình ra ngoài đối mặt Vạn nhất nhận được một chiêu kiếm như hôm trước thì Vết xe đổ của vệ không quần chính là bài học lớn nhất Trong lúc này cả tam đại thánh địa mọi người đều đã đứng cả lên Mạc Tiêu Diêu nháy mắt một cái Cổ thanh vân Tiếu thiên nhai Khúc vô tình thân hình khẽ động cùng nhau lập thành thế phòng ngự Trong mắt đều lộ vẻ sợ hãi cùng với cửu hận Yên lặng đi ra ngoài Đột nhiên Chớp mắt một cái Một vật trắng như tuyết bay vào, bên ngoài cùng lúc vang lên một tiếng cười cùng tiếu. Không ngờ các ngươi không dám xuất hiện, các ngươi đúng là thứ bỏ đi. Tam đại thánh địa gì chứ? Thực sự là rất cười. Không bị gọi là hang ổ đại ô quy là tốt lắm rồi. Một đám rùa đen rút đầu, thực không biết xấu hổ mà dám xưng là thánh địa, quả là làm lão tử ta cười vỡ cả bụng. Tiếng cười xa dần, quả nhiên là người mới đến kia trong nháy mắt đã đi xa. Tấm vải trắng ném vào kia nhẹ nhàng hạ xuống. Là một tấm lụa trắng Mặt trên ghi đầy chữ viết. Mạc Tiêu Diêu nhìn thoáng qua thì mặt liền biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ giận dữ khác thường. Đây là một phong chiến thư, nhưng nội dung lại đủ để cho người xem thức giận tới tận tim gan. Cái đó khó nói được là chiến thư, chẳng thà nói đấy là một lá thư chửi thì đúng hơn. Nội dung như sau. Chiến thư. Ngày mai giờ thìn, dưới kiếm phong, mọi oán thù trước kia, đánh một trận có thể giải quyết. Đến lúc đó, chắc chắn giết chết tơi Mạc Tiêu Diêu. Chân đạp cổ thanh vân, quyền đánh tiếu thiên nhai, một giám bắn chết khúc vô tình. Đám ngụy quân tử độn thế tiên cung, lũ tiểu nhân trí tôn kim thành, cả lò bọn bất lực mộng ảo huyết hải đều trong ngày mai hóa ra cho bụi. Bắt đầu từ giờ thì ngày mai thì tam đại còn thứ át phải gục xuống. Thơ ơ nhìn thiên hạ, kiêu ngạo với chúng sanh. Thế giới độc tôn, duy ta mạc tà. Tam đại rôi ra, tất cả thành trò cười. Thiên phạt huy hoàng, muôn đời xanh tươi. Tôn giả thánh giả, một đống xương trắng Kẻ tiểu nhân dối trên lửa dưới, một mạng cũng không lưu. Tiêu giao vô liêm sỉ, có dám đến chiến? Bày chuột nhát thanh vân, liệu có can đảm? Nếu như đến chỉ có chết mà thôi, ngàn vạn lần chớ trách ông đây không nói cái gì chờ các ngươi. Ông đây muốn biến thân thể dơ giấy của các ngươi thành phân bón giải đều, trên đại lục vô biên này. Ông đây muốn hóa linh hồn hèn mọn của các ngươi thành khói xanh, sau đó một giám thổi các ngươi đến trời cao. Ngao ô ngao ô! Nếu như không dám tới thì đám các ngươi lại về nhà ăn cho đấy đ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 Miễn cho ông đây phải tốn công phí sức giáo huấn đám con cháu các ngươi. Kết thúc chiến thư chỉ là liên tiếp mấy chữ, ý tư càn giữ hiện lên rành rành. Trong chiến thư không chỉ có trực tiếp làm nhục đám người mặc tiêu diêu hơn nữa còn đem chữ thánh trong tam đại thánh địa đổi thành chữ dư thừa với dôi ra. Thật đúng là có muốn nhịn cũng không thể nhẫn nổi. Sự khiêu khích sức chịu đựng bị đẩy lên đến cực hạn. Con người mặc tiêu diêu cơ hồ to bằng cái bát. Đối mặt khiêu khích như vậy mà này còn có thể nhịn được, thì lão liền trực tiếp làm thánh nhân rồi Chiến thì chiến. Để xem ai chết vào tay ai. Sang năm cũng giờ thì ngày mai chính là ngày rỗ của quân gia cùng thiên phạt chúng thú. Mạc Tiêu Diêu sắc mặt xanh mét phóng ra huyền khí làm chiến thư trở nên nát bấy. Theo Mạc Huynh phán đoán, nếu thật sự đối đầu chính diện thì phần thắng bên ta rốt cuộc được mấy thành. Cần phải bố trí như thế nào để phần thắng có thể lớn hơn nữa. Cổ thanh vân vẻ mặt nghiêm nghị, cao mày tinh tế tính toán. Càng tính lại càng cảm giác được không nắm chắc lắm. Ngày trước toàn bộ chiến lực bên ta cộng được 543 người. Trong đó có ta và ngươi là thực lực mạnh nhất nên tất nhiên không nghi ngờ gì sẽ là chủ lực. Mỗi người dẫn một đạo, còn như đạo thứ ba. Đáng tiếc vệ huynh đã bỏ mạng, như vậy liền thiếu người thống lĩnh một đạo. Do Tiếu Thiên Nhai đã đột phá cảnh giới tôn giả cấp 3, có khả năng để người này thống lĩnh đạo nhân mã thứ ba. Mạc Tiêu Diêu do dự cân nhắc, rồi chậm rãi nói mà Khúc vô tình lại muốn bày mưu tính kế thêm nữa. Lão nói tới đây thì đột nhiên cảm thấy nặng chĩu. Nhưng chỉ chầm ngâm chốc lát rồi nói với vẻ buồn bã. Liên tiếp gặp biến cố khiến cho thực lực bên ta giảm đi. Thực lực tổng thể vốn đã không bằng thiên phạt, so sánh hôm nay lại càng kém. Nhưng nói đến thực lực cấp cao thì ngay cả trong trước mắt chúng ta, cũng vẫn hơn hẳn bọn họ. Hỗn chiến đối với chúng ta cực bất lợi. Mạc tiêu diêu thở dài. Đối phương hiện giờ có bực tuyệt thế thiên tài quân sự, như huyết y đại tướng quân vô ý lực trận, đám huyền thú đầu óc đơn giản cứ việc theo lệnh mà làm. Trận chiến lần trước của mấy người tiếu thiên nhai đã cho chứng cứ rõ ràng. Vì thế nếu như có thể không hỗn chiến, thì liền dùng hết khả năng né tránh phải hỗn chiến. Hỗn chiến đối với bên ta bất lợi. Nếu đã như vậy thì lúc này biện pháp tốt nhất là quay về đơn đà độc đấu. Cổ Thanh Vân nói. Bên bọn họ người đông thế mạnh, tổng hợp lại quả thật thực lực hơn xa bên ta. Nhưng chúng ta lại có nhiều cao thủ đỉnh phong hơn. Nếu như có thể sử dụng biện pháp gì làm, cho bọn họ tiến hành chiến pháp đơn đà độc đấu thì chúng ta có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngay cả khi đối phương có sát thủ vương giả kia trợ chiến, nhưng chỉ cần không phải đối mặt việc hắn đột nhiên đánh lén, thì tin tưởng chúng ta vẫn còn phần thắng nhiều hơn. Đến lúc đó nhìn kỹ hãng nói, nếu như không thể thúc đẩy cục diện đơn đà độc đấu, thì sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phát động hỗn chiến. Dùng thế xét đánh không kịp bưng tai để phát động hỗn chiến trước, làm cho quân vội ý không kịp đáp trả. Sau đó trong thời gian ngắn ngủi này, thì bốn người chúng ta liên thủ cùng nhau toàn lực xuất thủ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 Người đó thật sự đáng sợ, cho dù có công bình giao thủ thì ta cũng không có tin tưởng chắc thắng. Nhưng nếu như chúng ta làm như đã nói, như vậy khi chúng ta đang đối phó mai tôn giả cùng sở khấp hồn, mà vị sát thủ vương giả kia tập kích thì làm sao đây? Thân pháp người đó thật sự quá mức quỷ dị, cho dù thân pháp chứ danh mai tôn giả chỉ sợ cũng chưa chắc đã theo kịp. Cổ thanh vân nhướng mày nói đầy âu lo. Phát động chiến thuật biển người để hoàn toàn ngăn cản hắn, dùng mạng người kìm chân hắn. Trên mặt Mạc Tiêu Diêu lộ ra một vẻ kiên quyết, trong đôi mắt lẻ ra sự vô tình cho dù chết hết thì cũng phải ngăn hắn lại. Kéo dài cho tới khi chúng ta có thể ra tay đối phó. Cổ Thanh Vân hít sâu một ngụm lãnh khí, một hồi lâu sau mới nói nếu như thế, hy sinh sẽ vô cùng lớn. Đây là giang hồ. Mạc Tiêu Diêu lạnh lùng nói ngay cả ta và ngươi, đều còn sẵn sàng chuẩn bị hy sinh thân mình huống chi là bọn họ. Trận chiến này chúng ta không thể bại, nếu như ngay cả chúng ta cũng bại trận, thì bọn họ còn sống hay không cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cổ Thanh Vân từ từ gật đầu, nhận thức ra lời của lão như thế. Đám người của phong tuyết Ngân Thành có cần bọn họ tham gia sao? Cổ Thanh Vân trầm từ một hồi lâu, rốt cục vẫn hỏi thêm. Mạc Tiêu Diêu đứng dậy, đi qua đi lại tính kế rồi từ từ nói. Trong chiến thư có nói rõ ràng, nếu như người Ngân Thành xuất hiện ở nơi quyết chiến, thì sẽ làm đối phương xem nhẹ chúng ta. Nhưng phong tuyết Ngân Thành cũng không thể vì vậy không đếm xỉa đến. Cứ chia ra 10 cao thủ trí tôn thượng thừa giám thị bọn họ. Một khi triển khai hỗn chiến thì để bọn họ từ sau lưng quân gia cùng thiên phạt triển khai đánh bất ngờ. Bọn họ không thể hình thành sức chiến đấu khả quan, nhưng để gây nên hỗn loạn thì tin tưởng vẫn còn làm được. Lão cười cười nham hiểm dần giọng nói định không đếm xỉa đến ư, đâu có dễ dàng như vậy, càng phải để bọn họ rơi vào vòng xoáy này. Đối với phía ngân thành, hàn ra tất nhiên không vui lòng rồi. Trước mắt chúng ta không có thời gian tranh luận với bọn họ, chỉ cần bọn họ bằng mặt không bằng lòng là tốt rồi. Mạc Tiêu Diêu nói xong đột nhiên ánh mắt lại sáng ngời mà tiếp tục hơn nữa chủ yếu là nhằm vào Tiêu gia. Vậy tập trung tất cả chiến lực địa huyền trở lên của Tiêu gia, bọn họ cùng quân gia thủ kẻ thù nên tất nhiên sẽ dốc hết sức lực. Mặt khác lại thêm một hy vọng cho bọn họ, hứa hẹn với bọn họ nếu như có thể dốc hết sức trong trận chiến này thì sẽ bảo lãnh cho Tiêu thị nhất tộc bọn họ bất diệt. Nếu như có thể thành công tiêu diệt liên quân quân gia, thiên phạt thì thêm bảo lãnh bọn họ vĩnh viễn hưởng ngân thành. Như thế, chỉ sợ Hàn gia sẽ lật lọng. Bọn họ trước sau vẫn là dạng đầu gà. Nếu như vào lúc này, cổ thanh vân sửng sốt. Quân gia nếu như bại thì hàn ra cho dù lật lọng đã làm sao. Nếu như quân gia thắng, tiêu ra rơi vào cảnh tổ chim vỡ liệu chứng có còn. Chẳng qua chỉ là cho bọn hắn một ánh bình minh trong tuyệt cảnh thôi. Người thử nói xem đến khi kết thúc cuộc chiến này, với đám người của tiêu gia cùng tham gia trận chiến liệu có thể còn lại bao nhiêu nhân lực sao. Mạc tiêu diêu âm hiểm hỏi. Diệu kế cũng được, như thế rất tốt. Cổ thanh vân vẻ thán phục, gật đầu tán thành. Tiếu Thiên Nhai, người hiện tại lập tức dẫn vài người, lấy tiêu ra làm người dẫn đường đi trước đến kiếm phong xem qua địa hình quyết chiến. Nhìn xem có chỗ nào có thể mai phục tốt, trước cứ phục sẵn một phần lực lượng. Khi quyết chiến thì lấy làm kỳ binh. Mạc Tiêu Diều lạnh lùng hạ lệnh. Tiếu Thiên Nhai đáp ứng một tiếng rồi vung tay lên, mấy cao thủ khinh công tương đối được liền đi theo phía sau lão, mà bay ra khỏi đại điện. Mạc Tiêu Diều ánh mắt lạnh lùng nhìn ngoài cửa, chắp tay đứng yên như núi cao vực thẳm, sừng sững bất động Một lúc lâu lão mới từ từ nói, vệ huynh, hoa huynh, anh linh hai vị chớ vội đi xa, báo thù quân gia chỉ trong ngày mai. Sẽ đe máu tươi quân gia tưới lên mộ phần các ngươi. Lúc đó, cho dù dưới địa phụ ác cũng mỉm cười. Sát khí vô tận vô cớ từ trên người lão tỏa ra bốc lên cao. Trên đỉnh tuyết phong mấy con chim to lớn bị hảo khí, đáng sợ làm kinh ngạc bắt đầu kinh hoảng diên dĩ, dương cánh bay ra xa. Mạc tiêu diêu chỉ cảm thấy trong lòng mình khí huyết vẫn còn sôi sụp. Những ngón tay thon dài khô không khốc chậm rãi co lại, từ từ siết thành nắm đấm làm các khớp xương nhô ra. Chiến ý mãnh liệt hàng trăm năm qua chưa từng nổi lên nay lại hào hùng sụp sôi, trong lòng. Giờ khắc này, lão chỉ cảm thấy chính mình đầu đội trời, chân đạp đất, khắp trốn phong trần, duy ta độc tôn, tiêu giao thiên địa, không ngoài như vậy. Chiến! Sinh tử thù hận, chỉ trong ngày mai. Đánh một trận quyết định. Vị tiêu giao tôn giả hào hùng vạn trượng hét lớn một tiếng. Tiếng giống này đúng là... Lão đã dùng tất cả tu vi huyền lực tu vi đập thẳng vào ngàn vạn hang hốc, trên các dãy núi. Xa xa tuyết động trên ngọn núi rắc một các rùi cả tảng lớn rơi ra, thế như sấm sét âm thanh kinh trời động đất. Nó còn làm cho mấy tảng băng nhỏ rơi âm âm. Một lúc lâu mới dừng lại, thanh thế đến giường đó làm cho các cao thủ đến. Từ tam đại thánh địa vốn đang ủ rũ trong nháy mắt hào khí tăng vọt, hùng tâm trỗi dậy cùng kêu lớn sinh tử thủ hận, chỉ trong ngày mai. Đánh một trận quyết định. Y, mọi người cùng kêu lên Âm thanh hò hét chuyển đi ra ngoài thật xa rồi vang vọng trong các dãy núi. Nhưng trong tiếng vọng từ các dãy núi hoang vắng, âm thanh mặc dù hùng tráng cũng có chút lộ vẻ thê lương. Quân Mạc Tà đã ẩn thân vào dưới kiếm phong, Chuyển xác mà nói là đã xâm nhập đến chỗ sâu hơn 10 trượng. Quân Mạc Tà lặng lặng đứng ở trong đất, mặt mũi nghiêm trang, đến khi cảm giác khí thức toàn thân sung mãn, thì mới đột nhiên xoay người đối mặt với một tầng nham thạch. Song trưởng xoay tròn từ từ đẩy đi ra ngoài, giống như là đang đẩy hàng ức vạn cân chậm rãi mà nặng nề, một dải sáng màu vàng mênh mông từ lòng bàn tay của hắn phát ra. Tiếp theo cả cánh tay của hắn cũng bị màu vàng bao phủ, rồi đến cả toàn thân. Cả người hắn giống như là tháp sáng trong bóng đêm. Những chùm sáng chiếu dọi lên người giống như thần Phật từ chín tầng trời, trên người phủ đầy ánh sáng thần thánh. Bỗng nhiên, hắn chậm rãi hô lên ngũ hành, thổ lực. Xuất, toàn thân hắn tràn đầy những chùm sáng vàng trói mênh mông trong nháy mắt phát tán, tất cả dung nhập vào trong tầng đá. Hết đợt này đến đợt khác, những luồng sáng vàng trói kia thẩm thấu, vào tầng đá là một hồi lâu sau nó mới khôi phục lại màu xám đen ban đầu. Vì quân Mạc Tà dốc hết toàn lực, tuy là công lực hắn tiến nhanh nhưng vẫn không tránh khỏi thờ hồn hà hồn hển vài lần. Hắn đành chậm rãi điều tức để từ từ ngưng tụ lực lượng, Hồng Quân Tháp trong đầu càng không ngừng xoay típ. Rất nhiều linh khí ùa ra chảy vào trong kinh mạch của hắn, để bù đắp cho số năng lượng lớn vừa mới mất đi. Cả tòa kiếm phong dù sao quá mức khổng lồ.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 mà lại có một chùm sáng vàng trói tiếp tục xoay tít tuôn trào ra bên ngoài, rồi thấm vào một tầng đất đá khác. Sau đó lại liên tục tiếp diễn như thế. Quân Mạc Tà lần thứ hai lại tiến hành điều thức toàn thân. So với dự liệu của quân đại thiếu gia, kiếm phong đúng là cực kỳ vững chắc, thật sự là chắc chắn. Trước sau nhiều lần như vậy, quân Mạc Tà đã thay đổi thổ chi lực rất nhiều lần, mà vẫn không thể làm dao động căn cơ của kiếm phong. Những tầng vạn niên huyền băng quả là đạt đến mức chắc chắn làm cho người ta phải sợ hãi đến trợn mắt cứng lưỡi. Vạn năm huyền bí, băng, chẳng phải chính là nước sao. Chưa chắc do thổ chi lực khó có thể dung chuyển quả núi, mà là phương pháp của mình có sai lầm. Quân mạc tả ánh mắt sáng ngời, sau khi điều tức liền trợn mắt quát khẽ ngũ hành. Thủy chi lực, xuất, hai mắt hắn sau một khắc lại đột nhiên biến thành màu xanh thẳm. Hai tay lần lượt đan chéo không ngừng tạo ra ấn quyết khác nhau, với những thủ pháp phức tạp, biến hóa đến vô tận. Vào lúc này giống như quan âm ngàn tay thoan thoát múa lượn làm người khác không kịp nhìn Tiếp theo, một dải ánh sáng xanh thẳm mờ ảo từ tay của hắn phát ra, giống như cánh bướm múa lượn này đã tìm được đường về nhà cứ thế hòa tan vào trong tầng huyền băng. Trước sau liên tục 4 lần phóng ra thủy chi lực, Quân Mạc Tà lại lâm vào tình trạng kiệt sức ngồi phịch xuống đất há mồm thở hồng hộc. Sau khi điều tức xong, Quân Mạc Tà lại thay đổi sang chỗ khác, lại một lần nữa bắt đầu dùng thổ chi lực cùng thủy chi lực tuần hoàn, cứ phụt nước về tứ phía như vậy liên tục dưới lòng đất của Kiếm Phong, sau khi từ bốn góc đều sử dụng cách đó, Cuối cùng thì quân mạc tà cũng tiến vào chính giữa dưới chân núi kiếm phong. Đúng trung tâm thanh trưởng kiếm dựng thẳng đứng trễ lên trời cao. Vị trí trung tâm, nơi này, mới là mấu chốt tất cả. Quân mạc tà ngoài ý muốn phát hiện sau khi mình đi vào âm dương độn, thì hành động đúng là vô cùng gian nan. Thậm chí là vướng bấp trên từng bước. Từ khi học cách dùng âm dương độn đây, mới là lần thứ hai hắn gặp tình huống như vậy. Lần trước gặp trở ngại khi tiến lên chính là ở trong thiên phạt xâm lâm nơi có tầng xương mù bao quanh trung tâm bí ẩn nhất. Sau này hỏi Mai Tuyết Yên thì hắn mới biết, nơi đó cũng là chỗ thần bí năm xưa cử U thập tứ thiếu chạy trốn vào. Mà trước đây Thiên phạt Thánh Vương cũng, bởi vì trông coi nơi đây rồi bị một vùng huyễn phủ mê vụ vây quanh nên sau đó không thể liên hệ được với bên ngoài nữa. Mà lần này cản trở gặp phải làm hắn có cảm giác còn mạnh hơn lần trước. Nhưng mà lần trước từ đầu tới đuôi hắn chỉ thấy có xương mù dày đặc, còn cảnh vật trước mắt quả thực lại làm cho quân đại thiếu gia Lưu Luyến không rời mắt.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 Quân mạc tà trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt thật là đẹp, rất thoải mái, thực đáng ghen tị, mà đúng lúc này không hề có một dấu hiệu nào, hoàn toàn đột ngột, quân mạc tà chỉ cảm thấy trong đầu vang lên oanh một tiếng. Hồng quân tháp dẹt một cái hiện ra bay lên cao rồi xoay tròn điên cuồng. Sau đó hàng vạn tia hào quang cùng ngàn dáng lành hiện lên rạng rỡ huy hoàng đến trói mắt. Hồng quân tháp đúng là bắt đầu tự hành hành động. Quân mạc tà kinh ngạc vì đột nhiên cảm giác được đầu óc đang choáng váng. Hồng quân tháp đã tự động bay ra từ mi tâm rồi tựa, như một viên bảo thạch bị ép nhỏ đến hàng vạn lần, mặc dù hóa thành bụi nhưng vẫn không thay đổi phẩm chất. Chỉ dừng ở trước mặt hắn trong nháy mắt, hồng quân tháp liền bay tới đỉnh đầu rồi quay tít Màu sắc càng ngày càng đậm hơn, thể tích cũng càng ngày càng lớn. Từ từ nở ra đến cỡ nửa gian phòng thì đột nhiên cửa tháp mở ra. Nhưng lần này lại không có bất cứ thiên địa linh khí nào từ trong trò ra ngoài, mà là thiên địa linh khí đủ màu sắc từ trong tầng huyền băng đột nhiên như là Gặp phải lực hút to lớn đến mức không thể kháng cự, nên vô cùng điên cuồng nối tiếp nhau hướng về cánh cửa đang mở của hồng quân tháp bay, vào, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thậm chí, xứng đáng gọi là lao vào chỗ chết. Nhưng quân mạc tà vẫn tinh tưởng quan sát thấy trong khoảnh khắc trước khi tiến vào hồng quân tháp, những luồng sáng đủ màu sắc tạo thành linh khí đột nhiên biến đổi. Chúng tuân theo cùng chủng loại linh khí mà xếp thành hàng, cứ chật tự từng cái mà vào, mặc dù phải phân chia theo chủng loại nhưng tốc độ lại càng thêm kinh người. Màu trắng thì trắng toát, màu đen thì đen tuyền, màu đỏ là đỏ tươi, vô cùng rõ ràng. Hồng quân tháp giống như là một động không đáy, một người khổng lồ mãi mãi ăn không đủ no có thể hút cả đại dương vào bụng. Các đạo linh khí đủ màu hình thành những cột sáng tinh khiết cuồn cuộn đi vào cửa tháp. Quân mạc ta thấy cảnh tượng khác thường như vậy thì cực kỳ hâm mộ. Hắn không khỏi nảy ra ý nghĩ chấm mút một tí, nếu như có thể thu nạp linh khí trước mắt, cho dù số lượng không nhiều lắm thì cũng là có ích lớn.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 Sau cả canh giờ, những trùm sáng đủ màu sắc rốt cục hoàn toàn tiêu tan hết, còn cả tầng huyền băng lại biến thành có màu trong suốt, cường độ ánh sáng vẫn không giảm. Lực lượng Hồng quân tháp hấp thu càng ngày càng cường đại, thậm chí trên không trung phát ra âm thanh vù vù. Rốt cục, tầng huyền băng phát ra một rung động rất nhỏ, đột nhiên có một khối gì đó, to cỡ bằng bàn tay phát ra ánh sáng trắng trói mắt nhô ra từ tầng huyền băng. Sau đó nó bay cực nhanh tựa, như sao băng vù một tiếng thẳng bay vào trong Hồng quân Tháp Cho dù với nhãn lực của Quân Mạc Tà, mà cũng không hề phát giác luồng ánh sáng trắng trói mắt kia rốt cuộc là vật gì. Hồng Quân Tháp đang xoay tròn đột nhiên chậm hẳn lại, rồi lập tức xoát một tiếng lại đi vào mi tâm của Quân Mạc Tà. Nó lặng lặng trở về trong ý thức hải của hắn. Nó không hề nhúc nhích, giống như là một kẻ cơm no rượu say cần phải lặng lặng tiêu hóa thức ăn trong bụng. Quân Mạc Tà trong nháy mắt nhận thấy mình đã khôi phục, lại được năng lực hành động bèn vội vàng thở gấp mấy lần. Lúc này mới phát hiện mình bị kẹt trong gần một canh giờ thì ngay cả khả năng hít thở cũng đánh mất. Nếu không phải là công lực đã tiến nhanh thì chắc đã nghẹn thở mà chết. Hắn thở hồn hền vài lần rồi mới phát hiện, bốn phía không biết làm sao mà đã rơi vào bóng tối dày đặc, ngay cả một đốm sáng cũng không có. Yên tĩnh, không khí đầy vẻ đe dọa giống như là một cõi ma quỷ. Đi về phía trước vài bước tới chỗ tầng Huyền Băng, hắn vươn tay thử nhẹ nhàng chạm vào để dò xét thì rắc một tiếng, hắn đã khoét được một cái động. Trời đất ơi, Quân Mạc ta không khỏi bật thốt lên một câu. Lực hút của hồng quân tháp cũng quá kinh khủng sao. Nó khiến cho tầng vạn niên huyền băng lại có thể đem so sánh, với loại sắt thép cứng rắn nhất biến thành bã đậu, cái này cũng quá đi thôi. hắn thử triển khai âm dương độn, không ngoài dự liệu, tốc độ độn thổ đã khôi phục bình thường. Sau khi ở dưới lòng đất nhanh chóng chạy một vòng quanh kiếm phong, quân mạc ta khẩn cấp hoảng sợ đến nhảy dựng mà lau mồ hôi lạnh. Bình tĩnh đã nào, kiếm phong bây giờ đã biến thành một con hổ giấy. Quân mạc tà thậm chí hoài nghi, có khi mình cũng không cần dùng tới huyền khí, chỉ cần phát động thổ chi lực rồi đưa tay đẩy nhẹ là, có thể lập tức làm kiếm phong có diện tích chiếm đất hơn 10 dặm vuông, cao gần ngàn trượng trực tiếp đổ sụp. Sau khi quân mạc tà ra đến bên ngoài thì hắn mới phát hiện trời đã tảng sáng. Không ngờ mình lại ở dưới lòng đất suốt một đêm. Nhớ lại những điều kỳ lạ đã gặp trong một đêm, quân mạc tà nhịn không được mà sinh ra cảm giác như nằm mơ. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?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 Giống như là một bữa ăn Lượng cơm ăn được của một người mặc dù rất lớn Nhưng bình thường chỉ cho hắn ăn vài ba cái bánh bao Lâu ngày cũng thành thói quen Lượng cơm ăn được cho dù quyết định bởi cảm giác no Nhưng quanh năm suốt tháng luôn ăn không đủ no Nên dần dần quen với trạng thái đói khát Thói quen thành tự nhiên Ứng với thành ngữ phổ thông đã nói chính là Ngay cả ruột đói cũng nhỏ đi Nhưng lần này lại đột nhiên rượu chè ăn uống quá độ Ngoài dự tính được ăn no một lần Một lần được ăn 20 cái bánh bao Cho dù sau này lượng cơm ăn được lớn nhất có thể tương đương 100 cái, nhưng khi đó cũng bị 20 cái bánh làm cho nó căng, gây ra cảm giác thập phần không thoải mái. Quân mạc tà phỏng đoán Hồng quân tháp lần này là ăn nó căng. Hừ, vậy thì ta đi ra ngoài. Chúc ngươi một buổi yên lành vui vẻ. Mặt khác, ngày mai đã ngày sinh khổng tử, cũng là của chúng ta phó bản chủ ấn ký nữ sinh nhật, ở chỗ này. Chúc huynh đệ của ta sinh nhật khoái nhạc. Vì vậy lúc Hồng quân tháp chưa tiêu hóa xong năng lượng thiên địa vừa rồi Chỉ sợ là không thể cho mình bất kỳ trợ giúp nào. Này thật đúng là. Đồ chết dẫm. Ngay lúc máu chốt như vậy mà ngươi lại bãi công sao? Chẳng lẽ ngươi không biết chỉ nửa canh giờ nữa sẽ phải khai chiến sao? Hoặc cái mồm ra cứ như kẻ đói khát thiếu ăn. Kêu gào cái gì chứ thật là lão nhà quê vào thành mà. Cứ phải ăn nó no ngươi mới bỏ qua sao? Quân mạc tả oán giận thầm mắng trong lòng. Hồng quân tháp lù lù bất động, mặc hắn thoải mái kêu gào cũng vẫn hờ hững. Nếu Hồng Quân Tháp có thể nói chuyện được nhất định sẽ khinh thường trả lời một câu. Thảo! Này còn không phải là, tên khốn kiếp ngươi luôn luôn tranh giành bỏ ta đói thành thế này sao? Chẳng những không cho ăn mà còn ngày ngày hút máu, ai chịu nổi? Ngươi nếu là ngày ngày mới ta đây ăn no, ta đây bây giờ cần ăn đến no bụng sao? Còn nữa nếu không ăn thì làm sao biến ra năng lượng, không tự trách mình còn trách ta, ngươi là tên vô sỉ, không có lương tâm, mắng cũng không còn tác dụng, gõ mõ cầm canh đánh không được. Quân đại thiếu ra hoàn toàn vô kế khả thi rốt cục cam chịu. Bất quá, tình hình này nhất định là tạm thời thôi chỉ cần chờ đợi người này, tiêu hóa xong sẽ chạy ra thôi. Ngàn vạn lần bởi vì lần này tạo thành rét dạ dày nha. Để ngươi người này tạm thời nghỉ ngơi đi. Không có đồ tể, chẳng lẽ ta liền ăn thịt lợn sống. Xem bổn thiếu ra dựa vào bản lãnh thật sự sông sáo một phen. Ta vẫn cho thế giới này gà bay chó sổi như thường. Quân mạc ta ẩn thân đứng ở chỗ này, cảm thụ được phía ngoài gió lạnh thấu xương Nhìn dưới chân núi mặt đất trơn nhãn trong như gương, trong lòng nói thầm. Sắp tới giờ thì sao chưa thấy người tương trợ. Vạn nhất kiếm phong sớm sụp đổ vậy hiện tại ngọn núi tùy thời đều có thể hỏng mất. Chẳng lẽ mình phải tốn hao công lực bản thân để chống đỡ, vậy cũng quá bi kịch đi. Đáng lúc lo lắng, lại nghe thấy một loạt thanh âm truyền đến, mấy chục bóng người giống như tia chớp xe ánh bình minh mông lung sương mù bay vút đến. Người người thân Pháp cao minh, mọi người đi lại mạnh mẽ tốc độ như bay. Đúng là người tam đại thánh địa, người cầm đầu chính là khúc vô tình. Chỉ nghe hắn giọng nói dồn dập thúc dục nói. Mau mau, nhanh lên bên kia, còn bên kia nữa cũng đi ẩn giấu đi, nghe hiệu lệnh của ta. Chỉ cần ta huyết xáo các người liền lập tức xông ra. Cần phải đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Trước hết tạo thành thương vong lớn nhất. Chỉ thấy mọi người dối dít gật đầu nhưng không có người nào tiếp lời nói chuyện. Sau đó vừa có rất nhiều tiếng xe gió vang lên đều tự tìm chỗ núp vào. Có một tên thậm chí may mắn thế nào lựa chọn đúng chỗ quân mạc tà đứng rề rặt phục xuống, thăm dò chung quanh rồi thục đầu xuống. Người này địa điểm ẩn núp có thể nói xảo diệu tới cực kỳ, đầu của hắn vừa đúng ở vào dưới đũng quần của quân mạc tà. Quân mạc tà chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm cổ của hắn, thậm chí cũng không cần khom lưng là có thể đem hắn bóp chết, hoặc là ngồi trồm hổm xuống là có thể đem cái mông ngồi ở trên cổ của hắn, tiểu tử này chỉ cần duỗi cổ ra là có thể cùng nơi nào đó sinh ra một lần tiếp xúc vô cùng thân mật. Quân mạc tà đang ẩn thân xuyên chân đứng lại bị người này một đầu chui vào đáy quần, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Ông bạn hết chỗ núp sao? Trốn ở chỗ này. Thật sự, là để cho ta quá dễ dàng đi nhưng bây giờ lại không thể giải quyết hắn được, hết lần này tới lần khác không ra tay được. Quân mạc tà trong lòng gấp gáp. Ngay vào lúc này, người này không giải thích được lại lật người một cái, ngửa mặt lên trời trên mặt có chút thích trí, thậm chí còn dùng cái mũi thật sâu tại đũng quần quân mạc tà hô hấp hai cái, nheo mắt lại lầm bầm nói không khí thật là trong lành. Lão tử lúc này nếu có thể rất hợp thời phóng giắm một cái, người sẽ lập tức cảm thấy không được trong lành. Quân mạc tà tàn bạo nghĩ, nhìn dưới đũng quần quân mạc tà đột nhiên nghĩ đến. Nếu là vào lúc này đột nhiên mắc tiểu, đoán chừng một giọt cũng sẽ không lãng phí, toàn bộ sẽ chui vào bụng tên này. Tự nhiên, nếu là tiêu chảy đoán chừng người này có thể so sánh chu lão thái giam, còn thảm hại hơn. Cố nén ý nghĩ đem người này bóp chết hoặc ngay tại chỗ đi tiểu một cái Rốt cục Quân Mạc Tà vẫn phải ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị bỏ chạy. Trước khi rời đi, Quân Đại thiếu vẫn không cam lòng liền vận công một cái chỉ thấy chân khí của hắn lưu chuyển toàn thân, huyền khí thẳng xuống đến đan điền chuyển qua thái âm tỳ thành nốt vòng tuần hoàn, sau đó cái mông cảm làm căng thẳng, vô thanh vô tức thả một cái cái giấm. Bởi vì cái gọi là giấm kêu không thúi, giấm thúi không kêu. Quân Đại thiếu cố ý hết sức phóng ra mùi thơm sư một cái tiến vào miệng tên kia, một chút cũng không lãng phí. Sau đó sư một tiếng trực tiếp biến mất. Phía dưới tên kia đang há miệng rộng thích trí giống như con cóc hít thở thật sâu. Trong lúc bất chợt một mùi hôi thối không giải thích được đột ngột chạm mặt mà đến. Một điểm cũng không còn lãng phí bị hắn hít vào trong miệng. Đột nhiên nuốt phải ế khí nhất thời nôn một tiếng. Chỉ cảm thấy phiên giang đảo hải cơ hồ phun ra hết. Khúc vô tình nghiêm nghị thanh âm thật thấp truyền đến. Ai? Là ai? Người này che lỗ mũi khó khăn nói. Khúc tạo bớt giận là ta. Thôi chữ thì Ngươi con chó đẻ vô liêm sỉ này. Ngươi động cứ như vậy lên không? Ngươi nôn cái gì nôn? con mẹ nó ngươi ăn cái giắm á? Này là lúc nào? Ngươi nữa nôn có tin hay không lão tử một phát bóp chết ngươi? Khúc vô tình hung hăng mắng. Thôi chữ thì khúm núm, không dám lên tiếng. Nhưng trong lòng được khúc vô tình thoáng cái nhắc nhở, thầm nghĩ. Có thể hay không là mùi giắm? Này mụ nội nó thật là cổ quái. gió lớn như vậy mùi hôi thối vô cơ rốt cuộc là từ đâu tới? Truy cập haleyi.com để mời em Silly Cafe nhé." Nghi thần nghi quỷ nhìn chung quanh một lần, rốt cục cái gì cũng không thấy, thân thể thấp xuống, tiếp tục ẩn núp xuống. Quân Mạc Tà mới vừa ra khỏi vị trí đã thấy Mạc Tiêu Diêu đi lại dễ dàng, mang theo những cao thủ còn lại của Tam Đại Thánh Địa một đường mà đến, người người sắc mặt nghiêm túc, mọi người chiến ý dạt dào, người còn chưa tới đã thấy sát khí xung thiên, tới rồi, rốt cuộc đã tới. Rốt cục đi tìm cái chết rồi. Quân Mạc Tà trong lòng một trận vấn trấn. Chuyện gì xảy ra? Sao đối phương còn chưa tới? Đi tới kiếm phong, Mạc Tiêu Diêu quay người lại, có chút nghi hoặc không giải thích được nói. Rõ ràng cũng đã đến giờ thì ước định, hiện tại chỉ kém một khắc đồng hồ là, đến thời gian rồi sao đối phương ngay cả nửa điểm động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ bên trong có cái gì cổ quái? Nói cũng đúng, bọn họ đường xa mà đến sao đến bây giờ vẫn không có động tĩnh. Hiện tại tối thiểu, cũng có thể có động tĩnh trên trời phi hành huyền thú đã chi chít mới đúng. Cổ Thanh Vân cũng có chút không hiểu. Chẳng lẽ là đùa bỡn chúng ta? Mạc Tiêu Diêu trầm mặt lộ ra ánh mắt muốn giết người, cắn răng nói. Chờ một chút, bọn họ đến giờ thì còn không đến, chúng ta sẽ rút lui. Là bọn hắn thất ước, dọa người cũng là bọn hắn dọa người. Được. Cổ Thanh Vân nặng nề gật đầu. Quay đầu, giơ tay lên ra dấu tay hỏi, khúc vô tình nhẹ nhàng mà gõ một chút ngón tay, cho biết đã toàn bộ bố trí thỏa đáng. Cho nên, ba đại tôn giả nhanh chóng cất bước, đi tới dưới kiếm phong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 Sau đó chính là thủy lực xanh thấm đồng thời hướng về bốn phương tám hướng phát tán, đem tất cả lực lượng toàn bộ bạo phát ra ngoài. Lập tức hắn giống như tia chớp lao xuống vị trí trung tâm trong lòng đất, Viêm Hoàng chi huyết kiếm quang hóa thành thần long, chỉ một kiếm đem vạn niên huyền băng dưới đất hủy hoại. Rồi sau đó hắn lao thẳng lên mặt đất vận khởi âm dương độn giống, như sao băng bay vụt đi lên, chạy trốn mất dạng. Trước kiếm phong, Mạc Tiêu Diêu đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Cổ Thanh Vân mà hỏi lão cổ, ngươi có cảm thấy động tĩnh hay không? Cổ Thanh Vân cũng là nghi ngờ nhíu mày, nói, tựa hồ là dưới đất có động tĩnh gì nhưng lại khó nói rõ, hoặc là nơi xa có trận tuyết lở nhỏ đêm qua bọn ta vì khích lệ tinh thần, thanh trấn khắp nơi vì vậy dẫn đến một số chỗ tuyết lở. Động tĩnh trước mắt chắc cũng có liên quan. Mạc Tiêu Diêu thừa nhận ở một tiếng, quay đầu nhìn kiếm phong gần trong gang tắc, không khỏi thờ dài nói, này kiếm phong cũng thật là không hổ hai chữ kiếm phong này. Quả nhiên, thoạt nhìn thật giống như là một thanh kiếm, một cây cự kiếm là dạng thần thông gì mới có thể vận dụng một thanh thần kiếm kinh thiên như vậy." Cổ Thanh Vân nở nụ cười, nói, "Mạc huynh đây thủy trung chỉ là một ngọn núi mà thôi, có thể thật sự là rất giống một thanh kiếm." Mạc Tiêu Diêu cười ha hả cười, đột nhiên mặt liền biến sắc ngửa đầu nhìn đỉnh kiếm phong nhíu mày hồ nghi nói, "Dường như bộ dạng có chút nghiêng, là ta hoa mắt sao?" Cổ Thanh Vân cười một tiếng, nói, "Mạc huynh, ta nhắc lại một lần nữa, đây là một tòa núi lớn, sao có thể thẳng tắp giống như trường kiếm được?" Những lời này vừa mới nói xong, tiếng cười còn chưa dứt, đột nhiên đỉnh đầu mọi người tối sầm lại từng tảng lớn bông tuyết đột nhiên bay đầy trời. Thời tiết thật là quỷ quái, mặt trời lớn như vậy, một đám mây cũng không có lại đột nhiên có tuyết rơi, còn nhanh như vậy, lớn như vậy. Tiếu Thiên Nhai cảm thán nói, chẳng lẽ đây chính là khí hậu đặc biệt của phong tuyết Ngân Thành? Mọi người dối dít nở nụ cười. Không như vậy, còn có thể gọi phong tuyết Ngân Thành sao? Nói cũng đúng Tiếu Thiên Nhai cũng ha hả nở nụ cười, nói Bất quá cảnh sắc này cũng thật là khác biệt vô cùng. Câu nói chưa xong, đột nhiên dưới lòng đất đột nhiên một hồi lục sục vang lên, thanh âm trầm muộn, tựa hồ mặt đất cũng rung động. Lúc này mọi người mới kinh ngạc nhau nhau đứng dậy, nhìn xung quanh, hai mặt nhìn nhau, mỗi người trên mặt kinh nghi bất định thần sắc. Lúc này, mặt đất dao động càng thêm lợi hại, dưới lòng đất âm thanh cũng tạo thành một cơn địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là tiếng động gì vậy? Mọi người xôn xao tập trung vào một chỗ nhau nhau hỏi. Đồng tử Mạc Tiêu Diêu nheo lại nhìn Kiếm Phong rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt trợn trừng như đóng băng trong hốc mắt mọi người chạy mau. Kiếm Phong muốn sụp đổ, bởi vì lão phát hiện Kiếm Phong với tốc độ vô cùng từ từ đang đổ xuống về phía quân mình, giống như một người khổng lồ đầu chạm mây xanh đang chậm rãi ngã xuống. Mặc dù là thong thả nhưng cũng có thể thấy được rõ ràng, nhưng chậm rồi, mọi thứ đã chậm. Không trung đột nhiên vang lên một tiếng rít rung trời, tiếng rít mãnh liệt xuyên qua tầng mây vang dội đi vạn dặm. Âm thanh kéo dài như gươm giáo va vào nhau dung chuyển bầu trời, chấn động mặt đất, có một không hai trong lịch sử từ cổ trí kim. Nó khoan thai vang dội mà rất hùng hồn mãnh liệt chuyển đi khắp cả trăm núi ngàn sông như, tuyên bố với thế giới rằng. Huyền thú ra hết thiên phạt, kiếm phong sụp đổ. Lời thề này đã bị phá bỏ, đông phương gia tộc vĩnh hằng. Âm thanh hùng tráng quanh quẩn trong thiên địa thật lâu, thậm chí tiếng động thiên băng địa liệt này tạo ra hỗn loạn thật lớn. Mạc Tiêu Diêu đứng sở nhau mắt lại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 Tựa hồ chính hôm nay, tại đây trong nháy mắt đã lâm vào cuồng bạo tuyệt đối, rồi lại là tuyệt đối yên lặng. Cả thế giới khắp nơi đều rầm dầm tiếng nổ, nhưng trong tai Mạc Tiêu Diêu hình như không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, toàn bộ tâm linh lão đã bị bóng người cùng kiếm quang đột nhiên xuất hiện trên bầu trời chấn nhiếp. Đạo quang mang giống như là thần linh tức giận có thể hủy diệt vũ trụ. Nguy cơ tử vong mạnh mẽ xuất hiện đè nén lên tâm linh mọi người. Một tiếng thét vang như sét đánh. Sụp đổ đi. Kiếm phong Thân hình run lên một cái, mạc tiêu diêu rốt cuộc cũng hồi tỉnh sợ hãi hết to. Mọi người chạy mau. Oanh một tiếng, bóng hình áo trắng đã mạnh mẽ đánh vào trên kiếm phong vốn đang nghiêng ngả. Trở thành một chiêu tối hậu đạp vào cây râm đang xiên xiên. Ở giữa kiếm phong bỗng nhiên nổi lên một vùng mây như cái nấm hướng thẳng lên trời. Vô số đá vụn bay ra giữa không trung tung tué, trong chớp mắt biến thành sao băng lo thẳng xuống. Kiếm phong đang từ từ đổ xuống bỗng nhiên tăng tốc. Tựa như một chiếc máy kéo đang chuyển động lại đột nhiên biến thành tốc độ tối đa của một chiếc Ferrari. Mang theo tốc độ như giáo cuốn cùng với khí thế như thái sơn đập mũi, hướng tới hát điểm phía ép xuống tới. Đạo bóng trắng, đúng là quân mạc tà Hắn tới sườn núi, hành động tiếp theo sau khi ra ngoài đầu tiên là điên cuồng huy kiếm, song trưởng như cơn lốc đánh tới sườn núi. Viêm hoàng chi huyết tựa hồ chịu ảnh hưởng bởi hắn mà cũng kích động hoàn toàn trỗi dậy, kiếm khí giống như dòng ngâm hồ gầm, rung động trời cao. Cơ hồ trong nháy, ngàn vạn đạo kiếm khí hướng tới kiếm phong đánh tới. Sau đó, thu hồi trường kiếm xong trưởng dùng lực lượng bài sơn đảo Hải Điên cùng oanh kích. Trong nháy mắt, trước sau mấy trăm trưởng nặng nề oanh tới cùng một vị trí. Giống như là mấy trăm, mấy vạn đại trùy mạnh mẽ đánh tới cùng một vị trí. Đây là lôi đình chi nộ. Đây là thiên địa chi thành. Quân mạc tả bây giờ chính là hàng thật đúng giá tôn giả tu vi cấp 2. Hơn nữa khai thiên tạo hóa công năng lực cường đại.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 Vô số tảng đá lớn nhỏ từ trên đỉnh núi lăn xuống mặt đất giống như chớp giật, thiên băng địa liệt. Trên mặt đất, đám người mặc tiêu dao chỉ cảm thấy vốn bầu trời trong xanh thoáng chốc đã tối sầm. Kiếm phong cao ngàn trượng, một khi đổ xuống phạm vi bao trùm tự nhiên cũng là rộng lớn khôn cùng. Huống chi lại còn bị vỡ ra nên phạm vi bao phủ cơ hồ tăng thêm gấp đôi. Đám người mặc tiêu diều tay nắm chặt kiếm. Với tốc độ sụp đổ của kiếm phong sợ rằng hơn 500 người ở đây, cho dù là tu vi thánh giả,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 Phí công nhưng mỗi người đều cố gắng vận sức vào hai chân mà chạy. Con người luôn tiếc tính mạng, khi cái chết cận kề luôn cố sức dãy ruộng, cho dù một phút, thậm chí một giây cũng được. Bây giờ thì cái gì mà tu dưỡng, cái gì phong độ, cái gì thân phận, cái gì mặt mũi đều quăng ra ngoài chín tầng mây, chỉ hận cha mẹ sinh ra không cho thêm đôi chân. Đối mặt hoàn cảnh lực lượng kinh khủng của quả núi tự nhiên sụp đổ, thì tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản được. Cho dù ngươi có tu vi cao thâm tới đâu, cũng không nắm chắc thoát khỏi trường Hạo kiếp này Mạc Tiêu Diêu cùng đám người cổ thanh vân cơ hồ gấp đến phun máu. Không nghĩ tới là bị người chơi một vố. Hơn nữa là một vố vô cùng thê thảm. Hèn hạ. Vô sỉ. Hỗn trướng. Xấu xa. Mặc dù bọn họ cũng không biết tại sao năng lực con người có thể làm ra dung chuyển quả núi đã có. Từ bao đời như kiếm phong. Nhưng chuyện này không thể trùng hợp. Thời gian ước định đã qua. Đối phương ngay cả bóng người cũng không thấy. Đúng giờ ước hẹn thì mọi người lại bị tai nạn chết người như thế này. Còn có bóng trắng quỷ dị kia. Hết thảy đã rõ ràng đây là cái bẫy chết người của đối phương. Chính là như thế, không thể sai. Nhưng lần này chịu vô quá đau. Vừa toàn lực chạy trốn, hai người vừa phẫn hận cơ hồ hộc máu, hối hận tự trách mình biết rõ đối phương ức chiến tuyệt đối không có hảo ý, nhưng mọi người hết lần này tới lần khác chính là vẫn còn ỷ vào thực lực hùng hậu, không hề cố kỵ đến đây theo ước hẹn. Căn bản là chính mình đưa đầu cho người ta chém. Mạc Tiêu Diêu trong lòng càng chán nản, thất vọng muốn hộc máu. Chính mình cả đời tự phụ mưu trí vô song, hết lần này tới lần khác bị lật thuyền trong rãnh nước lại bị đối phương đùa bỡn trong tay, mà không hay biết. Vừa rồi lúc mới tới nơi này thấy đối phương không có ý đến, lão đã nhận ra chuyện dị thường, khi đó nên lập tức rút lui. Nhưng chính mình, mặc dù đã phát giác ra điều không bình thường mà vẫn còn không có đặt ở trong lòng. Chỉ là, biến cố này cũng thực sự rất thái quá. Nghĩa nó chứ làm sao mà trách được lão phu. Ai có thể nghĩ tới nói quả núi đổ thì liền sụp xuống. Đó là thủ đoạn dạng gì mới có thể tạo thành tai ách kinh khủng rừng này. Mụ nội nó chứ, chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Cho dù là cơn ác mộng, thì cũng không có thể ác như vậy. Mạc tiêu diêu cơ hồ muốn khóc. Rốt cuộc là vận xui quá lớn đây. Lúc bình thường thì đâu có phải để cho tôn giả ra mặt. Tùy tiện đưa một cao thủ trí tôn là có thể quét ngang thiên hạ, xưng vương xưng bá. Nhưng lúc này, chính mình bây giờ mang theo một đám tôn giả, trí tôn thượng thừa mà lại rơi vào kết cục thảm hại như vậy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 Sợ rằng hoàn toàn tan xương thịt nát, trực tiếp biến thành thịt vụn, có làm nhân bánh bao cũng không cần băm thêm nữa, cứ như vậy là có thể dùng. Thân là cao thủ tôn giả cấp 4 một đời mà phải chết như vậy thì thật sự là, quan oan uổng. Ta không cam lòng. Cổ thanh vân đang chạy trốn đột nhiên đứng lại gầm lên, như phát điên tất cả mọi người đừng bỏ chạy nữa. Ngọn núi này bao trùm diện tích thật sự quá rộng. Chúng ta không có khả năng chạy thoát ra khỏi phạm vi của nó. Mọi người tụ tập lại một chỗ. Tập trung tất cả lực lượng, đồng tâm hợp lực để đối phó với tai ương này. Duy chỉ có tìm đường sống trong cái chết thì còn có chút cơ may sống sót. Nếu chỉ lo chạy tứ tán thì mọi người thực sự đều chết không có chỗ chôn Giọng của lão vừa nhanh vừa vội, chỉ nghe tiếng của lão mà cảm giác như sắp sửa học máu. Mạc tiêu diều lập tức tỉnh ngộ, cúng cắt tiếng mà gào lớn. Hai người này đặt cảnh giới tôn giả cấp 4, huyền công thâm hậu. Lúc này lại toàn lực điên cuồng hét lên, tuy là trong những âm thanh loạn xạ thì vẫn chấn động khắp nơi nên mọi người nghe được ngay lập tức. Nhưng nghe được là một chuyện. Còn có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Trong khoảng thời gian ngắn, có hai 300 người suy tính mau lẹ nhanh chóng chạy đến chỗ hai người bọn họ. Còn những người khác dù nghe thấy những vẫn bỏ chạy toán loạn như ông vỡ tổ, mỗi người làm theo ý mình. Đặc biệt những người lúc trước nấp ở ngoài rìa hay kẻ có tu vi khinh công cao, thì ý vào khinh công của mình hoặc là có thể dốc sức chạy trốn. Trong giờ phút sanh tử này thì ai còn quản gì đến hiệu lệnh của tôn giả Cứ coi như Mạc Tiêu Diêu và Cố Thanh Vân đang đang đánh giấm, tài điếc mắt ngơ mà vẫn toàn lực bỏ chạy. Lại có rất nhiều kẻ khác hiển nhiên đã bị biến cố ngoài ý muốn làm sợ đến mất thần trí, cho dù có nghe được cũng không phản ứng nổi. Mà đúng lúc này thì oanh một tiếng, cả mặt đất đột ngột chấn động vài cái, tảng đá lớn đầu tiên rốt cục đã rơi xuống tới nơi. Giá là chúng ta cộng đồng thương lượng đích, bởi vì sinh nhật ngày đó thị tinh kỳ nhất, mà ngày mai vừa lúc tinh kỳ thiên, mọi người đều có không, tác tính đề tiền một ngày quá. Cứu ra di ra cô gia đích biểu ca biểu đệ môn đều trở về, quay lại, còn có bổn ra đích đường các huynh đệ, nhưng lại hữu vượt qua hai vị sổ đích tiểu la bạc đầu môn. Hẳn là hội phi thường náo nhiệt. Phú thi nhất thủ. Những tảng đá lớn từ trên trời vẫn liên tục rơi xuống. Những hòn đá trên mặt đất vốn là một phần của chân núi dung lên mãnh liệt rồi, vì vậy mà đột ngột bay lên. Tựa như là mấy ngàn quả hỏa tiễn bắn kiểu giải thảm, trên mặt đất xuất hiện vô số bùn đất tung tué lên giải đặc, sau những tiếng nổ thật lớn Cảnh tượng cực kỳ hùng tráng. Vô số những tảng đá to lớn mang theo uy thế kinh thiên động rơi xuống giống như mưa. Tảng đá lớn cuối cùng quả là cực lớn, nó chính là một quả núi rơi xuống. Nói khoa trương thì là nó che cả bầu trời, ở trong mắt mọi người thì đất trời trong lúc đó dường như đột nhiên trở nên âm u. Mạc tiêu diêu dầu tóc dựng ngược giống lên một tiếng, nhẹ nhàng nhảy nhót tung người lên đầu tiên. Trường kiếm mang theo hào quang trói mắt hung hăng đâm tới một khối đá lớn đang đè xuống. Quanh một tiếng, hòn đá kia nổ tung ra làm các viên đá nhỏ bay đầy trời. Còn lão trong nháy mắt lại liên tục dùng cách đó mà đâm ra hơn 10 kiếm, hơn 10 khối đá lớn cũng lần lượt biến mất. Mọi người thấy cách đó có hiệu lực thì cũng đều hiểu ra, vừa thấy có một đường sống thì chẳng có ai chịu ngồi chờ chết. Người có đau vung đau, ai có kiếm mua kiếm, nhao nhao tung người lên trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng cực lớn làm giữa không trung tựa, như có vô số pháo hoa thi nhau nổ sáng chói vô cùng. Ai nấy đều là cao thủ đẳng cấp chí tôn thượng thừa đã từng tung hoành vô định, giờ khắc này cùng liều chết đấu với trận mưa của những tảng đá lớn, để giành lấy sự sống. Mắt ai nấy đều đỏ lên. Mọi người tụ chung lại một chỗ, khi xuất kiếm thì chú ý giữ lại một phần thực lực. Mặt khác, cần 50 người toàn lực đào sâu xuống đất. Nhất định trước khi quả núi úp xuống phải đào ra một cái hố to. Càng sâu càng tốt, càng lớn càng tốt, dùng hết sức lực. Đợi được núi úp xuống thì mọi người cùng nhau chĩa trường kiếm binh khí lên trên.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 chu vi chừng hơn 10 trượng. Vào lúc này tứ đại tôn giả liên thủ một kích đánh ra, duy có mục tiêu lại không phải thiên phạt chúng huyền thú, cũng không phải quân gia, mà là mặt đất dưới chân. Lập tức lại có 50 người hiểu ý xong, lại cùng Liều mạng nhằm hướng mặt đất mãnh liệt oanh kích. Tất cả những người này đều là cao thủ trí tôn thượng thừa, hơn nữa tầng đất đá cứng rắn nhất bên ngoài đã bị tứ đại tôn giả hợp lực phá đi, nên khi những người này toàn lực cùng đánh thì trong nháy mắt khoét sâu đại động xuống thêm vài chục trượng. Mạc Tiêu Diêu hét lên một tiếng, Dâu tóc dựng ngược, tứ đại tôn giả đồng thời lại cùng nhau xuất thủ. bùn đất cắt đá bay thẳng lên trời cao tới mấy trăm trượng, còn cái hố lại sâu thêm vài chục trượng. Lúc này trước sau ba lần oanh kích đã làm thành cả một đống đất đá cao ngất chất, lên trước mắt. Từ đằng xa vọng, đến những tiếng kêu thê lương thảm thiết từ những cao thủ đã tách khỏi quần thể. Cho dù là bởi vì sợ hãi mà lâm vào sụp đổ, hay là những kẻ này ý khinh công cao cường của mình mà bỏ chạy thật xa, không một ai may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị những tảng đá lớn rơi xuống như trận mưa rào dày đặc gây tổn thương. Mà chỉ cần phát ra tiếng kêu thảm thiết như thế thì cơ bản có thể dự đoán được sau một khắc nhất định đã bị đá tảng nện chết tươi, biến thành một đống thịt băm. Không còn kịp ra tay nữa đâu. Tất cả mọi người mau đến đây. Nhanh lên. Mạc tiêu diêu điên cuồng hét lên một tiếng. Một tảng đá lớn đang nện xuống đỉnh đầu lão lại bị đánh nát vụn. Thật sự là người cầm đầu kiên cường. Lão mặc dù bay đầu tiên xuống đáy, Đã hộp ra một ngụm máu tươi nhưng vẫn dầm dầm đánh xuống liên tục hơn 10 trưởng. Vô số ánh sáng đồng thời lóe ra, trường kiếm hoành đao đùa nhau phóng lên chém về phía nửa quả núi đã gần trong gang tấp. Tất cả những món đó đều là những binh khí đã từng là người bạn yêu quý nhất, với các cao thủ suốt mấy trăm năm, có thể nói là đồng bọn và chiến hữu thân thiết nhất. Đó cũng là thần binh lợi khí mà mọi người đều yêu quý hơn như mạng sống, không có món nào không phải báu vật hiếm thấy, không có thứ nào không phải là thần binh lợi khí.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 Còn như sau khi tránh được thì có điều gì chờ đón trong lòng đất hiện tại, cũng không ai còn có tâm tư suy nghĩ. Căn bản là không rảnh suy nghĩ. Có thể cứ sống sót qua giờ khắc này rồi nói sau. Trong nháy mắt khi bóng người cuối cùng đã kịp chui xuống hố, quả núi to lớn không gì sánh nổi rốt cục cũng rơi đến nơi. Một cú trời ráng nện lên mặt đất. Âm thanh kịch liệt chưa từng có rốt cục cũng chợt vang lên. Giờ khắc này, mặt đất không phải là rung rinh vặt vãnh nữa mà là cả vùng đều nhảy dựng lên. Đúng vậy, chính là bật ngược hết lên Núi đá bị chấn bay lên, thậm chí đến mấy trăm trượng mấy ngàn trượng rồi giống, như sao băng không biết rơi xuống nơi nào. Mà ngay cả phong tuyết ngân thành xa xa, tòa kiến trúc cực lớn đó, cũng bởi vì biến cố lớn lao này mà mặt đất nhảy dựng lên, nhảy dựng lên kịch liệt. Thật sự là không cách nào dùng khác để hình dung nữa. Cả tòa thành thị đột nhiên phẳng phất giống như người sống mà bật nhảy lên, ngay cả nền móng kiên cỗ trong nháy mắt cũng đều bật lên. Hơn nữa là còn lên cách mặt đất tối thiểu ba thước. Chuyện ly kỳ đến thì tựa hồ cũng chỉ có thể dùng từ nhảy lên kịch liệt để hình dung. Hơn nữa là nhảy cao theo phương thẳng đứng như thế. Dùng thuật ngữ khinh công mà nói thì chính là hạn địa bà thông nhổ hành ruộng cạn. Có điều cả một tòa thành thị biểu diễn kiểu hạn địa bà thông đến độ cao như vậy. Điều đó, tin tưởng tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Sau đó Ngân Thành liền dầm một tiếng đập xuống trên mặt đất. Giống như một người vốn chỉ có thể uống một hai chén rượu là, có thể say lại đột nhiên uống một cân. Đầu óc quay cùng lào, đà lào đà lắc lư được vài cái Rốt cục cắm đầu gục xuống mặt đất. Tất cả kiến trúc ở Phong Tuyết Ngân Thành trong lúc nhất thời đồng loạt sụp đổ. Từng hồi tiếng kêu kinh hoàng thảm thiết vang lên, khắp nơi đều rên rỉ, chỗ nào cũng thấy thảm cảnh, cũng là một cảnh tượng hàng tỷ năm khó gặp. Cả 7 ngọn núi vây chung quanh Phong Tuyết Ngân Thành đồng thời sinh ra chấn động kịch liệt, rồi sau đó các tầng băng lớp tuyết trên 7 đỉnh núi, trong lúc nhất thời cùng đổ ào làm lộ ra đỉnh núi trụi thùi lụi Hiện ra những đỉnh núi nâu vàng hàng vạn năm không từng thấy. Mà tầng băng lớp tuyết đột ngột bay lên, lại còn hoàn toàn dừng lại giữa không chung một lúc, tựa như một cái mũ chóp nhọn trong không chung, thật giống một cây nấm khổng lồ đầu nhọn. Thật giống như bảy người hói đầu đồng loạt bỏ mũ, để lộ ra đỉnh núi trụi lủi. Cảnh tượng hoành tráng đến giường đó đã làm, cho quân đại thiếu gia đang ẩn giữa không chung tránh né tai nạn, đồng thời xem cảnh náo nhiệt phải thỏa mãn hô lớn, ánh mắt gần như mở hết cỡ mà thốt ra. Thực sự hoành tráng nha, lão tử hôm nay quả là có phúc.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 Hơn nữa đều là những vụ tuyết lở đặc biệt khủng khiếp. Tuyết lở chưa từng có. Quân mạc tà tuyệt đối dám đánh cuộc. Coi như là vụ tuyết lở trên đỉnh Himalaya, cũng tuyệt đối không theo kịp thanh thế to lớn của lần này. Vô số cơn sóng tuyết bay thẳng lên trời cao mấy trăm mấy ngàn trượng, che kín cả vòm trời. Quang cảnh đến như vậy thì cho dù 7 quả, không. Kể cả là 70 quả, 7 vạn quả bom nguyên tử đồng thời nổ mạnh, cũng chưa chắc có thể tạo ra hiệu quả kinh khủng đến như vậy. ầm ầm vang � Cùng với này những trận tuyết lở liên tiếp ầm ĩ, tất cả ngọn núi bất kể xa gần cũng đồng thời hưởng ứng. Tất cả núi non cũng giống như là uống rượu xong, thì điên cuồng giật đầu tung chân trên sàn nhảy theo âm thanh chát chúa mà vui vẻ, lắc đầu vạn chân cong lưng mông. Nếu như những tầng băng lớp tuyết trên núi chính là trang phục, như vậy vô số đỉnh núi này đồng thời nhảy theo điệu thoát y vũ phong ta vô hạn, gần như chúng tranh giành nhau phát động những trận tuyết tan núi lở. Thật giống như trăm núi ngàn khe đang tiến hành một cuộc đấu điên cuồng.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 Cả vùng núi non tuyết phủ hoàn toàn thay đổi hình dáng, trăm núi ngàn khe giờ cũng như nhau, cả một vùng núi non chập trùng thiên phong, bây giờ nhìn lại đã thành đại bình nguyên mênh mông bát ngát lấp lánh màu trắng bạc. Tất cả ngọn núi cơ hồ đều mất một nửa độ cao, chỉ còn từ trên bề mặt lớp tuyết nhô ra những cây nấm nho nhỏ, bên trên thì trụi lủi, đúng là một chút băng tuyết cũng không có để lộ vẻ trướng mắt khác thường. Đây chính là lượng băng tuyết tích tụ mấy vạn năm, chỉ trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi nhất tề lột xuống. Quả là một lượng thật lớn lao. Khó trách mài cơ hồ điền đầy tất cả khe núi. Mà ngay cả những vách đá vạn trượng, vực sâu không đáy cũng đồng thời bị điền đến tràn đầy thành vùng đất bằng phẳng. Giờ phút này tuyết sơn mà đem so sánh bình nguyên thì còn bằng phẳng hơn. Thích thật. Quả là quá mê tơi. Nấp kín ở nơi an toàn duy nhất giữa không chung, quân mạc tả quân đại thiếu ra nhìn cảnh như vậy mà vui vẻ thoải mái, lòng đầy sung sướng, không khỏi thi hứng bừng bừng phấn chấn là một bài thi phú ngay tai chỗ. Hán dung đùi đắc ý ngâm Nga, Bắc quốc phong quang, thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu, khán ngân thành nội ngoại, duy dư mãng mãng, tuyết sơn thượng hạ, nhất phiến thao thao, sơn vũ ngốc đầu, phao khởi đại mạo, dục giữ thiên công thí bỉ tiếu, tu tình nhật, khán tiên huyết cổn cổn, phân ngoại yêu nhiêu, tuyết sơn như thử đa kiều, nhượng tam đại thánh địa chết đoạn yêu, tích sinh tử tôn giả, tảo dĩ thân tử, tiêu diêu tôn giả, nan tái tiêu diêu. Nhất đại man hoang, băng thiên tuyết địa khốc đào đào, khán phong lưu nhân vật, hoàn thị ngã tối điếu, tạm dịch, phong cảnh Bắc Quốc, ngàn dạm băng phong, tuyết bay vạn dặm, nhìn ngân thành nội ngoại, chỉ thấy mênh mông, khắp trên dưới tuyết sơn, bao la một cõi, núi khoai đầu chọc vứt bỏ mũ đi, muốn cùng trời thử so vẻ đẹp, dầu trời lờm chởm máu tươi tuôn trào, cảnh đặc biệt lại càng xinh tươi, tuyết sơn thực đáng yêu như vậy, khiến tam đại thánh địa gãy lưng, tiếc sinh tử tôn giả. Đã sớm thân tử, thương tiêu giao tôn giả, khó còn tiêu giao. Thế hệ man hoang, băng tuyết ngập trời, nước mắt khơi nguồn. Đủ chuyện đã qua, nhìn người phong lưu, vẫn ta thứ nhất. Chi kỷ gia nhập phiếu tên sách công năng, phương tiện ngày lần sau từ tấu chương tiếp tục đọc. Thích tiểu thuyết dị thế tả quân, duy trì tác giả phong lăng thiên hạ, liền đầu ta một phiếu đi. Thơ hay, thật sự là thơ hay. Quân mạc tà động ngoạc mùng kêu to hai lần rồi lắc đầu than thở một tiếng. Đối với tài hoa văn chương vô tiền khoáng hậu của mình thì quả là hắn rất vừa lòng. Kẻ kinh khủng này, một tay làm cho kiếm phong sụp đổ khiến cho tuyết băng vô tiền khoáng hậu lâm vào cảnh núi lở, cũng bởi vậy mà hoàn toàn hủy diệt cả tòa thắng cảnh Tuyết Sơn, làm cho biểu tượng phong tuyết ngân thành uy trấn giang hồ, trong nháy mắt biến thành một đống đá vụn lại vẫn còn dương dương tự đắp Rốt cuộc là ai đây, có quá đáng không chứ? Xa xa Mặt tuyết lổn nhổn gò đống đang không ngừng nhúc nhích, xoát một cái thò ra một đầu người đen đen. Sau một khắc lại nhô lên thêm một người. Cuối cùng dần dần bò ra đến khoảng hơn 100 người. Ai nấy đều mặt mũi không còn chút máu, khóe miệng ai cũng tụ huyết, vẻ mặt thê lương. Đúng là đám người của tiêu gia, những người này được 10 lão chí tôn thượng thừa, của tam đại thánh địa dẫn theo định chuẩn bị phục kích quân gia cùng huyền thú nhân mã, nhưng cũng bởi vì ở khá gần nên cùng chịu cảnh khổ. Mặc dù không có bị đè chết tươi, nhưng cũng bị chấn động mãnh liệt tới cực điểm. Bởi vì đám người này có thực lực còn kém hơn nên cũng đã chết không ít người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 Chẳng lẽ hàn ra các ngươi có thể vĩnh cửu chiếm giữ sao? Rốt cục cũng không còn, hủy đi thật là tốt. Hủy được thì tuyệt diệu. Tất cả mọi người vỗ tay đi, thật đúng lúc. Không còn phong tuyết ngân thành của các ngươi. Thích thật là thích. Đựa xê Lão gào lớn, nhảy như con choi choi mà giống to thật giống như gã điên. Những người khác vừa chui ra thì thất khiếu đang dỉ máu. Đều đã bị chấn thương màng nhĩ nên căn bản nghe không rõ lắm lão đang kêu cái gì. Chỉ là nhìn lão giống như gã điên đang nhảy đi miệng thì mấp máy tự hồ như đang xem kịch câm kỳ thật thì kể cả tiêu hành vân cũng không nghe được chính mình đang gào lên điều gì nhưng lão lại như đang lên đồng giống như mất hết thần trí mà điên cuồng giống to kiêu lớn vị này có thể nói là suốt đời bày mưu tính kế quyết trí tìm cách chiếm đoạt địa vị thành chủ quả là kiêu hùng một đời nếu như lão không phải bất hạnh gặp phải quân mạc tà lão vô cùng có khả năng thành công nhưng vận khí của lão rất xấu liền gặp chúng sát tinh của đời mình Đầu tiên là bị quân đại thiếu ra hủy hoại con cháu, phế đi chắt trai, tính toán ép chết em ruột, vừa rồi lại do quân mạc tà xếp đặt, mà tự mình ra tay giết chết hai người em ruột nữa. Hơn nữa, ngay lúc gần thành công nhất thì tâm huyết cả đời đột nhiên bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tinh thần đồng thời liên tiếp bị đả kích đã sớm làm lão không chịu nổi gánh nặng. Cứ chịu đả kích liên tục hết đợt này đến lần khác đã khiến lão sụp đổ. Hiện tại thấy ngân thành coi như mục tiêu phấn đấu cả đời của mình, chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành một đống gạch ngói vụn.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 Hoàn toàn không còn nửa điểm phong độ của cao thủ huyền công, mấy cao thủ trí tôn thượng thừa, của tam đại thánh địa phụ trách giám thị tiêu ra đều yên lặng nhìn nhau, mà khẽ lắc đầu. Mắt thấy cả một đám người ai nấy đều giống, như gà vịt bị thiên lôi ráng làm cho đẩn độn, mấy người này đều nhất tề thở dài một tiếng. Nếu như hiện tại có địch nhân đến, với trạng thái của bọn họ như vậy thì làm sao có thể chiến đấu? Coi như gượng gạo điều khiển chiến đấu, thì liệu có thể phát huy được mấy phần chiến lực đây?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 Những người khác đều đến xem một chút, không biết bên các tôn giả như thế nào, hy vọng bọn họ. Tám người cùng nhau giống như sao băng bay đi. Nhưng khi vừa nhìn xuống thì tất cả đều như bị sét đánh. Trên mặt đất đột nhiên giống như mọc ra một đoạn cuối núi cao khoảng trăm trượng. Từ đống đá tảng lờm trởm thỉnh thoảng còn nghe thấy âm thanh lao sao truyền ra. Còn đống đá này vẫn không hoàn toàn ổn định mà đang rung rinh. Bên cạnh hòn núi nhỏ có mấy khe nứt, thật lớn làm thành vực sâu đen ngòm không thấy đáy. Hiển nhiên đều bởi vì chấn động kịch liệt mà sinh ra. Nhưng quanh đó lại không có bất cứ một bóng người nào. Tất cả cao thủ tam đại thánh địa đều biến mất. Tám người đứng trước quả núi mà ngây ra như phỗng Nhìn quả núi cao như thế mà mọi người đều lạnh sống lưng. Tình huống trước mắt thật sự rất không lạc quan. Không hề nghi ngờ, đám người mặc tiêu diêu hẳn là đều bị đè ở dưới đó rồi. Nhưng với tình trạng trước mắt thế này, đối với chuyện người cầm đầu mặc tiêu diêu còn sống thì tám người cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Một người trong số họ ngày đó đuổi giết sở khắp hồn, cũng từng bị núi lở thiếu chút nữa đè chết, ngẫm lại so với khi đó thì bây giờ uy thế tối thiểu cũng gấp hàng trăm lần. Chính mình còn bị đè thành bộ ráng như vậy, mặc dù mấy người mặc tiêu diêu có thực lực hơn hẳn mình, nhưng lại cũng chưa chắc cao hơn bản thân hàng trăm lần. Giờ đây quả là không hay rồi. Điều này vốn không phải là bất luận ai cũng có khả năng kháng cự. Người ta dù vũ lực mạnh tới đâu, thì đứng trước thiên địa chi uy như vậy chẳng qua cũng chỉ là một hạt cát thôi. Lần này với kết quả cuối cùng như thế, cơ bản cũng không cần suy nghĩ thì đã biết là không hay rồi. Tám người này ngơ ngác đứng lặng mà mồ hôi chảy ròng ròng. Thật sự không thể tin được, thực lực cường đại như thế, tổng cộng 500 cao thủ trí tôn thượng thừa, 4 đại tôn giả mà lại chỉ trong chớp mắt liền xong đời. Cái này quả là làm cho người ta không dám tin. Đột nhiên, từ dưới lòng đất loáng thoáng chuyển đến một chút rung động kèm theo âm thanh, tựa hồ như có người ở dưới đang huy động đại chùy mà hung hăng lên lên mặt đất. Mấy tôn giả còn chưa có chết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 Một người suy tính tương đối linh hoạt trong số đó liền đề nghị. Bảy người còn lại nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Như vậy mặc dù đào xa hơn, nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Không dám chỉ hoãn thêm, tám người nhanh chóng bắt đầu hành động. Ở chỗ đất nứt ra họ chọn một chỗ phía dưới sâu hơn 10 trượng, để khuét một chỗ đủ để người có thể đứng sau đó lại bắt đầu khai quật. Tám người gần như không cần thương lượng liền phân công xong. Bốn người đào đất đá vụn, bốn người vận chuyển ra bên ngoài. Tám người này đều là cao thủ trí tôn thượng thừa Nay dốc toàn lực rào bới chỗ vết nứt. Hơn nữa ở đó đất đá vốn tương đối sốt cho nên tốc độ tiến triển khá là nhanh. Cùng với hai bên đồng thời dốc sức, tiếng gõ loáng thoáng kia cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thế nhưng có thể phát hiện, hành động bên dưới cũng càng ngày càng yếu ớt. tựa hồ người dưới đó đã dần dần hao hết tất cả khí lực. Tám người đang điên cuồng đào bới, dốc hết sức có thể để nhờ tiếng động cho những người ở dưới biết bên này đang định làm như thế nào. Đúng lúc này thì bầu trời đột nhiên tối sầm. Đen như mực không có chút ánh sáng. Lúc này vừa mới nửa buổi sáng, bầu trời mới sáng hẳn, mặt trời vừa mới mọc thì làm sao đã tối rồi. Tám người kỳ quái đang căng thẳng, thì đột nhiên nghe thấy bên chỗ người để lại có tiếng kêu thảm tuyệt vọng tới cực điểm. Nhanh chóng có một người phụ trách vận chuyển chạy ra thỏ đầu lên. Vừa nhìn thì kêu to một tiếng, mặt mũi trắng bệch chạy vào, toàn thân đều run run nói năng lắp bắp trời. Trời ạ! Hoàn! Hoàn toàn! Xong! Cái gì mà trời ạ mới trả xong? 7 người còn lại thì trừ 4 người vẫn còn cắm đầu đào khoét, còn lại mấy người cũng nhao nhao đến lối vào để xem. Sau khi nhìn thì cả ba người đều ngồi phịch xuống đất, mà bắt đầu dên dỉ như cha mẹ chết hoàn toàn. Xong, chỉ thấy từ phía chân trời xa xa có một đàn hạc số lượng, cực kỳ khổng lồ ước chừng mấy trăm con, đang chỉnh tề sắp hàng bay đến từ phía mặt trời mọc, cứ đông đảo như vậy mà bay tới. Nói về đàn hạc thì dù có nhiều như vậy, nhưng mấy đại trí tôn này đã là cao thủ còn có thể sợ hạc sao? Vấn đề là ở chỗ, đàn tiên hạc này rõ ràng tất cả đều là cửu cấp huyền thú. Mỗi một con đều là long tinh hổ mãnh, hai cánh dương ra tới bảy tám trượng, mỏ nhọn như lưỡi dao sắc bén. Móng vuốt thì kinh lực còn cường đại hơn thập phần, từ đầu móng tỏa ra hàn quang dày đặc. Trong đôi mắt to cổ cổ đều thấy bốc lên ngọn lửa hung hãn và tàn khốc. Ánh mắt cực kỳ khát máu. Cả 8 vị cao thủ trí tôn trước giờ chưa từng nhìn thấy nhiều cửu cấp huyền thú như vậy, cùng nhau hành động. Chỉ với đội hình này thì mấy người chúng ta phỏng đoán giết được vài con, rồi sẽ bị chúng xé nát. Nhưng như vậy cũng chưa phải là hết, còn thứ đáng sợ hơn ở phía sau. Trên lưng đám cửu cấp huyền hạc đều có một người người vạm vỡ, tướng tá cao lớn thô cạch. Giã tính trong mắt không ngừng lóe lên đầy vẻ hung ác, vẻ mặt đều đang chăm chăm chọn người mà sâu xé. Tám người vừa nhìn thì thấy rõ, đó không phải là người bình thường mà chính là huyền thú hóa hình thành công. Nghĩa nó chứ, thế này thì còn trời đất gì nữa. Làm sao mà nhiều như vậy? Thế này cũng không tính là bậy bạ nha, không tin nổi là ngay cả mặt trời cũng chống cự nổi. Chi kỷ gia nhập phiếu tên sách công năng, phương tiện ngày lần sau từ Tấu Trương tiếp tục đọc, thích tiểu thuyết dị thế tà quân, duy trì tác giả phong lăng thiên hạ, liền đầu ta một phiếu đi. Từ bốn phía đông tây nam bắc đội ngũ ma thú dày đặc phô thiên cái địa kéo đến dồn lại một góc, đội ngũ huyền thú, lực lượng quân gia ấm ấm một trận khí thế nặng nề áp xuống cuối cùng một đám huyền thú phi hành từ đỉnh đầu hạ xuống che kín đi tia sáng cuối cùng, cũng là phá hỏng con đường chạy trốn cuối cùng. Trời ạ. Tám người đang đào động ánh mắt đam đăm nhìn chăm chú vào cảnh tượng hùng tráng, trên bầu trời đột nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh chạy từ huyết bách hội trên đỉnh đầu một mạch chạy xuống đến hậu môn, rồi ngồi phịch xuống. Cả đám ngơ ngẩn đồng dạng đặt mông ngồi trên mặt đất, giờ khắc này tám người có chung một suy nghĩ. Triệt hồi huyền công phòng hộ rồi đập đầu vào thạch bích tự sát còn hơn. Còn đánh đánh cái giấm ấy, cái đội ngũ khủng bố như thế này, chúng ta ngay cả làm đồ ăn cũng không đủ nhét kẽ răng cho chúng. Đối phương quân kỳ nghiêm túc, thực lực vẹn toàn lại được nghỉ ngơi dưỡng sức tinh khí thần đều, ở đỉnh phong bốn phương tám hướng trên trời dưới đất, mà đánh đến, sức chiến đấu lớn nhất mạnh nhất thì vẫn còn bị chôn trong lòng đất. Cho dù có thành công ngoi lên được, thì cũng khẳng định là toàn thân thương tích sức cùng lực kiện, còn phải trực tiếp đối mặt với đối phương có thanh thế lớn như thế này. Trực tiếp mà nói thì không có nửa điểm hy vọng mà mong đợi. Hoàn toàn chính là giống như quả phụ mà lại mất đi đứa con duy nhất, không có nửa điểm trông cậy vào. Ngay lúc bát đại trí tôn cao thủ lâm vào thời khắc cực độ tuyệt vọng, lại đột nhiên nghe thấy oanh một tiếng. Lúc trước trong ngoài cùng hợp lực làm lớp đất đá cản trở được giảm bớt hơn nhiều. Tám người này mặc dù vì đánh mất tin tưởng đã đình chỉ hoạt động, nhưng người bên trong lại dùng hết sức lực cuối cùng quyết trí vượt qua sinh tử mang niềm tin cầu sinh, mà bạo phát lực lượng, cuối cùng thông đạo đã được đả thông. Mạc Tiêu Diêu cùng đám người cuối cùng đã nhìn lại được ánh mặt trời, mà bên ngoài tám đại cao thủ chứng kiến hiện trạng Mạc Tiêu Diêu cùng đám người, thì lại không có bất cứ người nào mang sắc thái vui mừng. Nếu là một khắc trước mọi người liền động thổ mà ra, không thể nghi ngờ là mang đến một hy vọng to lớn, nhưng vào lúc này cảm xúc tuyệt vọng không hề giảm đi, mà so với lúc đầu lại càng ảm đạm hơn. Ngay cả người trước kia thân phận cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, chiến tích có bao nhiêu huy hoàng, giờ phút này ngươi lại chỉ là một người mắc nạn. Một người từ đầu đến đuôi là thất bại, là kẻ yếu. Đối mặt với cục diện tồi tệ như, hơn nữa mọi người hầu hết cũng đã bị thương vô cùng thê thảm không nỡ nhìn, có ra hay là không ra được thì có cái gì khác đâu. Có ý nghĩa gì nữa? Nếu là rõ ràng đã phải chôn thay dưới đó, thì còn có thể lưu lại một chút tôn nghiêm cuối cùng. Một khi đi ra lại cũng sẽ chịu thêm một tầng vũ nhục mà thôi, sớm hay muộn cũng là một con đường chết, điểm này dĩ nhiên là không còn là suy nghĩ. Tiêu giao tôn giả mặc tiêu diêu một thân máu đen, khóe miệng giấm máu, trên mặt nhiều chỗ máu ư động, tóc trên đầu cũng có nhiều chỗ bị máu tươi dính vào. Một thân quần áo vô cùng thê thảm đến không nỡ nhìn vào, không còn một chút khí độ phong phạm của trước kia. Nhưng so sánh ra mà nói, thì tiêu giao tôn giả vẫn còn xem như người bị trúng thương nhẹ nhất trong cả đám. Trên dưới 100 người đi sau đều không ngoại lệ, mỗi người viết thương trồng chất, sắc mặt xanh trắng, há hóc mồm thở hồn hển, càng không ít người là tay chân què cụt tàn tạ mà bò ra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 Nhưng tầng huyền băng có độ cứng rắn so với đá tảng còn cứng rắn hơn rất nhiều. Cái này cũng làm cho bọn hắn sống ở phía dưới thời gian quá lâu. Thiếu chút nữa một đám đều chết. Hơn nữa lúc trước đồng lòng chống cự núi rơi xuống. Rồi đến kế tiếp chấn động nện vào. Sau đó gần như chịu sức ép vô cùng vô tận làm cả nhóm người dù đông. Đến hiếm có hàng mấy trăm cao thủ hàng đầu đều tiêu hao một thân huyền lực. Tới 7-8 thành. Thật sự là rất thảm. Lúc trước trốn đi vào gần 300 người. Hiện giờ có thể sống sót lại không tới 100 người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 Đánh trận này làm sao mà có thể nghĩ tới được nữa? Hoàn toàn không cần phải đánh. Miễn cưỡng ra ta chỉ là tìm lấy ngược đãi cùng lăng nhục mà thôi. Đám người mai tuyết yên dưới sự sắp xếp của quân vô ý dựa theo thời gian quân mạc tà chỉ định mà tới. Nhưng đại quân mới vừa đi tới nửa đường thì kiếm phong cao ngất sụp đổ, làm cho tám phần phi hành huyền thú sợ tới mức cũng trao đảo rồi rơi xuống một loạt. Sau đó gần như bị tuyết lở chôn sống. May mắn là khoảng cách quá xa nên chỉ gặp tuyết lở nhỏ mà không có nguy hiểm lớn Với thực lực mạnh mẽ của mọi người nên còn chống đỡ được mà không có hao tổn. Nhưng mà như thế mọi người, cũng đã sợ đến mức mặt mũi trắng xanh nuốt nước bọt ứng ực. Mai tuyết yên cùng sở khắp hồn đều rõ trong lòng. Kiếm phong kia. Chính xác kiếm phong đã sụp. Lời thề đông phương thế gia đã phá. Lời thề không thể phá hủy cuối cùng đã tan biến. Tin tưởng rằng ngoài quân mạc tà thì ở trên đời này, không ai có năng lực làm điều đó. Nghĩ đến, thậm chí biết là một chuyện mà tận mắt nhìn thấy là một chuyện khác.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 Làm cho thiên đại dị biến như thế này là chuyện mà con người có thể làm được hay sao? Chấn động hồi lâu, quân vội ý bỗng thấy cần phải thay đổi lại sắp xếp ban đầu. Đem toàn bộ huyền thú cùng cao thủ phân làm 7 đội từ 4 phía, mà đánh vào hình thành thế trận thiên la địa võng mà bay tới. Kết hợp cùng chiến thư của quân Mạc Tà, quân vội y nháy mắt đã hình thành sách lược mới, vô cùng kín kẽ kết hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nghiêm mật mà vây bọc đánh vào, quyết tâm không để ai có thế chạy thoát khỏi lưới bao vây của huyền thú mà huy Đoàn người hạ xuống một lúc, chia binh làm hai đường, quân gia thì vây đánh bên ngoài, ưng bác không, phong quyển vân, quân vô ý, tư không ám dạ, Đoan mục siêu phàm cùng đông phương tam kiếm khách thì hướng về tiêu gia mà chạy tới. Mai Tuyết Yên lại thống lĩnh toàn bộ thiên phạt chiến lực, đem toàn bộ đám người mặc tiêu diêu vây khốn xung quanh, đến giọt nước cũng không lọt qua được. Đối mặt quân gia chiến ý hưng hực ép tới đám người tiêu gia lộn xôn thành một đám, hai chân mỏi như run dày lẩy bẩy mà té lên cả mặt đất. Bọn chúng đã mất đi cái dũng khí chống cự cuối cùng rồi. Quân mạc ta ở trên không quan sát một hồi, xác định không có con cá nào loạt lưới, hay chuyện gì ý muốn xảy ra lúc này mới từ từ hạ xuống. Lúc trước hắn một mực ở trên cao giám thị, nếu quả thật có người muốn nhân cơ hội thừa nước đục thả câu hắn sẽ ngay lập tức điều, nhân thủ của hắn chặt cái đầu, của đối phương xuống. Quân gia bọc đánh bên kia kết cục đã định, tiêu ra mọi người đều đã tan giã ý, ý chí chiến đấu, cơ bản trực tiếp chính là thúc thủ chịu chói không còn nguy hiểm gì hết. Cho nên Quân Mạc Tà mới hạ xuống về bên Thiên Phạt. Đám người Mạc Tiêu Diêu tuy rằng thân chịu trọng thương, chiến lực kiệt quệ nhưng cả đám lại lộ rõ khí chất của cường giả ngoan cố chống cự. Nếu để chiến lực bộc phát điên cuồng thì thật sự cũng sẽ xuất hiện thương vong đáng kể. Mà Quân Mạc Tà hao hết tâm tư bày ra cục diện bây giờ chính là muốn tránh cho việc xuất hiện thương vong, nếu là dưới tình huống này mà còn xuất hiện tổn thất, thậm chí là trả giá đắt, quân đại thiếu gia sẽ phi thường mất hứng. Mai Tôn giả, thực là hảo thủ đoạn. Mạc tiêu diêu ho khan hai tiếng, phun ra một ngụ máu mang theo cả bùn đất, tơ máu còn vương trên miệng, khuôn mặt xám trắng, cười lạnh nói. Âm mưu quỷ kể như thế. Khụ khụ. Quả nhiên là ngươi cũng nghĩ ra được. Bội phục, bội phục. Không dám, không dám. Thủ đoạn như vậy so sánh với bên tam đại thánh địa đủ loại cao thâm phương pháp, bất quá cũng chỉ là gặp sư phụ mà thôi. Mạc tôn giả đã quá khen. Mai tuyết yên không mặn không nhạt nói. Nàng một thân tuyết y trắng. Cùng Mạc Tiêu Diêu giờ phút này chật vật vừa lúc đã hình thành một cảnh so sánh, như trời với đất, chân chính cao thấp rõ ràng. Rõ rệt tặng chiến thư, ước định quyết chiến, lại âm thầm đùa rỡ như thế này, thủ đoạn hèn hạ, chờ sẵn để ám toán ta. Lật lọng, nói không giữ lời. Thắng không nhiều võ công, không thắng mà lại mỉm cười. Mạc Tiêu Diêu bi thường ánh mắt chậm độ nhìn quét qua nhìn lại, nhân thủ bên mình cả thân đều run rẩy lên. Mai tôn giả, ngươi còn có thể là thiên phạt đứng đầu chúng thú, một đời bá chủ sao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 Ra khỏi tam đại thánh địa tổng số khó khăn lắm mới được gần 600 người. Lần này kiếm phong, ngoài ý liệu sụp đổ không sai biệt lắm đem 500 người đè chết bên dưới còn thừa lại, không đủ trăm người. Thật là trầm trọng đả kích. Chân nhân như mặc tiêu diêu, mà cũng có một loại cảm xúc mãnh liệt muốn tự sát ngay tại chỗ. Lần này hầu hết đều là chiến lược tinh nhuệ của đoạt thiên tri chi chiến đó. Tam đại thánh địa toàn bộ chiến lược trải qua một trận này trợt tổn thất 1 phần ba, sắp đến đoạt thiên tri chi chiến biết ứng phó như thế nào. Hiện tại Mạc Tiêu Diêu cũng không có giả vờ tốt đẹp, lão quả thật thiệt tình chân ý lo lắng an nguy trên đại lục. Lúc trước vào thời gian tam đại thánh địa thực lực hùng hậu, chính bọn hắn chưa bao giờ từng cho rằng đoạt thiên chi chiến sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí tự bản thân cảm giác loại lực lượng này thật khổng lồ, không có chút gì xem trọng ngoại tộc hỗn tạp. Cho nên mới có suy nghĩ mê muội nhắm vào thiên phật này, thực hiện tham vọng của chính mình quét sạch bên trong rồi mới thôn tính bên ngoài. Trước đêm thiên phạt diệt trừ, thậm chí bắt tù binh thú vương mang về làm vật cưỡi, săn bắt huyền đan để tăng chiến lực của bản thân, sau đó lại tập trung lực lượng ứng phó đoạt thiên chi chiến. Đại công quang vinh cứu vất nhân loại lúc an nguy này một mình chiếm hết, đồng thời rửa sạch câu nói sỉ nhục từ vạn năm trước đoạt thiên chi chiến, thiên phạt đứng đầu. Nhưng trước mắt Mạc Tiêu Diêu thực sự hối hận. Sự tình sao không thể để sau đoạt thiên chi chiến. Hiện tại Mạc Tiêu Diêu suy nghĩ không phải là về chuyện sinh tử của phe bên mình nữa rồi. Ngược lại lão nghĩ sau khi quân mình chết hết, thì đoạt thiên chi chiến còn có thể thắng sao? Nếu mà không thể thắng, vậy thì khi dị tộc xâm lấn, đại lục bị rơi vào tay giặc, dân chúng bị giết hại, chăm họ bị kiếp nạn, đủ mọi loại khổ nạn chẳng phải đều là lỗi của tam đại thánh địa sao? huống chi việc đối phó với thiên phạt lại do tam đại thánh địa ra tay trước? Nói cái gì cũng không nên đổ vào đầu thiên phạt chứ? Thậm chí nếu dị tộc xâm lấn thật, thì thiên phạt chúng thú vẫn có không gian sinh tồn. Không có bất cứ biến cố gì, thế lực nào có thể xâm lấn thiên phạt xâm lâm. Từ trước đã như thế, hôm nay cũng như thế. Sau này cũng là như thế. Cục diện ngày hôm nay, tiến, không tiến được, đánh, đánh không lại, trốn, càng trốn không thoát. Có thể nói tình trạng căng thẳng đến tột cùng. Mà đối phương đến đông như thế, quả là tuyệt đối không xem nhẹ đám người chúng ta, xem ra bị mất mạng là số đã định. Mạc Tiêu Diêu quay đầu lại, nhìn về đám thuộc hạ bộ dạng tuyệt vọng cùng không cam lòng ở phía sau. Đột nhiên cắn chặt răng, ưỡn ngực tiến về phía Mai Tuyết Yên. dáng vẻ kiên quyết và trầm trọng, khuôn mặt toát ra vẻ bi tráng, ánh mắt nóng bỏng như tỏa ra từng ngọn hỏa diễm. Mạc huynh, ngươi làm cái gì vậy? Thân hình cổ thanh vân trợt hiện ra ngăn trước mặt lão. Vị man hoang tôn giả cũng trong tình trạng trật vật không chịu nổi, khuôn mặt thê lương, giống như lệ quỷ. Mấy vị tôn giả này, đại khái là trong cuộc đời dài rằng giặc của họ, cho dù gian nan nhất, chán nản nhất, cũng không bao giờ bị chật vật như hiện giờ mau tránh ra. Lão phu muốn đi cầu xin tha thứ. Mạc Tiêu giương tóc đen bày tán loạn, trên mặt mặc dù tràn đầy sỉ nhục, nhưng vẫn có chút sán lặng. Cái gì? Cầu xin tha thứ? Cổ Thanh Vân kinh hãi hô lên, quả quyết nói Mạc huynh, nhân sinh trong thiên địa, sao lại không có ngạo khí, tại sao không có cốt khí như vậy? Ta là nam nhân đội trời đạp đất, chết thì chết, tại sao có thể khúm núm, cầu xin để kéo dài vài ngày tàn mệnh chứ? Thanh danh cả trăm năm của ta và ngươi, làm sao có thể không coi trọng như thế?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 Mạc Tiêu Diêu vẫn nộ gầm lên, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng cùng ẩn chút lệ quang. Là một người tung hoành thiên hạ, tôn giả cấp 4, có thể mạnh mẽ làm ra quyết định như vậy, không nghi ngờ rằng so với cái chết còn khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng hiện tại Mạc Tiêu Diêu không có sự lựa chọn nào khác cả. Lão có thể chết, càng không hề sợ chết, nhưng không thể chấp nhận việc mình trở thành tội nhân của huyền huyền đại lục. Lão bình thường có thể hèn hạ vô sỉ, thậm chí còn là một tên ngụy quân tử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 Nhìn mạc tiêu diêu khó khăn đi từng bước một về phía bên kia, hai chân tự hồ có đeo ngàn cân, cổ thanh vân đột nhiên ním lặng. Lão chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, suýt nữa muốn chảy lệ ra. Lão không nói gì thêm, cuối cùng cũng yên lặng theo sát phía sau mạc tiêu diêu với những bước chân, cũng kiên quyết đi tới như vậy. Tiếu thiên nhai buồn bã đứng yên, thở dài thật sâu, rốt cục cùng khúc vô tình cũng đi tới. Mai tuyết yên nhìn bốn người đi tới, nhưng lại rõ ràng không cảm nhận thấy đối phương có chút chiến ý thì trong lòng khó chịu. Nhưng quân mạc tà đứng một bên cũng là thấy trong lòng chấn động, đầu tiên thì nghĩ, chẳng lẽ, bọn họ là đến đầu hàng, cầu xin tha thứ. Nhưng nghĩ lại thì cảm giác thấy không có khả năng. Thế giới này làm gì có chuyện đã nộp vũ khí đầu hàng thì không giết. Còn nữa, bốn người trước mắt này đều là người thật, cường giả cấp tôn giả thứ thiệt, kém cõi nhất cũng là cường giả cấp 2. Tin tưởng là một vị cao thủ tôn giả bình thường nhất cũng tuyệt không tiếc mệnh, mà ăn nói khép nép xin giữ mạng sống.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 Mạc tôn giả mở miệng nhận thua, cũng là ngoài ý muốn của bản tôn. Nhưng liệu tất cả tôn giả bên dưới đã có thương lượng ánh mắt mai tuyết yên, mặc dù vẫn lạnh lùng, nhưng nói khiêm nhường. Mạc tiêu diêu do dự một hồi lâu, khóe miệng giật một cái, trên mặt đầy thê lương, môi rung rung vài cái, nhưng không phát ra bất cứ âm thanh gì mà cũng cứ đứng thẳng người ở đó. Anh hùng mặt lộ thế này, lại còn cảm giác khúm núm làm vị cường giả một đời này, đột nhiên thấy lòng chua xót nói không nên lời. Mai Tuyết Yên cùng quân Mạc Tài nhìn lão, đột nhiên kinh ngạc phát hiện một chuyện. Mái tóc của sinh tử tôn giả Mạc Tiêu Diêu đã hơn 300 năm đều luôn đen nhánh, như mực, nay trong một khắc ngắn ngủn lại có thể dùng mắt, thường thấy được tốc độ biến thành màu xám trắng. Trước sau cũng chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp, tóc Mạc Tiêu Diêu lại thay đổi thật lớn như vậy. Có thể thấy được sự thống khổ và hành hạ trong lòng lão giờ khắc này, thật sự là khó có thể nói rõ. Cầu xin tha thứ, cho dù là đám lưu manh đầu đường xóa trợ đánh thua thì cũng có rất ít kẻ cầu xin tha thứ. Đối địch với nhau không phải người chết chính là ta vong. Thắng sinh bại tử từ xưa như thế. Đương nhiên, giết chết kẻ địch có uy hiếp với mình vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mạc Tiêu Diêu khó khăn nuốt một ngụ, môi run run tựa như đèn sắp tàn trong gió, nhưng vẫn nhìn không chớp mắt về phía Mai Tuyết Yên hiện tại chúng ta đã bại, lại không còn sức đánh trả. Sự sống chết của chúng ta đã nằm trong tay Mai Tôn Giả, bọn ta chết không tiếc. Ánh mắt Mạc Tiêu Diêu bỗng nhiên mở đi. Tựa như cố giải thoát mà khẳng khản kêu lên, nhưng hiện tại Lão Phu đến đây chỉ là muốn hỏi Mai Tôn giả một câu. Liệu có thể để cho đám người Lão Phu một con đường sống hay không? Lão nói xong những lời này liền nhắm mắt đứng như vậy, cũng không nói thêm câu nào nữa. Tựa hồ trong lúc đó Lão đã hóa thành một pho tượng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Từ trong hốc mắt chậm, chậm chậm chảy ra hai dòng lệ trong suốt trên gương mặt nhãn nhụi Nhưng cũng dường như vào giờ khắc này đột nhiên xuất hiện những nếp nhăn ngang dọc trên mặt. giờ khắc này Quân mạc tà cùng Mai Tuyết Yên cơ hồ không thể tin được những điều tai mình nghe thấy. Cầu xin tha thứ. Một vị tôn giả cấp 4, lại ở trước mặt mọi người luôn mồm cầu xin tha thứ. Này quả thực là so sánh với trời sụp thì còn làm cho người ta khó tin hơn. Một lúc lâu, Mai Tuyết Yên mới lắc đầu nhìn Mạc Tiêu Diêu mà nặng nề hỏi tôn giả nói như vậy. Thật là ngoài dự đoán của bản tôn. Nguyên nhân bên trong, có khả năng là vì đoạt thiên chi chiến. Cho dù lý do là cái gì, hôm nay, Lão Phu cũng chỉ là khất mệnh.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 Mà đột nhiên đột phá đến cảnh giới tôn giả cấp 3. Cho đến nay vẫn không biết là Mai Tuyết Yên cũng đã lại đột phá lần thứ 2. Mà Mạc Tiêu Diêu cũng là một vị tôn giả cấp 4, tôn giả cấp 4 đích thực. Nếu như với trình độ lúc trước so sánh thì gần, như là một vị cường giả trí tôn cầu xin một vị cao thủ thiên huyền tha thứ. Đây quả là chuyện quá mức hoang đường. Trước một khắc vẫn còn định đánh nhau chết thôi, hiện tại lại lập tức cầu xin tha thứ. Điều này đòi hỏi phải có tâm tình như thế nào, dũng khí cao tới đâu. Đây là chịu nhục đến rừng nào? Nếu không phải vì đoạt thiên chi chiến thì loại người kiêu ngạo, như Mạc Tiêu Diêu làm sao mà làm nổi loại chuyện này. Mà vì đoạt thiên chi chiến chịu nhục, lại là vì an nguy đại lục, vì thiên hạ sinh linh. Mai Tuyết Yên hiểu rất rõ điều này, đoạt thiên chi chiến cũng là mục tiêu phấn đấu của nàng. Cho nên nàng có thể lý giải thật sâu sắc Mạc Tiêu Diêu lúc này. Cho nên vào giờ khắc này nàng bị chấn động thật sâu. Thậm chí gần như đã nghĩ lập tức lên tiếng đáp ứng yêu cầu của đối phương. Vì đoạt thiên chi chiến, Mạc Tiêu Diêu có thể chịu hy sinh như vậy. Đem danh tiếng khổ cực giữ gìn 300 năm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như vậy, chính mình sao còn không tha được. Chính mình cho tới bây giờ đều là, coi trách nhiệm với đoạt thiên chi chiến cao hơn chuyện khác, càng là mục tiêu phấn đấu của mình kiếp này. Cho dù là Mạc Tiêu Diêu sau này cháo trở thì mình cũng không thể cự tuyệt. Chậm đã. Quân Mạc tà lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nét mặt vẫn lạnh tanh. Mạc Tiêu Diêu, tiêu giao tôn giả. Ngươi cho là lấy danh nghĩa đoạt thiên trì chiến, lấy thiên hạ đại nghĩa, khó khăn chăm họ để văn cầu tha cho thì chúng ta liền bỏ qua ngươi. Thậm chí là cảm động đến khóc giống tuôn nước mắt, cung tiễn đám tản binh bại tướng các ngươi rời đi. Những lời này lại tự hồ là một cái kim cực sắc bén châm vào lòng Mạc Tiêu Diêu. Mạc Tiêu Diêu toàn thân đau đớn giật giật, trên mặt cũng có chút co lại nhưng không nói gì. Ngươi cho là vì ngươi phải chịu hy sinh, như vậy thì chúng ta đương nhiên sẽ để cho ngươi một con đường sống. Nhưng, thật sự có phải như thế sao? Quân mạc tà nói tràn đầy lạnh nhạt. Mạc tà. Sự tình liên quan đến đoạt thiên chi chiến. Tất cả ân oán đời thường chỉ là tiểu tiết. Mạc tôn giả là như vậy là vì đoạt thiên chi chiến. Vì tương lai an nguy của đại lục. Tâm tình của hắn, ta có thể biết. Mai Tuyết Yên lo lắng nói. Nhưng ta không thể biết. Các lão già nói chuyện, sao nữ nhân lại đi chặn họng. Đứng một bên cho ta. Quân mạc tà không đổi nét mặt trầm giọng trách mắng. Hắn tiến lên trước một bước rồi đứng ở hàng đầu trước mọi người Thiên Phật chúng thú tức thời bái phục sát đất, tỷ phu của chúng ta thiệt là bạo hãn, đại tỷ bá đạo như vậy mà cũng bị quát như thế, thiệt là xuất sắc, khâm phục sái cổ luôn. Mai Tuyết Yên mặt trắng bệnh, trong mắt không nhịn được trỗi lên một tia phẫn nộ. Nàng không bực mình quân Mạc Tà đối với nàng không khách khí, mà giận hắn tại sao không thèm để ý đến thiên hạ chúng sinh. Mạc Tà, ngươi sao có thể như vậy được? Vì đoạt thiên chi chiến, cần phải tính toán những chuyện hơn thua của cá nhân sao? Mai Tuyết Yên thở dài, nén giận nói. Mạc tôn giả đã hy sinh như như vậy Chúng ta lẽ nào không lấy mạng hắn thì không được sao Thật sự có ý nghĩa ư Đúng là lòng dạ nhân từ của đàn bà Lúc trước ta đã nói nàng đứng tránh qua một bên Nàng không nghe à Quân Mạc ta tức giận nói Nếu không phải bởi vì đoạt thiên chi chiến độ thế tiên cung 10 vị trí tôn liệu có khả năng gây Cho nàng thân chịu trọng thương 100 năm không lành Nếu không phải vì đoạt thiên chi chiến Tam đại thánh địa dám đối phó nàng không Sớm đã biết bao nhiêu người chết dưới tay nàng Nếu không phải vì lợi dụng lòng quan tâm đến đại cục của nàng, bọn chúng dám không? Dám không? Hết lần này tới lần khác đều là bởi vì cái thứ gọi là đoạt thiên chi chiến, mà nàng cứ phải chịu thiệt thòi. Quân mạc ta cười lạnh một tiếng rồi nói. Mà lần này cầu xin tha thứ, lý do cư nhiên vẫn là đoạt thiên chi chiến. Ta hỏi nàng, nàng rốt cuộc muốn chịu thiệt thòi đến lúc nào mới tỉnh đây? Thử hỏi một câu, nếu như vai diễn đổi cho nhau, nếu như kẻ đang văn này là bản thân nàng. Nàng nói những kẻ của Tam Đại Thánh Địa có bỏ qua cho nàng hay không? Có khi nào nhờ đoạt thiên chi chiến mà nàng được sống tiếp không? Ta đương nhiên có thể tưởng tượng được sự lựa chọn của bọn họ sẽ như thế nào, nhưng lần này lại không giống. Mai Tuyết Yên gấp rút phân tích, ta có thể cảm giác được tâm ý của sinh tử trí tôn thật sự là mười phần. Thế thì sao chứ? Dẫu thế thì cũng chẳng có chút bất đồng nào. Quân mạc ta lạnh lùng nói. Bởi vì một lần này, bọn họ vẫn đang lợi dụng sự quan tâm cho đại cục của nàng. Ta chưa hề phủ nhận là lần này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 Chúng ta hiện giờ tuy suy sút nhưng ngươi cũng không thể nhục mạ tùy ý. Cổ thanh vân nghiến răng, gân xanh trên huyệt thái dương giật giật, đã phẫn hận đến cực điểm. Ta trước giờ vẫn là một kẻ tiểu nhân, trước giờ có bao giờ đã phủ nhận đâu. Nhưng mà, các người là quân tử à? Quân mạc ta lạnh lẽo nhìn hắn. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, mạc tiêu dao không cần làm ra vẻ khổ đại thù thâm như là phải chịu nhiều ủy khuất như thế, ngừng đầu lên, mở to mắt ra. Cả lời khó mở miệng nhất cũng đã nói ra, lẽ nào vẫn không dám mở to mắt, mà nhìn kẻ có đại quyền sinh sát ngay trước mắt ư. Mạc Tiêu dao mệt mỏi mở mắt, đáy mắt hàm chứa sự nhục nhã e chề, lạnh giọng nói. Ngươi muốn hỏi gì? Ngươi hỏi đi. Lão Phu rửa tai cung kính lắng nghe. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề tối đơn giản. Trong mấy năm gần đây, độn thế tiên cưng đối phó thiên phạt Mai Tôn Giả phải chăng trước giờ đều lợi dụng yếu điểm về quan niệm đại cục của Mai Tôn Giả.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 Một thiên phạt vương giả không có một chút cố kỵ nào, các ngươi dám làm thế không?" Quân Mạc Tà tiếp tục hỏi. "Không dám." Nhưng nếu như chúng ta hoàn toàn có thể nắm chắc, liền nhất cử tiêu diệt nàng." Mạc Tiêu giao thở ra, bởi vì nếu như nàng hoàn toàn không để ý mà phát động huyền thú triều tấn công đại lục, sẽ là tai nạn của toàn đại lục. Bởi vậy, nếu là như thế, liền phải thận trọng tính toán, tiếc là nàng ta lại không phải, may mắn là nàng không phải. Mai Tuyết Yên đau khổ khép mắt, lúc trước sớm đã đoán được nguyên nhân thế này. Nhưng lúc này đây nàng chính tay nghe đương sự thừa nhận sự thật, lại vẫn có cảm giác đau khổ như vạn tiễn xuyên tâm, và đau lòng vì những chuyện nàng đã làm điều thật không đáng. Thì ra lý do, mà những chiến hữu lúc trước đối phó nàng cư nhiên là vì nàng quá thiện lương. Chính sự thiện lương, lòng quan tâm đại cục của nàng đã cho phép bọn họ không hề e ngại, 5 lần 7 lượt mai phục ám sát, thậm chí suýt đã khiến cho bản thân vạn kiếp bất phục. Bởi vì bọn họ biết nàng sẽ không đánh trả quá tuyệt tình.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 Nhưng các ngươi vẫn muốn đem chuyện đoạt thiên chi chiến ra nói. Quân mạc tà cười mỉa nói. Ta biết, mạc tôn giả, trong lòng ngươi lúc này đang thật sự hối hận, bởi vậy ngươi dựa vào đoạt thiên chi chiến cầu xin, cũng thật sự muốn vì đoạt thiên chi chiến xuất ra một đao. Rõ ràng, mục tiêu này thật cao cả, thật cao thượng. Thậm chí, ngươi cũng đã hy sinh rất nhiều. Điểm này, ta bội phục ngươi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, mặc cho lý do có cao cả bao nhiêu đều không thể thành cái cớ, cho ngươi đoạt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 Có kẻ đi cướp để cho mấy đứa nhỏ ở nhà có thể ăn no. Có kẻ càng cao thượng hơn, bởi vì trong nhà hắn thu dưỡng vô số cô nhi. Nhưng những kẻ đó đã cướp, đã là một sự thật. Có kẻ giết người, bởi vì bảo hộ người thân, nhưng hắn đã là kẻ sát nhân. Đây cũng là sự thật. Sẽ không có ai bởi vì bọn họ có nỗi khổ riêng mà bỏ qua cho họ. Sự thật như vậy, các người lại dựa vào lý do gì? Quân mạc tà hung hăng nói. Các người hại chiến hữu, diệt đồng bạn, đồ huyền thú săn huyền đan, rồi nhân danh để thăng thực lực để ứng đối đoạt thiên chi chiến. Cho là ta tin tưởng các ngươi sau khi để thăng lực lượng thật sự dùng, cho đoạt thiên chi chiến chăng nữa. Nhưng hai chuyện này có liên quan gì sao? Đoạt thiên chi chiến, từ trước tới nay đều là nghĩa vụ của các người. Không phải là cái cớ cho các người. Càng không phải là lý do, để cho các người làm ra những chuyện xấu xa đê tiện không biết xấu hổ. Hôm nay, ta tuyệt không bỏ qua cho các ngươi. Quân mạc tả nói. Hắn lãnh đạm nói, cười lạnh chỉ những tàn binh bại tướng trước mặt nói. Mạc tiêu giao, ta tin những lời ngươi nói là thật tâm. Nhưng ngươi biết hôm nay các ngươi đã chết bao nhiêu người. Ngươi quay đầu lại nhìn thuộc hạ của mình, có ai không hận chúng ta thấu xương. Nơi đây có hơn 80 cao thủ chí tôn thượng hạng. Mạc tiêu dao cho dù ta tin ngươi sẽ không trả thù, nhưng bọn họ thì sao? Ngươi có thể cam đoan ư? Bọn họ sẽ không hề báo thủ ta, báo thù quân gia. Ngươi nói ta nghe, ta có thể tha các ngươi sao?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 Quân mạc tà, ngươi có gì không tin bọn ta? Lẽ nào ngươi bức bọn ta phải phát huyết thệ hay viết huyết thư bảo chứng? Tiếu thiên nhai nghiến răng nói. Huyết thệ, bất quá chỉ là một câu nói mà thôi. Hai môi trên dưới khép lại là có thể nói ra. Huyết thư, cũng thế, chỉ là một tờ giấy. Các người cho rằng ta chịu tin sao? Quân mạc ta cười lạnh. Các ngươi muốn ta đem tính mạng toàn ra ra đánh cược với sự đáng tin cậy của cái gọi là lời thệ à? Thệ ước vạn năm trước của Tổ Tông. Các ngươi còn có thể vi phạm mà xuống tay với thiên phạt, ta mà tin các ngươi thì là thằng ngốc chắc. Rủi ro như vậy, ta sẽ không mạo hiểm, càng không dám mạo hiểm. Lần này là chúng ta thảm bại, vốn là không biết lượng sức, tự giấc lấy nhục. Mạc tiêu dao cười khổ một tiếng, ngoảnh đầu nhìn vẻ phẫn nộ lẫn thù hận trên mặt 80 tên thủ hạ phía sau, oán độc sâu sắc như thế, ngay cả chính Mạc tiêu giao hắn cũng có thể cảm nhận được một cách rõ mồn một, bất giác thở dài một hơi. Mối thù khắc cốt ghi tâm này.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 Những gia tộc này, chỉ cần để những người ở đây sống sót, thì những gia tộc này đều sẽ phải hứng chịu báo thù đẫm máu. Đây là chuyện chắc chắn không phải nghi ngờ. Năm ấy, 10 vị trí tôn thượng hạng có thể ám toán Mai Tuyết Yên đến suýt mất mạng. Càng hà huống bây giờ là 80 vị đỉnh phong cường giả hàng thật giá thật. Tuy Mai Tuyết Yên lúc đó đã bị trọng thương trước, nhưng thực lực cực mạnh của các vị trí tôn này cũng không thể nghi ngờ. Ngoài quân ra ra, dù là toàn bộ san bằng các gia tộc khác, cũng không phải là chuyện không thể. thậm chí Trong tám người này xuất ra một hai người đã có thể làm chuyện đó nhẹ như không. Khúc cui Điều quan trọng này, tứ đại tôn giả trong nháy mắt cũng hoàn toàn nghĩ tới. Tất cả mọi người đều là người từng trải, nếu không nghĩ tới liền quá ngây thơ rồi. Cho nên tất cả bọn họ đều yên lặng không nói gì. Giờ khắc này, bọn họ quả thực cảm giác được, đám người mình một mực cho rằng lý do cùng niềm tin chính là đoạt thiên chi chiến quả thực làm người ta chê cười, mỗi một điểm cũng là chê cười. Quân mạc ta nói cho bọn họ một việc rất rõ ràng.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 Từ từ nói, ta là một người hướng thiện. Người không phạm ta, ta không phạm người. Bánh ít đi, bánh quy lại, lấy răng trả răng. Cho dù các ngươi là vì đoạt thiên chi chiến hay là vì thiên hạ sinh linh, nhưng các ngươi chỉ cần xâm phạm ta, thì sẽ chết. Không phải ta chết, chính là cả nhà ngươi tử. Mà ta còn không muốn chết. Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ một lòng cầu sinh tồn một kiếp này thôi. Ta chưa từng chủ động trêu chọc đến các ngươi điều gì. Nhưng các ngươi lại muốn tới áp bách khi dễ với ta. Vạn bất đắc dĩ nên chỉ có thể phản kháng. Đến hôm nay các ngươi rơi vào hạ phong liền cùng ta nói đến đoạt thiên tri chiến, thiên hạ sinh linh. Quân Mạc Tà cười lớn. Làm người có thể vô sỉ. Nhưng các ngươi không thể vô sỉ đến như thế này. Quân Mạc Tà, người hỗn đản. Đằng sau Mạc Tiêu Diêu cả một đám người phẫn nộ mắng to. Không cần phải nói. Mạc Tiêu Diêu cười ha hả một tiếng. trầm tĩnh giơ tay lên, ngăn mọi người đang loạn lên lại. Đột nhiên cố gắng đứng thẳng lên. Chết thì chết, hà tất nói thêm điều gì Hôm nay việc đã đến nước này, nhiều lời nữa cũng là uổng công, nhưng cuối cùng bọn ta là người ai cũng đều biết đến, ngay cả chết thì cũng phải chết có thể diện. Tuyệt sẽ không chết mà mang theo một túi bất ức này. Ta Mạc Tiêu Diêu sẽ càng không chết trong tay người khác. Mạc Tiêu Diêu mỉm cười, trên mặt đất bắt một thanh tuyết, rồi cẩn thận lao lao trên mặt một phen, lạnh nhạt nói. Tiêu giao tôn giả, có chết cũng phải tiêu giao. Thần thái của lão đã khôi phục từ sự mềm yếu nhu nhược lúc nãy. Vị tiêu giao tôn giả này lau thật sự cẩn thận, máu viết trên mặt tất cả đều được lau sạch sẽ. Thậm chí, mỗi một động tác, lão đều làm rất tiêu sái, vẫn còn rất tự nhiên. Sau đó lão lại chỉnh tóc, dâu đang bừa bộ một phen, xoay người sang chỗ khác, đối mặt với thuộc hạ của mình, thì lão đã khôi phục lại là tiêu dao tôn giả ngày xưa, cái loại khí độ tiêu giao thiên địa này. Chỉ có sau khi lão quay mặt đi, đám người cổ thanh vân lại phát hiện, lướt qua đáy mắt của mặt tiêu diêu dày đặc ý nhục nhã. Sỉ nhục.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 Đối phương như thế nào tất cả cũng hẳn là cho ngươi một chút mặt mũi mới đúng, thậm chí vì Mạc Tiêu Diêu lấy đại cục làm trọng, là vì sinh linh là thiên hạ, tâm ý rất là cảm động, trịnh trọng kêu mọi người rời đi mới đúng. Không nghĩ tới quân Mạc tà lại dứt khoát như vậy, lãnh khốc vô tình trực tiếp cự tuyệt. Quả nhiên là càng thêm khó có thể tin nổi. Mạc huynh, chuyện lớn này có khả năng không theo ý muốn. Việc hôm nay, với ngươi có tổn hại uy danh hiền hách gì? Hắn sẽ càng bởi vì việc hôm nay mà chiến sử lưu danh cũng chỉ có hậu sanh tiểu bối thiền cận, không vì đại cục bực này mới có thể coi thường tâm ý vì thiên hạ thương sinh của ngươi, như vậy, nhìn ngươi lúc này, trong lòng lão phu không thể chịu nổi. Cổ Thanh Vân an ủi rồi thở dài nói rằng hồ hôm nay đã sớm không còn là chỗ chúng ta quen thuộc, trên đời này nhiệt huyết con người càng ngày càng ít, có nói chăng đi nữa càng giống như than vãn. Thói đời ngày sau quả là càng thiếu chân thành tới đáng thương. Mạc Tiêu Diêu chậm rãi lắc đầu, thần sắc trong lúc đó một mảnh vô lực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 Chúng ta còn có thể diện gì mà chỉ trích đối phương không xem đại cục? Thử hỏi một câu, nếu là đem quân mạc tà thay đổi làm cổ huynh ngươi, làm đương sự chuyện ngày trước, càng có vô số bận tâm phía sau, có thể khinh suất thả gần trăm cao thủ trước mắt, đã thành kẻ thù một sống hai chết sao? Thật là có cái can đảm. Này sao? Cổ thanh vân hơi chậm lại, sắc mặt lập hiện ra xấu hổ. Đúng là không nói ra lời nữa. trừ vị tự giải quyết cho tốt. Lão Phu đã thấu hiểu mọi chuyện thế gian hết rồi, liền muốn đi trước một bước Mạc Tiêu Diêu bình thản nhìn mọi người, đưa lưng về phía quân Mạc Tà, cũng chẳng quay đầu lại, cao giọng nói sau hôm nay, bất luận địch ta, phàm có người sống sót thì lúc gặp chủ của Tam Đại Thánh Địa, thình cầu chuyển giúp ta một câu nói. Trên mặt lão lộ ra một tia hối hận tự đáy lòng, chậm rãi nói, chớ để lấy cao thượng là cớ, chớ tìm lý do biện hộ cho việc làm sai. Hy vọng Tam Đại Thánh Địa sau này sẽ không vũ nhục danh tiếng đoạt thiên chi chiến từng, vô cùng hiền hách huy hoàng này.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 Hai người vốn là hậu nhân nhà quan lại, ban đầu khi hai huynh đệ mới ra đời, vừa lúc phụ thân hai người bị bãi quan miễn chức. Một vị bằng hữu đến thăm, tặng phụ thân một bài thơ. Công danh lợi lộc hà thì liễu, Vinh hoa phú quý nhất chiêu phao. Mạc đạo thanh thiên chân vô đạo, Năng tiêu diêu thì thả tiêu diêu. Công danh lợi lộc vứt khỏi lòng, Vinh hoa phú quý có như không. Người giữ thanh liêm đâu hết lối. Ai tiêu giao được cứ thong dong. Phụ thân từ khi có bài thơ này, lấy bốn chữ vô đạo cùng Tiêu Dao Làm làm tên cho hai game họ Mạc vô đạo Vô luận là lúc nào cũng không phải không còn đường có thể đi Mạc tiêu giao Vô luận là lúc nào cũng không muốn vì không chịu ràng buộc mà quá phận Mà đắc ý hí hừng Đây cũng chính là tâm ý cùng lời chúc phúc của phụ thân Đối với hai người không nhụt chí Tránh đắc ý Đến lúc này trừ tâm ý của phụ thân ra Điều Mạc tiêu diêu có thể nghĩ đến Cũng chỉ có ca ca của mình Mạc vô đạo Không phải là độn thế tiên cung chi chủ Mạc vô đạo Nói xong những lời này, Mạc Tiêu Dao nhẹ nhàng thở dài, toàn thân chấn động, đột nhiên liền như vậy yên lặng đứng, lặng lặng bất động. Trên đỉnh đầu của lão, đột nhiên nồng nặc khói trắng nổi lên, xoay quanh, kéo dài không tiêu tan, gió lạnh thấu xương, mà vẫn bất động. Một lúc lâu sau, khói trắng nồng đậm dần dần hóa thành một đạo sương mù, bay lên không, rốt cục vô ảnh vô tung. Mạc Tiêu Dao tự hủy một thân tu vi, tự đoạn tâm mạch, thân tử tại đỉnh Tuyết Sơn. Tôn giả cấp 4 của một đời cứ như vậy mà ngã xuống. Cổ Thanh Vân kinh ngạc mà đứng, đột nhiên cảm giác được trước mặt tất cả đều như mộng như ảo, như vậy thật là không đúng. Tôn giả cấp 4 vốn là cường giả cao cao tại thượng, mạnh mẽ như thế, lịa bị ép đến tình trạng ở nơi sơn cùng thủy tận như vậy, bất đắc dĩ tự sát ở trước mặt mọi người. Trong mắt quân mạc tà lué ra một tia thương tiếc, nhưng sắc mặt của hắn lại vẫn lạnh lùng, nghiêm túc, tàn khốc, bất động. Cổ Thanh Vân, ta cũng cho các người cơ hội. Các ngươi cũng có thể lựa chọn tự sát, giữ lại một cơ hội chết được toàn thây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 Tuyết yên, sao nàng vẫn còn muốn kiên trì? Chẳng lẽ nàng vẫn không thấy rõ sự thật trước mắt sao? Nàng không có chú ý ánh mắt của những người này sao? Ta đã giết không dưới 4-500 người. Tất cả những người đã chết này đều là bằng hữu sống chung với họ, tối thiểu cũng là trăm năm sống chung một chỗ. Phần năm tháng dài rằng giặc này đã có tình cảm sâu đậm, thậm chí so sánh với thân nhân còn muốn thân hơn. Ta tin tưởng, so sánh với dị tộc nhân thì những người này càng muốn ta chết hơn. Chỉ cần tránh được một kiếp khó khăn này.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 Coi như bọn họ thật là người tốt cũng chẳng sợ, ta cũng giết không lầm. Bởi vì việc đã đến nước này, không còn có có cơ hội để thay đổi. huống chi, từ đầu chí cuối bọn họ căn bản là chỉ là một đám ngụy quân tử. Quân mạc tài nhàn nhạt nói. Coi như là tội nghiệp ta cũng muốn đeo trên lưng. Lưng đeo tội nghiệt, còn tốt hơn là đeo ái náy trên lưng. Ngươi thật sự là quá vô tình. Mai Tuyết Yên đau buồn nhìn hắn. Ngươi vì sao không có nửa điểm thương hại? Đối với thiên hạ sinh linh... Chẳng lẽ ngươi liền không có có một chút ý thức trách nhiệm? Cho dù là một điểm nhỏ. Tuyết yên, ngươi cứ nói ta vô tình. Không có có trách nhiệm, tình cảm sao? Thực sự là ta vô tình sao? Nếu như bởi vì nhất thời nương tay như vậy, đổi lấy ngày khác, người nhà thảm vong, bạn bè bị tàn sát, khi đó nàng sẽ có cảm tưởng gì? Nếu như ta trong lòng ngàn vạn lần mong nhớ, liền tọa nguyện sai lầm của nàng một lần thì sẽ như thế nào? Chúng ta có khả năng bắt đầu lại được sao? Cho dù nói là vì đoạt thiên chi chiến Coi như những người này đều chết hết, cũng không có nghĩa là đoạt thiên chi chiến sẽ thất bại. Quân mạc tà lạnh lùng nói. Đã chết chừng đổ tể, quân mạc tà ta cũng sẽ không ăn lợn sống. Ngược lại, nếu đem an nguy thiên hạ giao vào trong tay bọn ngụy quân tử này, ngay cả có thắng lợi thì cũng là sỉ nhục. Bọn họ không xứng. Nửa điểm cũng không xứng. Quân mạc tà lạnh lùng nói. Chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Nhưng bọn họ thật sự là vì đoạt thiên chi chiến. Cho dù bọn họ đã từng cực kỳ hèn hạ hạ quá mức hạ lưu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 Mục tiêu của nàng là cao thượng, vĩ đại Nhưng bọn hắn lại vẫn muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đối phó nàng Khi nàng cùng đường mặt lộ thì bọn họ có buông tha cho nàng một con đường sống sao Quân mạc ta có chút thở dài nhìn mai tuyết yên Bọn họ trong lòng chất chứa cưu hận như vậy Chỉ có lấy máu đổi máu, ăn miếng trả miếng Nợ máu cuối cùng là phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch Đổi lại là chúng ta, thì cũng như vậy Nàng vẫn còn quá non Hôm nay nàng thật sự là quá bảo thủ Mai tuyết yên thở dài một hơi, đột nhiên giọng mềm nhũn xuống nói như cầu khẩn mạc tà, chàng hãy bỏ qua bọn họ lần này đi. Vì đoạt thiên chi chiến, vì thiên hạ thương sinh. Mạc tà, ta khẩn cầu chàng, hãy cao thượng một lần. Tin tưởng nhân tính một lần. Không, cùng kẻ không có tính người mà giảng nhân tính là ngu xuẩn nhất. Nàng đã bị tư tưởng đoạt thiên chi chiến giảng buộc quá lâu, tại sao còn muốn ngu xuẩn nữa? Chẳng lẽ nhất định phải chờ thảm kịch phát sinh trước mắt mình, thì nàng mới có thể thực sự giác ngộ sao Quân mạc ta thong thả, kiên quyết lắc đầu, mặt mũi như đanh lại như đá cẩm thạch, khiên định không chút biến đổi. Ngày khác, ta cũng sẽ đi tham gia đoạt thiên tri chi chiến. Quân mạc ta ngừng đầu nhìn mây bay qua lại trên bầu trời rồi ung um dung nói. Nhưng, ta hy vọng là chiến hữu cùng ta tham gia chứ không nghĩ bên cạnh mình, cũng là kẻ thù của ta. Bởi vì, phía sau lưng mà giao cho bọn họ thì ta không yên lòng. Lần trước, ở chiến dịch thiên nam, khi loài người đối chiến huyền thú, nhưng trong đó lại tràn ngập phản bội và bán đứng. Ta không muốn bản thân thử một lần. Đoạt thiên chi chiến, chưa chắc không có tam đại thánh địa thì không thể. Quân mạc tài nhàn nhạt nói coi như bọn họ chết sạch, thì cũng còn có quân mạc tà ta. Nếu ta giết bọn họ, ta sẽ bồi thường. Ta thực sự không phải là vì đoạt thiên chi chiến, nhưng là vì ta muốn tiêu diệt đám dị tộc. Để cho thế giới này từ đó sẽ không còn có đoạt thiên chi chiến nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halayzi Audio cũng không phải vì cao thượng, mà là không muốn trên thế giới này vẫn có nhiều dối trá như vậy.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 Đã như vậy thì vinh quang chống giặc không bằng thuộc về ta. Cho nên ta phải giết. Ước nguyện ban đầu cho tới bây giờ của ta cũng không phải vì thiên hạ thương sinh, đại lục hòa bình. Ta cũng không cao thượng như vậy. Nhưng người khác muốn ức hiếp ta là không được. Tam đại thánh địa không được, người dị tộc càng không được. Tôn giả không được, thánh giả cũng không được. Cho dù là cửu ưu đệ nhất thiếu bây giờ chuyển kiếp sống lại, cũng không thể làm chủ vận mệnh của ta. Quân mạc tà kiệt ngạo cười một tiếng rồi rằn từng từ mệnh là do ta. Không phải bởi ông trời Nếu như đánh thì đánh tới cùng Chỉ cần còn sống thì không thể khuất phục Nhược bằng mà chết Tự nhiên tất cả không còn Ta không phải người tốt cũng không phải người xấu Ta không phải quân tử Lại càng không là tiểu nhân Nhưng tối thiểu ta sẽ không dối trá Ta là tả quân Mạc tả quân chủ Quân vương kiên quyết Những điều đó chính là phép tắc của tà quân Mai Tuyết Yên lùi lại Nàng đã rõ ràng cho dù nói cái gì đi nữa cũng không có ý nghĩa Nam nhân của nàng đúng là một người đặc biệt khác người như vậy. Vào giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác mình đối mặt không phải là quân mạc tà, mà là vị cửu uệ nhất thiếu cư chuyện ta ta làm, độc bá thiên hạ. Loại cảm giác khác thường này làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, thậm chí là có chút xa lạ. Dù đang đứng đối diện quân mạc tà mà cũng tựa hồ bắt đầu có chút xa lạ. Cho dù là đối lý, cho dù không hiểu, nhưng chẳng lẽ cũng không thể tha thứ một lần sau. Cho nên Mai Tuyết Yên trong lòng có chút không hiểu.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 Bọn họ bắt đầu nhao nhao với khí thế cùng chết với địch nhân, mà điên cuồng họ hét sông lên. Vì mặc tôn giả báo thù. Vì người anh em đã bỏ mạng mà báo thù. Nghĩ rằng muốn giết chúng ta, đâu có chuyện dễ dàng như vậy, tất cả cùng theo chân bọn họ mà liều mạng. Liều chết đánh cược một lần, giết một hỏa vốn, giết được hai là có lời. Quân mạc tà đứng thẳng bất động, lạnh lùng nhìn bọn họ sông lên, sắc mặt cứng như đá, hơi vững bình thản. Hắn nhẹ nhàng rơ lên một tay, lạnh lùng nhìn đám người tam đại thánh địa đang xông tới Bỗng nhiên hét lớn một tiếng kinh động lòng người Giết Dùng tốc độ nhanh nhất giết sạch Một người cũng không lưu Mai tuyết yên đau khổ nhắm hai mắt lại Cùng với mệnh lệnh tràn ngập máu tanh của quân mạc tà Sấm sét giữa không trung lập tức nổi lên 500 huyền thú cấp 9 cùng thú vương đồng thời ra tay Bỏ nhào xuống cũng tốt Sông đến cũng được Tất cả huyền thú đều mang theo sức lực sấm vang chớp giật lao đến Bọn họ đã sớm không nhịn được Dòng máu hiếu chiến đã sớm sôi trào kích động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 Đó mới thật sự là kẻ thù không đợi trời chung Chỉ có xe xác bọn họ mới có thể chút giận Tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên Cổ thanh vân lớn tiếng giống to Ham hở xuất hết uy lực còn lại liên tục xuất trưởng Liên tục đánh bay hơn 10 vị thú vương Toàn thân đẫm máu sông đến trước người mai Tuyết yên cùng quân Mạc Tà rồi đột nhiên cười Ngươi cười cái gì? Ngươi cho là ngươi còn có cơ hội rời khỏi nơi đây sao? Quân Mạc Tà nhíu mày Ta cười các ngươi chết đến nơi Mà vẫn còn không biết như nằm trong mộng vậy Cổ Thanh Vân điên cuồng cười, điên cuồng thở phì phỏ, sắc mặt có chút hung ác mà cũng sung sướng nói. Lão Phu dùng hết huyền lực còn lại của mình đến đây, chính muốn nói cho ngươi một việc. Ngươi nghĩ rằng Tam Đại Thánh Địa chỉ phái đi một đạo nhân mã đối phó với ngươi sao? Quân Mạc Tà, ngươi hôm nay giết chúng ta, ngay cả có thể giết hết chúng ta thì đã sao? Ngươi sẽ phải trả giá rất lớn. Chờ khi ngươi trở lại thiên hương, ngươi sẽ phải khóc than cho ông của ngươi. người nói vớ vẩn, chỉ bằng các ngươi sợ còn không đủ bản lãnh đi. Quân mạc ta tỉnh táo nói, ta biết, lão phu biết, vị sư phụ thần bí khó lường kia của ngươi ở lại chấn giữ thiên hương. Nhưng ngươi có biết người đi thiên hương là ai không? Cổ thanh vân tàn nhẫn nhìn quan mạc tà rồi hung hăng nói, đúng, ngươi tàn nhẫn, ngươi quả quyết, ngươi vô tình. Nhưng đi đến thiên hương lại là thánh giả của tam đại thánh địa, tổng cộng có 9 đại thánh giả. Sư phụ của ngươi cho dù có đó thì đã sao? Hắn có thể một tay che chơi sao? thánh giả ngươi biết không Đồ miệng còn hơi sữa Ngươi cho rằng vị sư phụ kia của ngươi là nhân vật ghê gớm lắm sao Cho dù hắn có tài ba đến đâu Thì có thể lợi hại hơn 9 vị thánh giả sao Không cần nhìn ta như vậy Có lẽ bây giờ quân gia ở thiên hương thành Đã biến thành một đống gạch ngói vụn Còn ông của ngươi quân chiến thiên Cũng đã biến thành một đống thịt giữa Tỏa ra mùi thối Quân mạc tà, đây là báo ứng của ngươi Báo ứng Cổ thanh vân điên cuồng cười ẩm ý Mai tuyết yên sắc mặt đại biến Thân hình Quân Mạc Tà chợt lóe mà ra tay như chớp, hắn túng người Cổ Thanh Vân siết chặt mà hỏi điều ngươi nói, là sự thật. Cổ Thanh Vân vốn đã như đèn cạn dầu, vừa mới rồi vì lao đến gần hai người quân, mai nên còn bao nhiêu tàn lực đều xuất ra hết. Nay đối mặt một chiêu này của Quân Mạc Tà đúng là hoàn toàn không có sức phản kháng, nhưng vốn lão cũng không dự định phản kháng nên liền bị Quân Mạc Tà bắt lấy như vậy. Lão đột nhiên nghiêng đầu, khoái chí cười tràn đầy vẻ hung tợn một tiếng mà hỏi, "Ngươi cứ nói đi, ngươi đoán xem"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 Hắn tung cước đá văng thi thể của cổ thanh vân bay thẳng lên mây xanh. Miệng hét lớn giết. tốc chiến tóc thắng. Dốc toàn lực ra giết, giết hết không tha. Đúng lúc này, giữa không chung đột nhiên văng lên một tiếng gào thét trói tai. Một người hét lớn như xét đánh hạ thủ lưu tình. Một bóng người màu vàng tựa như ở giữa không chung cưỡi mây lướt gió từ xa bay tới. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Gần như là âm thanh vừa mới văng lên, thì thân hình của hắn đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Doạt một cái Hắn dừng lại trước mặt quân mạc tả và mai tuyết yên quát to tất cả rừng tay. Âm thanh như sấm sét vang vọng khiến trời cao đất dày rung động không thôi. Nhưng mọi thứ đều đã chậm. Lúc hắn hạ xuống thì trận chém giết đơn phương nghiêng về một bên đã gần kết thúc. Mà khi hắn mở miệng giống to thì trong nháy mắt đó hai kẻ địch cuối cùng đã bị hùng khai sơn và hạc trùng tiêu chia nhau túm lấy hai chân xé rách thân thể. Quân mạc tả hô một tiếng, đám huyền thú mang theo toàn thân đầy máu đều tự lui về đơn vị. Năng lực chống cự của kẻ địch đã yếu ớt tới cực điểm lại đối mặt đợt công kích của huyền thú nhiều như vậy, nên hầu như không xuất hiện thương vong thì đã bị tiêu diệt toàn bộ. Sự thực, tuy Tam Đại Thánh Địa may mắn còn có gần trăm người sống sót, nhưng cũng chỉ có tại 8 vị cao thủ chí tôn thượng thừa trên mặt đất là còn có chút sức chiến đấu. Từng người một trong bọn họ bị một đám thú vương thành thạo đánh cho thành đống bầy nhầy. Về phía chúng thú cũng chỉ có không tới 20 người, bởi vì vài tên cao thủ chí tôn thượng thừa liều chết phản kích nên chịu vết thương nhẹ. Trận đánh này có thể nói là toàn thắng. Người mới đến toàn thân quần áo màu vàng, gương mặt cân đối, dâu tóc buông dài phất phơ trước ngực. Một mái tóc đen, mặt đẹp như ngọc quả thật nho nhã, mắt phượng mày dài oai phong hiển hiện. Nhưng giờ phút này hắn nhìn thi thể la liệt thì mắt lộ vẻ hỗn loạn, bất giác giận dữ quay người nhìn Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên, trầm giọng hỏi: "Vì sao phải giết? Vì cớ gì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt?" Đúng là giọng điệu chất vấn, đối mặt với các cao thủ Như đám huyền thú cùng mai tuyết yên mà hắn thể hiện như vậy, tựa hồ không thèm quan tâm, nửa điểm cũng không để ở trong lòng. Vì sao không giết? Đánh giết kẻ thù thì đương nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt. Lửa rừng đốt không hết, gió xuân về lại sinh. Quân mạc tà bước lên một bước mà nói lạnh lùng. Từ khi hắn nghe nói tới 9 vị thánh giả kéo đến thiên hương, thì chỉ cảm thấy trong lòng một trận áp lực muốn điên cuồng. Mà lúc này, người áo vàng lại chạy tới chất vấn khiến lửa giận, trong lòng quân mạc tà lập tức đều bùng nổ Nhưng những người đã chết này, ngươi có biết sẽ gây nhiều ảnh hưởng không lợi cho đoạt thiên chi chiến, tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng. Người áo vàng vẫn nộ nói, ngươi cũng là người của huyền huyền đại lục, chẳng lẽ những anh hùng đoạt thiên chi chiến này ở trong mắt cũng không đáng giá một xu như vậy. Không giết được thì không vui. Anh hùng đại lục thì có quan hệ gì tới ta? Ta chỉ biết bọn họ muốn giết ta. Tất cả bọn họ đều là kẻ địch của ta. Đã là kẻ địch thì đuổi tận giết tuyệt có ngại gì? Quân mạc tà lạnh lùng nhìn hắn ngươi là ai? Người lấy thân phận gì, tư cách gì mà hỏi đến chuyện này. Ngông cuồng. Người chính là quân gia quân mạc tà. Người mới đến tự hồ đang đè nén lửa giận bổn tạo chính là tiếp dẫn sử giả của phiêu miểu huyễn phủ. Tiếp dẫn sử giả. Chưa từng nghe nói. Quân mạc tà lắc đầu. Nếu như không có chuyện khác thì xin mời rời đi. Bổn tạo còn có đại sự trọng yếu phải xử lý. Không tiện có người ngoài ở đây. Chưa từng nghe nói tới. Đó là vì ngươi kiến thức nông cạn. Người áo vàng hừ lạnh một tiếng Hắn vốn biết kiềm chế vô cùng tốt, nhưng lăn luộn vất vả chạy đến ý định chính là để ngăn cản trận đại chiến này. Không nghĩ dốc sức chạy thử sống thiếu chết tới đây lại chỉ thấy một đống thi thể. Vì vậy một cơn giận dữ bất chợt lập tức liền bùng ra. Lại nghe thấy quân mạc tà nói chuyện với một giọng bạo lực dường như không thể ngăn cản. Nếu không nghe như thế thì với khả năng kiềm chế của mình, lão cũng sẽ không nói như thế. Hít vào một hơi thật sâu, gắng ngượng khống chế chấn động của mình, người áo vàng nói. Quân mạc tà, thù thì ngươi cũng đã báo Hận thì ngươi cũng phát tiết. Ta hy vọng chuyện này sẽ dừng ở đây. Đoạt thiên chi chiến lửa cháy lông mày, cho dù là thiên phạt hoặc là thánh địa, tất cả đều là lực lượng chủ yếu của đoạt thiên chi chiến. Chẳng bằng vứt bỏ hiểm khích lúc trước thì mới thật là tốt. Không thành vấn đề. Hoàn toàn không thành vấn đề. Quân mạc tà mỉm cười chỉ cần tam đại thánh địa không có ý kiến, bổn thiếu ra liền không có ý kiến, một điểm ý kiến cũng không có. Quân mạc tà. Cơn giận của người áo vàng lập tức bùng lên Người một hơi giết chết gần 600 cao thủ tuyệt đỉnh của Tam Đại Thánh Địa, cả em ruột của cung chủ Độn Thế Tiên Cung đều giết, làm sao mà người ta có thể không có ý kiến? Lực lượng ở đây gần như 1/3 thực lực của Tam Đại Thánh Địa lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huyền Công và của cải đời thường không giống nhau, người áo vàng nhướng mày nói: "Một người nghèo bỗng nhiên có tiền thì có thể kiêu ngạo một phen. Điều này cũng là thường tình, tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Mặc dù không hiểu thì cũng chưa chắc bị làm sao." Nhưng về Huyền Công Nếu như là kẻ thăng tiến đột ngột thì hậu quả sẽ rất đáng buồn. Về điểm này thì ngươi phải nhớ kỹ. Ý của ngài là, chúng ta như kẻ thăng tiến đột ngột, quân mạc tà có một cảm giác như muốn bóp chết tươi ga áo vàng này. Nếu không phải căn bản là nhìn không ra tu vi huyền công của hắn cao thấp ra sao, thì quân mạc tà sớm đã đá đít lão dỗi hơi rách chuyện lắm mồm này, mà tống khứ đi. Người ta đang lo lắng cho người nhà, ngươi lại còn là nhài không yên. Nếu chỉ nói xuống thì cũng kệ, đằng này căn bản là giọng điệu giáo huấn Người cho ngươi là ai nha Có điều nhìn không ra tu vi của hắn Hơn nữa uy thể của người mới đến thể hiện ra kinh thiên động địa Như vậy nên quân mạc tà phòng đoán người này So với Mai Tuyết Yên thì cảnh giới không kém thậm chí còn cao hơn Hắn đã có thực lực mạnh như vậy Lại thêm thân phận là tiếp dẫn sự giả của phiêu miểu huyễn phủ Ít nhất tạm thời không nên trêu chọc Ngươi đúng là giống như nhà giàu mới nổi Người áo vàng nhướng mày nhìn quân mạc tà ngươi căn bản là nhà giàu mới nổi từ đầu Đến chân Mặt trời trói thật Quân Mạc Tà lấy tay che chán mà không biết nói gì. Kẻ này rốt cuộc là ai đây, đã vậy còn không thèm nể mặt mũi mình. Huyền công cao, bối cảnh mạnh lã sẽ không có chuyện gì sao? Kỳ thật cho dù là thiên phạt hoặc là Tam Đại Thánh Địa, mục đích căn bản của mọi người đều là vì đoạt thiên chi chiến, vì tương lai đại lục. Ý của bổn tạo là quân gia đi bước trước mà xin lỗi Tam Đại Thánh Địa, sau đó bổn tạo ở giữa điều đình cho hai bên các ngươi hòa giải. Bất kể là có thù hận cũng đều nín nhịn đến sau đoạt thiên chi chiến mới giải quyết. Như thế việc binh đao không xảy ra, đó chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Người áo vàng co mày nói. Quân mạc ta chẳng biết nói sao nữa. Hiện tại hắn vô cùng hoài nghi người này có phải vì luyện công, nên đầu óc đã quay cuồng, hoặc là thổi nhỏ sống ở phiêu miểu huyễn phủ, nên chẳng biết gì về đạo lý đối nhân xử thế. Kẻ này lại có vẻ cho là hắn đang dọn mâm cỗ ngon lành cho mình ăn. Người làm trung gian được sao? Lại còn cho là mình hòa giải được. Người cho người là ai đây? Nói xin lỗi sao? Lão tử này đã hai kiếp người thì chuyện duy nhất chưa từng làm chính là xin lỗi. Chơi nói quân mạc tà căn bản là không chịu xin lỗi, coi như là thực sự đồng ý thì phía tam đại thánh địa cũng sẽ tuyệt đối không chịu nhận. Một tổn thất lớn lao như vậy, há mồm nói một câu xin lỗi liền có thể bỏ qua sao. Vậy quả thực đó là phương pháp giải quyết đáng tham khảo khi muốn lừa thiên hạ huống chi chính em ruột mạc vô đạo đã bị mình ép chết. Thù này hận này đúng là không đội trời chung, ngoại trừ đánh nhau ra thì không có cách nào khác mà giải quyết. Tất cả đều là vì đoạt thiên chi chiến. Tất cả đều là vì thiên hạ thương sinh. Người áo vàng chân thành nói hy vọng mai tôn giả cùng quân tam thiếu có thể suy nghĩ. Nghĩ đến tạo phúc, nghĩ tới định mệnh, là thần hay là ma thì suy nghĩ lựa chọn. Vị, tiếp dẫn sử giả đại nhân, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi tới đây là vì bảo toàn thực lực bốn nhà mà đến sao? Quân mạc ta đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Phải, những lực lượng tham gia cuộc chiến hôm nay đủ lớn để ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của đoạt thiên chi chiến. Ta không thể không đến. Người áo vàng trả lời. Vậy thì ngươi có đi qua thiên hương thành sao? Hoặc là nói, các ngươi có cho người đi tới đó sao? Quân mạc tả hai mắt sắc như đao nhìn chầm chầm vào người đó. Không hề đi qua. Trên gương mặt ung um dung của người áo vàng rốt cục xuất hiện mấy phần xấu hổ. Cho là với thân phận sứ giả nên không đến mức lừa ta. Xin hỏi sứ giả đại nhân liệu ngài có biết hay không là tam đại thánh địa đã phải tổng cộng 9 vị cao thủ thánh giả đi tới thiên hương thành. Sắc mặt quân Mạc Tà lập tức rắn đanh, lại ngài có đoán được mục đích bọn họ đi thiên hương thành trăng. Biết, người áo vàng mặt ra mồ hôi đầm đìa, phong thái ung dung trước đây không ngờ không còn sót lại chút nào. Quân Mạc Tà nhìn rất chuẩn, người này huyền công mặc dù cao, nhưng lại không hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Được, sở dĩ ngài không quan tâm tới bên đó, bởi vì ở đấy căn bản đều là người bình thường, nên không đủ phân lượng tham gia đoạt thiên tri chiến, càng không có ảnh hưởng đến kết cục cuộc chiến. Cho nên ngài chỉ quan tâm đến chỗ chúng ta bên này, bởi vì thực lực ở đây đều là có thực lực ảnh hưởng tới đoạt thiên tri chi chiến. Xuất phát điểm của ngài quả là tốt, thực là quang minh chính đại, là vì đại lục, vì thiên hạ thương sinh. Có phải thế không? Quân mạc ta hỏi. Không sai, đúng là như thế. Người áo vàng về mặt chấn động. Ta nhổ vào thiên hạ thương sinh của ngài. Cút xéo đi cái an nguy đại lục nhà ngài. Đây là cái kiểu suy nghĩ cho má hồ đồ nào vậy? Quả thực là mấy nhà hèn hạ vô sỉ xấu xa. Quân mạc ta đột nhiên để cho cơn giận từ đáy lòng mặc sức bùng nổ. Hắn tiến lên hai bước, tay thì chỉa vào còn những giọt nước miếng gần như văng lên mặt người áo vàng. Liệu ngài còn có mặt mũi giáo huấn ta cần làm như thế nào sao, các người? Những cao nhân nếu đã hiểu rõ việc này như thế thì sao trước kia còn phớt lở? Bên đó là vì người chết, vì đánh giặc. Chẳng lẽ bên ta không phải cũng vì đánh giặc sao? Sẽ không chết người sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải vì thiên hạ thương sinh? Liệu ngài còn có mặt mũi tới khuyên ta nén hận thù Ngài còn mở miệng nói như thế được sao? Còn không mau mà tránh xa ta ra." Người áo vàng thân thể chấn động, bất giác lui về phía sau vài bước, động tác thong thả lưu loát, trên mặt cũng thấy xấu hổ tới cực điểm. "Quân Mạc Tà, chuyện này đừng đào bới nguyên nhân nữa. Nói cho đúng ra thì vào lúc gấp gáp, trong khoảng thời gian ngắn làm sao mà còn có thể chiếu cố được Chu toàn như thế. Vì lúc khẩn cấp thì tùy cơ ứng biến. Dù sao ở đây mới là quan trọng nhất, bên này đủ để ảnh hưởng kết quả cuối cùng của đoạt thiên chi chiến." Đáng tiếc cho ngài vì chuyện trọng đại đã kết thúc, nhưng mà chuyện đối với ngài là không quan trọng thì đối với ta mà nói, đấy mới là chuyện đáng quan tâm hàng đầu, mới thực sự là chuyện quan trọng nhất. Quân Mạc Tà lạnh lùng nói ngươi có thể lăn, bây giờ ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, nếu như bên kia có tổn thất gì thì cho dù là Tam Đại Thánh Địa hay là Phiêu Miểu Huyền Phủ, đều sẽ là chó gà không tha. Phiêu Miểu Huyền Phủ chúng ta tuần tra thế gian đã hàng vạn năm, từ trước đến giờ xử sự, sự công bình vô tư, chẳng lẽ ngươi lại không tín nhiệm lão phu?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 Người khác như vậy là có thể tùy tiện dùng một từ biết gì nói nấy, hơn nữa cực kỳ thành thật, tựa hồ không có nói láo chút nào. Xem ra phiêu miểu huyễn phụ ở trong một thế giới cực kỳ đơn giản, bên trong có lẽ không có chuyện tranh đấu và lục đục với nhau như đời thường. Cho dù là có thì cũng rất ít, cũng chỉ có nơi thuần khiết mới có thể tạo ra người như vậy. Trong lòng quân mạc tà lại hiểu thêm, nếu là như thế thì đối phó với phiêu miểu huyễn phủ chưa chắc đã khó, như trong tưởng tượng. Xưa nay công bằng chính trực, tuần tra thế gian. Vậy chuyện 10 năm trước của quân gia các ngươi có biết hay không? Quân mạc tà giọng nghĩa mai nhìn hắn. Việc nhỏ nhặt như thế trong thế gian, chúng ta từ trước đến giờ không tiệm nhúng tay. Quân tam thiếu, nếu như mọi chuyện bất bình trên thế gian mà chúng ta đều phải nhúng tay, cho dù có tâm cũng là vô lực người áo vàng do dự một hồi, mới miễn cưỡng đáp. Lời của ngài thì tuân theo đạo lý của ngài. Ta hiểu rõ. Tốt lắm, bây giờ ta nói cho ngài. Những chuyện ta làm như vậy chỉ là chuyện nhỏ tiếp theo của thế gian thôi.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 Không ai muốn trở thành tội nhân của lịch sử, càng không dám đối lập với tất cả mọi người. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ của lão cùng với huyền công cao siêu, nên cho tới nay mọi thứ đều là thuận buồm xuôi gió. Cho dù là chuyện gì đều cực kỳ thuận lợi. Có thể nói không hề phải chịu bất lợi, cho tới hôm nay gặp phải quân mạc tà, mới phát hiện thế gian lại còn có kẻ mềm không được cứng chẳng xong, đến rừng này. Nhưng, đây chính là vì đoạt thiên chi chiến 2 năm sau. Có liên quan tới tương lai của loài người ở đoạt thiên chi chiến.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 Ta nhất định sẽ hăng hái đánh cho đám người dị tộc. Sẽ dốc hết tâm lực vì thiên hạ hạnh phúc, vì thương sinh. Ngài thấy thế nào? Quân mạc ta vẻ mặt như bậc đức cao vọng trọng, đầy thánh khiết cùng cao thượng. Hơn nữa thái độ thì thành khẩn, nói năng thực khẩn thiết. Người áo vàng choáng váng, hắn bị cách nói của quân đại thiếu ra làm lắp bắp những từ vô nghĩa. Truyền công thì ta biết đến, nhưng điều này sao lại có thể? Người áo vàng giật mình kinh ngạc đáp coi như người muốn tham gia đoạt thiên chi chiến, lập trường đáng khen. Nhưng nếu là ta đem công lực từ lúc sanh ra đều truyền hết cho ngươi, thì cuối cùng ta đây chẳng phải là lập tức biến mất khỏi cõi đời. Vì đoạt thiên chi chiến, vì thiên hạ thương sinh, ngài hy sinh một lần có ngại gì? Quân mạc tả nghiêm túc nói, lời lẽ lại càng thấm thía sứ giả đại nhân, dù sao ngài cũng sẽ không tham gia đoạt thiên chi chiến. Như vậy huyền công tinh xảo của ngài chẳng phải là lãng phí vô ích sao, cuối cùng không khỏi tan biến vào trong cỏ cây. Như vậy chẳng phải là càng không hề có ý nghĩa Còn không bằng ngài dứt khoát liền xả thân vì nghĩa, như vậy có thể thành toàn cho ta, ở đoạt thiên chi chiến làm tăng thêm khả năng thắng lợi. Như thế, tin tưởng đại lục này đều sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hành động vĩ đại của ngày hôm nay. Thiên hạ thương sinh cũng vĩnh viễn cung phụ anh linh ngài. Ngài sẽ thành anh hùng vĩnh cửu của thiên hạ. Như thế nào? Ngài sẽ không cự tuyệt ta chứ? Không được. Không được. Người áo vàng kịch liệt lắc đầu điều đó sao có thể? Thế này căn bản là liều lĩnh. Đoạt thiên chi chiến có thể áp dụng biện pháp khác Há cớ gì phải dùng cách thức làm tổn hại người khác Ngoài ra lão phu khổ tu một đời há dễ dàng được sao Tuyệt đối không được Cho dù miệng ngươi có trói lọi như tòa sen đất Phật Thì việc này cũng không thể được Thật sự không được Quân mạc ta đầy vẻ nghiêm túc bắt đầu nói vô cùng đau đớn Chẳng lẽ ngài cam tâm trở thành tội nhân của lịch sử Chẳng lẽ ngài liền cứ như vậy mà không có cái nhìn đến đại cục Lương tâm ngài ở đâu Khẳng định không được Người áo vàng đến chóp mũi cũng chảy mồ hôi, hắn chật vật lau đi ta thật xin lỗi, cái này ta thật sự là lực bất tòng tâm. Vậy ngài tới đây để làm cái gì? Quân mạc ta thở dài, giọng điệu thay đổi mà hỏi nhàn nhạt, nhạt. Ta tới khuyên mấy nhà các người hãy dừng binh đao, vì đoạt thiên chi chiến, vì thiên hạ thương sinh, vì đại cục. Cái... này... cái... này... Người áo vàng đột nhiên trợn mắt há hốc mồm mà ngơ ngẩn. Hắn đột nhiên phát hiện mọi lý do của mình.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 Lão Phu cũng không có hỏi ngươi. Người áo vàng thở dài một tiếng, đột nhiên cánh tay hơi dơ lên, một làn sương mù màu trắng ngà yếu ớt từ từ tan ra. Nhưng quân mạc tà lại đột nhiên phát hiện chính mình không động đậy nổi. Quân mạc tà không khỏi ngạc nhiên kinh hãi. Hiện tại mình đã là tôn giả cấp 2, vậy mà lão còn có thể ngay lập tức âm thầm khống chế điều khiển mình. Huyền công của người này đã đạt đến tình trạng nào? Thủ đoạn đến bực này ít nhất còn cao hơn, thiên địa tù lung của Mai Tuyết Yên không chỉ một bậc Mai Tuyết Yên khẽ thở dài một cái, có chút đồng lòng mà nói vị thánh giả đại nhân, mặc ta nói không sai. Lời hắn nói, chẳng khác nào là ta nói. Mặc ta có thể thay thế ta đưa ra bất cứ quyết định gì. Bất luận lúc nào, bất luận chuyện gì, ta vĩnh viễn đều sẽ đứng ở bên cạnh hắn. Cho dù là sự lựa chọn liên quan đến đoạt thiên chi chiến cũng sẽ không phải ngoại lệ. Thánh giả, Mai Tuyết Yên lại gọi người áo vàng là thánh giả đại nhân. Người áo vàng cười khổ một tiếng. Hiển nhiên là có chút chán nản rồi nói nói như thế đến, khiến cho lão phu tự thấy thấy mất mặt. Như vậy xin cáo tử. Nói xong, thân thể lão lay động rồi đột nhiên vô thanh vô tức tan thành tia sáng đầy trời. hào quang trong nháy mắt biến mất, mà bóng người màu vàng cũng theo đó biến mất không thấy đâu nữa. Mai tuyết yên mặc dù đối với cách thức hôm nay của quân mạc ta rất không hiểu, thậm chí thật là không thể đón nhận. Nhưng để tình căn nguyên thì rốt cuộc nàng lại vẫn lựa chọn ủng hộ hắn vô điều kiện. Ngoài ra ở trước mặt người ngoài, nàng quyết định sẽ không làm mất mặt quân Mạc Tà. Hắc hắc! Tiểu thuyết yên ngoan ngoan. Đến ca ca yêu thương nàng quân Mạc Tà rốt cục khôi phục lại tự do, lập tức liền bắt đầu cợt nhả. Trên thực tế người áo vàng cũng chỉ phong tỏa hắn trong thời gian ngắn mà thôi. Quân Mạc Tà một khi bắt đầu vận hành khai thiên tạo hóa công, thì trong nháy mắt đã giải trừ cấm chế. Nhưng chỉ là như thế thì quân đại thiếu gia cũng vẫn là kinh hãi mồ hôi túa ra đầy người. Bởi vì vừa mới rồi chỉ cần thời gian ngắn ngủi chút xíu đó thôi, nếu như đối phương có chủ tâm muốn lấy mạng của hắn, thì ít nhất có thể giết hắn 10 lần có thừa. Cho nên Quân Mạc Tà trong lòng âm thầm quyết định, sau này nhất định phải liên tục đề cao cảnh giác, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lại nghe được Mai Tuyết Yên nói như vậy thì không khỏi trong lòng cảm động. Nghĩ đến chính mình vừa rồi giọng điệu nói với nàng không chút khách khí, nhưng nàng nói thì cũng vẫn giữ mặt mũi cho mình coi như không có việc gì. Hắn liền mặt dày mày dạn ôm nàng bắt đầu an ủi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Mai tuyết yên Nghiêm mặt hử một tiếng rồi nói mới vừa rồi chàng không phải rất có khí phách anh hùng sao không phải chàng nói nữ nhân thì tránh ra một bên sao như thế nào bây giờ chàng lại quan tâm tới nữ nhân như người ta người ta không phải là ngốc sao ta tự mình ngốc thì cũng thôi nhưng đừng có làm cho người thông minh như quân đại thiếu gia cũng ngu ngốc theo quân mạc tà cười hắc hắc vòng hai tay ra phía sau nàng linh hoạt xoa bóp bả vai cho nàng mà xoe xoa cười làm lành Khi thật câu nói kia của ta còn chưa hết, ta nói đầy đủ là ngoại trừ tuyết yên ra, thì những nữ nhân khác tránh sang một bên mà đứng yên đi, nhưng vì gấp gáp nên nói thiếu mất mấy chữ. Thật đấy, làm ơn tin tưởng ta. Mai tuyết yên xoay người định né tránh không cho hắn xoa bóp, mặt như cứng lại chẳng đừng có để ý đến ta. Quân mạc tà hư hư cười một tiếng, đột nhiên bàn tay như chớp trượt thẳng xuống đôi lòng bàn xoa nhẹ một cái, véo một cái. Sau đó mới lại rút tay về ra vẻ đạo mạo đứng đó. Vẻ mặt giống hệt thầy đồ tiên sinh đức cao vọng trọng đầy nghiêm túc Mai tuyết yên toàn thân chấn động tựa như có dòng điện chạy qua Chỉ thấy toàn thân dã rời Mặt mày đào ứng Thân thể mềm nhũng mà nghiêng về phía sau Quân mạc tà vội ôm lấy Lại kinh ngạc kêu lên ai nha nha Biết nói như thế nào Ở nơi đông người là Là Nam nữ thụ thụ bất thân Vị nữ thí chủ này Xin mời mau mau đứng lên Lão nạp là một người rất thuần khiết miệng thì nói thuần khiết Nhưng hai tay thì lại cũng ôm chặt lấy Chết sống không chịu buông tay. Mai Tuyết Yên mắc cỡ mặt mày đỏ bừng, cố gắng dãy ruộng mau buông tay. Bao nhiêu người nhìn như vậy? Đó chính là nói không có quá nhiều người nhìn. Có thể buông tha. Không thành vấn đề, ta có thể chờ cho đến lúc đông hơn nữa. Quân mạc tà cười hắc hắc, nhẹ nhẹ thổi vào vành tay trong suốt đẹp đẽ của nàng. Thân hình Mai Tuyết Yên bất giác mềm nhũn mặt đỏ tới mang tay vẫn còn không buông ra. Là không buông ra, lại thêm một dòng nhiệt khí ngứa ngáy thổi qua. Quân mạc tà hầm hư nói sau này có còn dám hung hăng như vậy hay không? Để xem có trấn chỉnh nàng được hay không? Cứ buông ra rồi hãy nói. Mai Tuyết Yên ra sức dễ dụa. Trước tiên là nói đã, sau đó mới thả. Quân mạc tà ung dung vững chãi sống chết không buông. Tay ngầm phóng ra nhiệt khí thẩm thấu qua trang phục bên hông Mai Tuyết Yên đi vào người. Trong lúc trên đường đi tới Đông Phương Thế Gia, quân mạc tà đã thập phần biết rõ nhược điểm của Mai Tuyết Yên. Giờ phút này cứ theo đó mà bốc thuốc làm vị Mai Tôn giả này. Lập tức thở hồn hển, toàn thân vô lực. Không, không dám. Mai Tuyết Yên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đỏ bừng mặt ghé vào lỗ tay hắn khe khẽ nói, giọng như mũi kêu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Thực sự là ngoan. Quân mạc tà vừa lòng cười quái dị một tiếng, miết qua ngực nàng lúc này mới buông ra. Mai Tuyết Yên vèo một tiếng đã lùi ra ngoài mấy trượng, lúc này mới quay đầu lại, mặt mày ửng đỏ. Quay đầu nhìn quanh lại thấy tất cả huyền thú dưới lệnh. Của đám thú vương đang nhất loạt đứng thẳng tắp quay lưng lại hai người. Chúng làm ra vẻ không nhìn thấy gì, nhưng kẻ nào người nấy đều là lỗ tai dựng đứng. Ngươi ngươi ngươi, ngươi thật sự là hại chết ta. Mai tuyết yên bụng mặt nhằm hướng đám người quân ra chạy vội đến. Quân mạc tà cười hắc hắc, đang muốn cùng chạy đến thì Hùng Khai Sơn cười hắc hắc đi lại tỷ phu. Xong việc rồi sao? Cái gì? Xong việc. Quân mạc tà ngẩn ra rồi lập tức hiểu, hắn nhịn không được xoa xoa tay. Tựa hồ lòng bàn tay còn giữ một vài dư vị trơn bóng mềm mại kia, dư vị cực kỳ dễ chịu rồi mới nói ừ, xong rồi. Thực sự mạnh mẽ. Lão Hùng dơ lên ngón tay cái tỷ phu, ta rất bội phục ngài. Ngài thật sự rất nam nhân. Mạnh mẽ đến ngay cả đại tỷ nhà ta cũng phải hàng phục. Cả mấy người đều phục ngài sát đất. Thật sự phục. Còn phải nói, nam nhân là phải như vậy. Nếu ngay cả lão bà của mình còn không quản nổi thì còn gì là nam nhân. Quân mạc ta đắc ý dò dạt mà tiếp tục. Lão Hùng. Ta cho người biết, đối với lão bà là cần phải quản thật sự nghiêm ngặt. Nếu như không nghe lời, hừ. Quyền đấm cước đá chỉ là việc nhỏ, càng về sau thì dùng côn càng đắc dụng, phải để cho đến cầu xin tha thứ mới thôi. Đúng, thế mới gọi là hùng khí nam nhân. Vâng vâng vâng, tỷ phu anh Minh. Sau này ta nhất định phải nhớ. Y hùng khai sơn khiêm nhường nói. Hắn vội vàng ghi nhớ kỹ trong lòng ngự thê bảo điển kia. Được rồi, ngươi cứ từ từ học hỏi. Ta sang bên đó quân mạc ta nhanh như chớp chạy đi. Đối với lời cổ Thanh Vân nói về chuyện ở Thiên Hương, quân mạc tà đương nhiên sốt ruột. Nhưng, hắn cũng biết sốt ruột chẳng làm được gì. Một thời gian dài như vậy đã qua, nếu như thật sự phát sinh, như vậy kể cả mình chắp cánh bay trở về cũng đã chậm. Nếu như không có việc phát sinh, thì cũng sẽ không phát sinh. Chỉ có mau chóng hoàn toàn xử lý xong xuôi mọi chuyện bên này rồi sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về mới là giải pháp đúng đắn. Nếu như trước mắt để rối loạn trận tuyến, chỉ sợ hai đầu đều dây dưa khi đó có thể thật sự mất nhiều hơn được. Cho nên vô luận phía thiên hương có việc hay không, thì cũng phải chờ một thời gian rồi hãy nói. Quân mạc ta tin chắc với cơ trí tuyệt đối của ông mình, thì có thể chống đỡ qua cửa ải này. Hắn có phần nắm chắc. huống chi chính mình trước khi đi còn lưu lại vô số bố trí. Nếu là vạn nhất có điều gì ngoài ý muốn, như vậy ta liền muốn khắp thiên hạ chôn cùng ông nội. Đoạt thiên chi chiến là cái gì, ngay một sợi tóc của ông cũng không bằng. Ta chỉ quan tâm người của ta thôi. Quân Mạc Tà nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng phát một lời thề hung ác. Chi kỷ gia nhập phiếu tên sách công năng, phương tiện ngày lần sau từ tấu trương tiếp tục đọc. Thích tiểu thuyết dị thế tà quân, duy trì tác giả phong lăng thiên hạ, liền đầu ta một phiếu đi. Đi đến nhà lao của quân gia, quân Mạc Tà nhìn thấy gần 100 người tiêu gia đều bị trói lại, nguyên một đám sắc mặt xám huét, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Tiêu hành vân toàn thân tê liệt, cũng ủe hoài như vậy, bên cạnh còn có vài thi thể máu tươi đầm đìa. Quân vô ý, Đông Phương vấn tâm, quản thanh trầm mặc đứng ở một bên, trên mặt tràn đầy bi phẫn. Tình huống thế nào? Quân Mạc tả khẽ giật mình, bước nhanh tới. Tiêu ra mỗi người tự biết chỉ còn đường chết, cự tuyệt không khai lúc trước rốt cục là ai sát hại phụ thân ngươi. Đông Phương vấn tâm hai mắt ửng hồng, cơ hồ rơi lệ. Hơn 100 người đều không khai báo. Thật sự là rất khí khái đây quân Mạc tả rậm chân, một thanh trường kiếm đã xuất hiện trên tay của hắn. Đang muốn tiến lên, trong đầu linh quang chợt lẽ lên nghĩ tới một sự kiện. Trên đường từ phía nam trở về, ở nhà trọ đã từng đối với tiêu bố vũ khi triển qua thuật thôi miên nhiếp hồn. Nhớ đến lúc ấy hắn đã từng nói ra. Nhớ đến lúc ấy tiêu bố vũ đã từng nói như vậy. Nhưng đang ở giữa đại quân, nguy cơ trùng trùng. Nhớ lúc đó có tiêu hàn, tiêu lương, tiêu chân, tiêu trình, tiêu quang. Quân mạc tà tâm tư chuyển động, lục loại từng đoạn từng đoạn trí nhớ này ra. Hắn nhắm mắt lại. Lặng lặng đứng yên, bất luận một cái tên cũng sẽ vĩnh viễn không quên, tên từng người theo trí nhớ chậm rãi đi qua, từng cái, từng cái, từng cái. Bỗng nhiên hắn đột nhiên mở mắt, một luồng khí thế cứ như vậy cuốn ra, giống như phong ba cuồn cuộn đem tất cả gần 100 người, trong sân toàn bộ bao phủ lại bên trong. Đây chính là khí thế chân thực của tôn giả cấp 2 phát ra như sóng triều dâng Trong thiên hạ người có thể ngăn cản được thực sự là cực ít, có thể đếm được, mà ngay cả người có tu vi cao nhất của tiêu gia là tiêu hành vân cho dù khi hắn ở thời điểm toàn thịnh đối với nó cũng là bất lực. Tất cả bọn họ, toàn bộ đều là từ nhỏ sinh trưởng tại Tuyết Sơn nên đã quen chịu lạnh. Nhưng giờ phút này bị khí thế của quân mạc Tà Bao phủ, lúc này sát khí lành lạnh lạnh tự hồ từ quần áo ngấm vào da thịt, chui vào cơ thể, xâm nhập đến tận xương cốt, xuyên qua trái tim họ. Tiêu Lương, đột nhiên quân mạc Tà hét lớn một tiếng. Tiếng hét này được giống lên đang lúc mọi người tâm thần dao động khiến cho người của Tiêu gia nghe được cảm thấy đầu óc một hồi choáng váng, ngây dại. Tại ta không phải tiêu lương, ta thật không phải tiêu lương. Một nam nhân trung nhiên lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy không đúng lập tức đổi giọng. Đúng, chính là người, người đâu, tới đưa tiểu tử này đi ra, ta muốn cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Quân mạc ta vẻ mặt cực kỳ ôn hòa nói. Đông Phương vẫn tình tự mình ra tay phi thân tiến đến, một cước đá người này đi ra. Ừ, kế tiếp, ai là tiêu chân? Quân mạc ta mỉm cười nhìn đám người lúc này bị trói thành bánh trưng. Duy chỉ có ánh mắt kia là tỏa ra hàn ý lạnh thấu xương, hoàn toàn có thể đem gió xuân miên nam hóa thành gió lạnh trên thuyết sơn. Tất cả mọi người đều đẫn, ể quài đứng đó, nhưng không ai tiếp lời hắn. Ừm, không ai lên tiếng, rất đoàn kết như vậy rất tốt. Quân mạc tà cầm kiếm đi đến người bên cạnh cách hắn gần nhất, ôn như hỏi. Người là tiêu chân sao? Nam nhân trung niên này liều mạng lắc đầu, né tránh ánh mắt của hắn. Ngừng đầu lên nhìn ta. Quân mạc tà bỗng nhiên quát. Nam nhân trung niên không tự chủ được ngẩng đầu Đôi con người mệt mỏi chống lại đôi mắt quân mạc tà Lại cảm thấy như bị nam châm hút vào Đúng là không sao thoát nổi Chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ như xuất hiện Một cái động sâu không đáy Khiến cho tinh thần cùng toàn bộ linh hồn của mình bị hút vào Như vậy ai là tiêu chân? Có thể nói cho ta biết không? Quân mạc tà nhẹ nhàng hỏi Trong ánh mắt của hắn bắn ra tinh quang trói mắt Mang theo tinh thần lực với các sắc thái Mê hoặc rót vào đôi mắt của trung niên này Tốt, ta cho người biết Gã trung nghiên đột nhiên biến đổi thần thái một hồi Một lúc sau Tiếp tục có chút mê man Nhưng mà tiếp đó lại biểu hiện ra một bộ dáng lòng đầy phẫn nộ nói Lũ bại hoại này năm đó Âm mưu sát hại bạch y quân xoái Lão tử đã sớm xem không vừa mắt Người truyền kỳ như thế Há có thể chết trong tay lũ tiểu nhân Quả thực là làm cho ta không thể dung thứ Những lời này vừa ra Tất cả người của tiêu gia đều như bị sét đánh Kinh ngạc nhìn hắn Tư hồ hoàn toàn không nhận ra hắn Rất tốt rất tốt Nói rất hay quân mạc tả mũi kiếm khẽ động đem dây thường trên người hắn chặt đứt. Gã trung nghiên biểu tình trên mặt đầy căm phẫn đứng lên, phẫn nộ nói. Nhất là cái tên vương bắt đản, vô liêm sỉ tiêu chân kia. Lão tử càng nhìn hắn càng không vừa mắt. Quả thực là một lũ chó. Đã sai còn không biết xấu hổ tự cho là phong lưu, làm cho người thấy mà buồn nôn. Lão tử mỗi lần thấy hắn là chỉ muốn nhổ vào mặt hắn. Người tiêu ra càng xem càng hết chỗ nói, ánh mắt nhìn hắn tựa như nhìn người ngoài hành tinh Tâm tình ấy của người ta rất hiểu. Hiện tại ngươi có thể nói ra, ai là tiêu chân? Quân mạc tà ôn nhu nói. Ta gã trung niên chỉ vào mũi mình, lời lẽ hùng hồn, phẫn nộ lớn tiếng nói. Ta chính là tiêu chân, con chó đẻ vương bắt đản. Quân mạc tà lập tức nghẹn họng, nhìn chân chối hai con ngươi như lùi ra, lào đảo một cái thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống trên mặt tuyết. Vận khí của mình cũng thật tốt quá nha, cái này thì biết nói gì đây? Vốn định làm cho bọn họ chó cắn chó để xem náo nhiệt làm cho bọn họ trước khi chết bị cô lập hoàn toàn. Nào có ngờ vận khí của mình đúng là tốt đến trình độ nghịch thiên, căn bản là có mỗi 1%, thế mà chỉ một cái liền chuẩn, vận may bực này thật là nên đi mua sổ số. Tiêu chân ta là tên vô liêm sỉ vương bát đản. Lúc trước chính là đầu heo ngu muội, lại làm ra chuyện tình thương thiên hại lý, thật sự là phải chịu chém ngàn đao, lăng chỉ sử tử, lại làm cửu tộc đoạn tử tuyệt tôn, cho dù không đoạn tử tuyệt tôn thì cũng là trai làm nô lệ, nữ làm kỹ nữ đời đời kiếp kiếp. Lúc này hẳn là phải đem cái tên hèn hạ Tiêu Trần ném xuống 18 tầng địa ngục, chọn đời không được siêu sinh. Coi như là siêu sinh thì cũng là đầu thai thành giống lợn hèn hạ thấp hèn. Tiêu Trần vẫn dựa theo quân mạc tà sai sử nước bọt bay tung tóe mắng chửi chính mình, thao thao bất tuyệt. Nghe xong mọi người được mở rộng tầm mắt, rất nhiều điều mà nghĩ, cũng không dám nghĩ lại từ trong miệng hắn tuôn ra như trường giang đại hải đổ xuống. Hết lần này tới lần khác đối tượng mắng chửi lại chính là bản thân hắn. Điều này thực là làm cho mọi người không nói được lời nào. Làm cho người khởi sướng là quân mạc tà càng là đầu đầy mồ hôi, cơ hồ nôn ra máu. Ngừng ngừng ngừng quân đại thiếu gia vội vàng quát bảo ngưng lại. Nếu tiên sinh đã oai phong lẫm liệt như thế, sao không đem những tên còn lại ở đây chỉ ra đi? Bọn chúng làm những việc thương thiên hại lý như thế, người chỉ ra bọn họ đúng là thay trời hành đạo, đại nghĩa diệt thân. Như thế sẽ được người nhà cùng thế gian ca tụng, muôn đời bất hủ, sự nghiệp to lớn, lưu danh sử sách. Quân mạc tà cắn răng nói. Tiêu Trân sau khi nghe xong trên mặt thật sự xuất hiện một ít vinh dự, giống như hắn quả thực đã làm chuyện lớn vì nước, vì dân trừ hại, như đang đón nhận sự tán dương của mọi người như một điều thông thường. Hắn đắc ý xoay người sang chỗ khác, nhìn tộc nhân của mình cư nhiên trên mặt lộ ra biểu tinh mèo vườn chuột. Theo ánh mắt của Tiêu Trân quét qua, Tiêu già có không ít người trên mặt trong nháy mắt phát ra thần sắc tuyệt vọng. Một số người thậm chí hâm mộ hướng về nền đất đầy tuyết nhìn thoáng qua, đúng là hâm mộ những người đồng bạn đã chết. Tối thiểu lúc này cũng không cần trơ mắt chịu khốn khổ. Tình thế trước mắt thật là quỷ dị, cái này đến tột cùng là gì? Chẳng lẽ quân mạc tà đúng là như yêu ma tồn tại? Có thể đùa bỡn nhân tính như thế, có thể ra lệnh cho người nhà mình cốt nhục tương tàn. Quân mạc tà, ngươi thật hèn hạ. Lại dùng yêu pháp mê hoặc thần trí tiêu chân, làm cho bản tính hắn thay đổi, cùng người nhà tự giết lẫn nhau. Ngươi, ngươi thật sự là ác độc. Tiêu hành vân lên tiếng mắng to, nét mặt giả nua tím ngắt, cơ hồ thổ huyết Nhìn đệ tử trong tộc tự giết lẫn nhau, tức giận đến cơ hồ ngất đi. Tại lúc đám người cửu trưởng lão trở lại ngân thành, Tiêu Hành Vân tự nhiên biết chuyện nhị đệ mình bị Quân Mạc Tà mê hoặc thần trí nhảy thoát y, trong lòng cực kỳ kiêng kỵ, giờ phút này nhìn thấy Quân Mạc Tà lặp lại chiêu cũ, không khỏi vừa sợ hãi vừa phẫn nộ quát lên. "Tiêu Hành Vân, nếu ngươi không cầm miệng lại, ta sẽ làm cho ngươi hiện tại giống như nhị đệ Tiêu Bố Vũ của ngươi đồng dạng nhảy múa thoát y cho mọi người thưởng thức." Quân Mạc Tà cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: Tiêu hành vân tuy khuôn mặt bi phẫn tới cực điểm, nhưng sau khi nghe những lời này vẫn là ngập ngừng mấp máy môi, khuất nhục cúi đầu xuống. Lão không dám mạo hiểm như vậy, bởi vì lão biết quân mạc tài nhất định nói được làm được. Chết, lão không sợ, nhưng nếu là chịu nhục như vậy chết đi, tiêu hành vân lại là sợ hãi đến cực điểm. Bên kia, tiêu chân đã bắt đầu công việc của mình. Tiêu trình, ngươi cúi đầu xuống thì cho rằng ta không nhận ra ngươi sao. Cho dù ngươi hóa thành cho, ta cũng có thể nhận ra tên ngay cả cầm thú cũng không bằng. Tiêu Trân dơ ngón tay chỉ vào một trung nhiên cao gầy, lạnh giọng nói. Người nọ đang cúi đầu thân hơi run lên, ngừng đầu lên nghiến răng nghiến lợi mắng to. Tiêu chân ngươi là tên quên nguồn gốc, bán đứng tộc nhân, tên vương bát đản. Ngươi bán rẻ lương tâm, đi theo địch bán thân, ngươi, ngươi sẽ không được chết yên thân. Lời còn chưa dứt đã bị đông phương vấn kiếm lôi đi ra. Hừ, Tiêu chân cái tên súc sinh kia nào liên quan gì đến ta, nhưng ta đại nghĩa diệt thân đích thật là người tốt. Tiêu chân dương dương đắc ý nói một câu, tay phải lại chỉ một ngón tay. Kia chính là tiêu quang, ngươi trốn cái gì mà trốn, ngươi còn hướng đi đâu trốn. Đây là tiêu chung cùng với tên bị chặt đứt chân kia chính là tiêu đống. Theo tiêu chân chỉ ra trước sau 7 người, thêm hắn cùng với tiêu lương bị quân mạc tà bắt được cộng là 9 người. Xét thành một hàng trước đội ngũ. Còn có 3 người, nhưng mà ba tên hỗn trướng vận khí không tốt, lúc vừa rồi núi lở đã bị tảng đá rơi xuống đập chết, đã bị lão thiên gia đem đi. Kẻ chủ mưu là tiêu hàn, nguyên lúc trước không ngờ bị liệt toàn thân, được nuôi ở mật thất, không có ở trong này. Tiêu chân xoay người, vẻ mặt như vừa được lập công lớn. Mọi người còn lại của tiêu ra trong lòng nói thầm. Ba người kia cái gì mà vận khí không tốt? Rõ ràng là vận khí quá tốt mới đúng. Được chết sạch sẽ, những người bị chỉ ra này muốn sống không được chết không xong đây này. Tất cả đây ư, liệu có còn bỏ sót không? Quân mạc tài nhíu mày. Lần đó chủ trì hành động là hai vị tộc thúc tiêu tả cùng tiêu hữu.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 Quân mạc tà từng chữ từng chữ nói, nhìn đám người trước mặt, bỗng nhiên từ trong thâm tâm quân mạc tà dâng lên một nỗi đau thương căm giận. Từ khi mình xuyên việt tiến vào thế giới này, hòa nhập vào gia đình này, đến hoàn toàn tiếp nhận bản thân chính là quân mạc tà. Mỗi lần nhớ tới vài cái tên như quân vô hối, quân vô mộng, quân mạc ưu, quân mạc sầu, mặc dù chưa hề gặp nhau nhưng trong lòng nhức nhối khó tả. Giống như sát muối vào tim vậy. Một thế hệ quân soái huyền thoại, một thế hệ anh hùng cái thế nhưng lại chết một cách bi thảm dưới tay bọn đạo trích. Oan uổng bi che đệ 15 giờ phút này mới được rửa sạch. Họ bảo vệ mấy trăm vạn nhân dân thiên hương, nhưng sau khi họ bị giết hại, nhân dân thiên hương quốc có thể bi thương hoặc là căm phẫn, nhưng thật sự đứng lên vì họ báo thù lại rất ít ỏi. Họ không còn nữa nhưng gia tộc còn đó, càng ngày càng tiêu điều, trở thành đối tượng cho đối thủ chính trị mạnh mẽ công kích. Người người thấy thế bỏ đá xuống giếng nhưng cũng không có ai nói nửa câu công đạo. Khi nhà thông gia xuất động báo thủ rửa hận thì gần như khắp bốn phương đều khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt. Họ cũng đang chờ xem phải chăng thật sự có ở hiền gặp gặp lành, ác giả, ác báo. Tất cả mọi người biết rõ quân gia bị oan nhưng đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Đến khi mà đông phương thế gia đang dần dần hết lực, rồi bị bức phải lập lời thế không thể thực hiện, mà phải rút khỏi giang hồ thì vẫn không ai dám ra mặt. Thử hỏi hai chữ đạo nghĩa được lưu truyền muôn thuở giờ đang tồn tại ở đâu. Quân mạc tà chợt cảm thấy cô tịch. Khi mà người dân thiên hương được che chở Bởi quân vô hối không hề có một ai hiểu được như thế. Nhưng sau khi quân vô hối không còn nữa, những người này đã bị xâm lược, đã bị lăng nhục, khi đó mới thốt lên. Nếu là bạch y quân xoái ở đây thì ai dám như thế? Mỗi khi nhớ tới việc này, quân mạc tà cũng cảm thấy oán giận và phẫn nộ. Giã thú còn biết có ơn trả ơn, nhưng con người, rõ như ban ngày lại cư nhiên không biết. Thật đáng buồn, thật sự đáng buồn. Bất kể thì anh hùng sáng tạo lịch sử hay là lịch sử tạo anh hùng, nhưng cũng chỉ là sau khi anh hùng không còn nữa.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 Mấy người tiêu ra đều cúi đầu, ngay cả tiêu hỉ cũng hết sức suy tư, dường như cố gắng nhớ lại sự tình năm đó. Cũng không biết là chuyện tình năm đó đã quá lâu rồi hay căn bản là, chúng nó chưa từng để việc nhỏ trong lòng, trong lúc nhất thời Thủy chung không người nào đáp lại. Nói, lời nói của quân Mạc Bang như một tiếng sấm vang lên trong lòng bọn họ. Năm đó, tiêu chân cao mày, rõ ràng là đang khổ sở nhớ lại, cuối cùng nói, ta còn nhớ chúng ta tới báo cáo đại trưởng lão, rồi cùng tiêu hàn rời khỏi tuyết sơn. Đi gần một tháng mới tới địa điểm chỉ định đỉnh quan lĩnh. Nơi ấy đang là nơi giao chiến của đại quân hai nước, thành lũy xâm nghiêm, đâu cũng là chạm gác. Thấy doanh trướng kéo dài hơn 10 dặm, chúng ta cũng cảm thấy rất bất lực, vô kế khả thi. Nếu muốn ở trong 10 vạn nhân mã giết chết một đại soái thật sự là nói dễ hơn làm. Đừng nói chúng ta đều là sấp xỉ thiên huyền. Hai vị tộc thúc cũng chỉ là thiên huyền đỉnh phong như thế, cho dù là thần huyền đích thân đến cũng chưa chắc đã làm được. Nhưng tiêu hẳn lại tuyên bố hắn sớm có sắp xếp Hơn nữa tuyệt nhiên không phải mạo hiểm. Một đêm, Tiêu Hàn đi ra ngoài nhưng chúng tôi không hề biết hắn rốt cuộc đi làm cái gì, cho đến đêm hôm sau hắn mới trở về, theo sau là mấy hắc y nhân. Trong tay người đứng đầu hắc y nhân lại có một kim phê lệnh tiễn. Đó chính là lệnh bài có thể tùy ý ra vào quân đội thiên hương, ngoài ra đó còn là vật thuộc thánh chỉ cao nhất, mặc dù hắc y nhân nói đó là đồ giả nhưng lúc ấy chúng ta đều thấy rõ ràng đó là đồ thật. Nếu như đó là đồ giả thì với sự nghiêm luật của bạch y tướng quân Như thế nào chúng ta có thể trả trộn vào được, và nếu là giả chúng ta cần gì phải tự dấn thân vào nguy hiểm. Sau đó, hắc y nhân đưa ra vài bộ quần áo để chúng ta thay, trở thành tùy tùng của hắn. Hắn mang theo chúng ta một đường thuận lợi vào doanh trại, đúng là làm cho chúng ta khó có thể tin. Chỉ cần đưa ra kim phê lệnh tiễn kia là không có trở ngại gì, thế nhưng lại không hề có ai kiểm tra nên chúng ta một mạch đi vào xoái trướng. Chuyện này làm cho chúng ta có chút hoài nghi, mặc dù kim phê lệnh tiễn chính là hàng thật giá thật gì đó.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 Nói cách khác hắc y nhân này cũng chính là thuộc hạ huyết kiếm đường, mà bị mình giết chết ngày đó. Ngự lâm quân căn bản là sớm có dự định hạ sát phụ thân mình. Chỉ sợ cho dù là tiêu hàn không động thủ, bọn họ cũng sẽ động thủ. Chẳng qua để cho đám người tiêu hàn ra tay lại càng nắm chắc, mà không sợ quân gia truy cứu. Rõ ràng đã chuẩn bị một thời gian dài trước khi hành động. Lợi dụng vô số lần ra vào để làm quân phòng thủ mất cảm giác. Điều này làm cho quân mạc tà càng hiểu quyền lực vô cùng lớn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 Quân vô hối chưa mặc quân trang, toàn thân bạch y, ngồi ở ghế chủ soái bên phải là quân vô mộng. Phía dưới còn 15-16 tướng lĩnh phân làm hai bên. Chúng ta người người đi vào, chú ý tới chúng ta trước tiên là quân vô mộng. Lúc ấy quân vô mộng nói lão mạnh, người đến sao lại thay đổi nhóm người khác thế. Thù hạ của ngươi đúng là không ít. Có vài tướng quân nở đụ cười, hiển nhiên đều cùng hắc y nhân kia rất quen thuộc. Nhưng quân vô hối vẫn lạnh lùng, vẫn nhìn chăm chú vào chúng ta. Cũng không có mở lời mở lời, sau khi bọn họ chào hỏi mới nói. Khâm sai đã đến đây sao tất cả mọi người không đi ra. Người cũng đi ra ngoài đi, bổn xoái và khâm sai đại nhân có chuyện quan trọng thương lượng. Câu nói sau cùng kia là nói với quân vô mộng. Cũng không có gọi tên, ta phỏng đoán, tại lúc đó, quân vô hối rồi phát hiện mục đích không tốt khi đến đây của chúng ta. Bởi vì khẩu khí của hắn mặc dù bình tĩnh nhưng vẻ mặt nhưng thoáng đổi. Sau khi sự việc xảy ra ta mới nghĩ ngay lúc đó hắn đã hy vọng chúng ta không nhận ra quân vô mộng.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 Quân vô hối cũng đã cảm thấy không bình thường, nhưng đối phó với chúng ta, tướng lĩnh phổ thông Tu Vi quá thấp chính là tự tìm cái chết, một khi khai chiến khó có thể có tác dụng. Hơn nữa, những tướng lĩnh ấy đều là tướng lĩnh, một khi nơi đây nơi đây phát sinh chuyện gì bất ngờ, trăm vạn binh sĩ binh sĩ thiên hương sẽ lâm vào cục diện rắn mắt đầu cho nên, quân vô hối mới đưa bọn họ ra ngoài. Hơn nữa chúng ta đã tiến nhập xoái chướng ngoài ra chúng ta đã ngăn chặn mọi hướng, cho dù hắn muốn ngoan cố chống cự, ngoan cố chống cự cũng vô dụng Mặt khác, trong tay chúng ta có kim phê lệnh tiễn, một khi cổ động quân đội đối kháng, vậy đó là tạo phản. Vô luận như thế nào dưới tình huống bị nhiều cao thủ vây công, hắn đúng là rồi không còn lối thoát, cần gì phải để liên lụy đến các tướng sĩ khác nữa. Đó là lý do tại sao mà hắn làm như vậy, trước tiên tìm cách bảo toàn tính mạng của thủ hạ. Duy có quân vô mộng cũng là, từ vẻ mặt quân vô hối nhận ra hoặc là quân vô hối không có nói tên của hắn trong câu nói kia lại làm cho hắn phát hiện ra điều bất thường, cho nên hắn chết cũng không chịu đi. Nói tới đây tiêu chân chỉ nghe thấy một hồi khanh khách khớp xương ngón tay, chính là nắm đấm của quân vô ý, lệ quang trong mắt hắn đã muốn tràn ra ngoài. Thân hình đông phương vẫn tâm lay động, nhưng vẫn quật cường đứng vững, hàm răng siết chặt, đôi môi đã chảy máu. Quân mạc tà nét mặt bất động nhưng trong lòng đang nghĩ bản thân sẽ làm gì, nếu trong rơi vào trường hợp của quân vô hối. Rõ ràng, đánh khẳng định là đánh không lại, người ta đã vào đến bên trong xoái chướng của mình, chạy cũng không còn chỗ mà chạy. Nếu lúc ấy liền hoảng loạn nổi lên, chỉ sợ những người anh em trong xoái chướng thật sự là một người cũng không trốn thoát đi. Nếu lời của mình, đầu tiên trong lời nói lộ ra ám chỉ, làm cho hiểu người ta từ bên ngoài vây công, cùng tử vong với kẻ địch. Nhưng nói vậy, chính mình vẫn phải chết trước. Thứ nhì là biết rõ không có khả năng mà vẫn muốn đào tẩu. Thì song phương chênh lệch tu vi quá lớn, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh lâm nạn. Nếu là mình, chỉ sợ là nếu liều mạng thì cá chết lưới rách.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 Lưu lại độc nhất một mình đương đầu với tử thần khó có thể kháng cự lại. Hắn dùng chính tính mạng mình, đổi lấy an toàn tính mạng của huynh đệ thủ hạ. Có thể làm hắn nuối tiếc duy nhất lúc ấy, chính là nhị đệ của mình, không thể trở ra. Lúc ấy tiêu hàn đứng dậy hỏi, quân vô hối ngươi có nhận ra ta không? Những lời này, được giít qua kẽ răng hắn. Quân vô hối cười, nói, không nghĩ đến là ngân thành tiêu ra tiêu công tử sao. Mặc dù chưa từng thấy, nhưng ta có thể đoán được là ngươi sau đó hắn khoát hai tay đứng lên hắn dĩ nhiên còn cười nói các ngươi tới để giết ta à các ngươi cho rằng giết ta liền có thể làm cho tam đệ của ta cả đời thống khổ sao tiêu Hàn ngươi nghĩ như vậy sao tiêu trần nói tới đây trong khẩu khí cũng chứa vài phần bội phục lúc ấy tiêu Hàn nói ngươi là người tài đương thời nếu có lựa chọn ta cũng không muốn giết ngươi ai là thân ca ca có thể để cho quân vô ý kính trọng nhất chứ trên thế giới này có hai người mà khi chết có thể làm cho quân vô ý hoàn toàn sụp đổ, sống không bằng chết. Một người là Hàn Yên Giao. Hàn Yên Giao thì ta nhất định không thể giết, mà còn lại người khác chính là ngươi, ta vừa vẫn có đủ năng lực để giết ngươi, ngươi thử nói ta lẽ nào không hạ thủ với ngươi chứ. Cho nên, xin đại nguyên soái ngàn vạn lần đừng có trách ta, muốn trách, không thể trách ai khác ngoài tam đệ thật tốt của ngươi. Lúc ấy quân vô hối nói ta vì sao lại trách tam đệ chứ? Hắn làm người chí tình trí nghĩa, làm sao chỗ nào? Chân chính sai là ngươi Ngay cả khi ngươi đem chúng ta giết sạch, tam đệ ta cũng sẽ không sụp đổ. Vì tam đệ của ta, chính là một người kiên cường, một đại trượng phu thật tốt. Cho dù đối mặt với bất cứ chuyện tình gì, hắn đều dũng cảm đối mặt, mọi tính toán sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ta nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, cái mà ta thưởng thức ở tam đệ nhất, chính là tính cách bất khuất. Tiêu Hàn chỉ sợ ngươi tính sai rồi. Đại ca, quân vô y nghe đến đó, tâm tình trào dâng nhịn không được, âm thanh khàn khàn hô lên một tiếng, nước mắt liền cuồn cuộn chảy xuống Lúc ấy Tiêu Hàn nói Sụp đổ hay không sụp đổ Chỉ cần ngươi chết Ta liền biết ngay Chỉ tiếc Ngươi nhất định là không là không nhìn thấy được Quân vô hối cười nói Đã như vậy Ngươi không mỏi mắt mong chờ đi Nói xong Hắn thở dài rồi nói tiếp Rất nhiều cao thủ xem ra Các ngươi đều muốn ta không chết không thôi Lúc ấy chúng ta mọi người đều vận dụng tất cả lực lượng Khi đó Hai vị tập thúc đã là Tu Vi Thiên Huyền Đỉnh Phong Mà 12 huynh đệ chúng ta Cũng có bảy người tu vi đã đến thiên huyền sơ đoạn. Còn lại, tất cả đều là cảnh giới điệu huyền đỉnh phong. Quân vô hối nhìn một chút ánh sáng huyền khí của chúng ta, mỉm cười nói. Huynh đệ chúng ta ở trên chiến trường, tùy thời đều chuẩn bị phút giây này, chỉ là thật không ngờ. Không chết ở trước trận tiền lại chết ở trong chính soái trướng của mình, cũng coi như là ngoài ý liệu. Đối với huynh đệ quân gia chúng ta, từ trước đến giờ sẽ không chết trong tay người khác. Tiêu Hàn nói. Quân vô hối ta cũng khâm phục người một đời truyền kỳ có thể phá lệ cho ngươi chút thời gian để ngươi viết cho người nhà một phong thư, tiêu ra chúng ta sẽ không thèm để ý trả thù đến một thế tục gia tộc. Quân Vô Hối nghe hắn nói xong những lời này, đột nhiên nở nụ cười, nói Phong Tuyết ngân thành tự nhiên sẽ không để ý đến quân gia chúng ta, nhưng ngươi cho ta cơ hội lưu lại phong thư, không ngoài ý muốn là lợi dụng di thư của ta đã kích Tam đệ cùng người nhà ta sao? Nhưng ngươi còn chưa biết, Quân Vô Hối ta đối với Tam đệ từ trước cho tới bây giờ, đều rất thưởng thức cùng che chở. Quân Vô Hối ta còn sống, Sẽ không cho phép bất luận kẻ nào dùng danh nghĩa của ta đả kích tam đệ. Cho dù chết, cũng không để cho ngươi lợi dụng, đa tạ ngươi đã phá lệ, nhưng không cần. Tiêu Hàn nở đụ cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là thuật sĩ sao, còn tưởng rằng mình vẫn còn chỉ huy trăm vạn đại quân bạch y quân xuất sao? Không chỉ có ngươi phải chết, ngay cả tam đệ mà ngươi yêu thương nhất, ta cũng sẽ làm cho hắn sống không được, mà chết cũng không xong. Quân vô hối bình tĩnh nói. Bi là chuyện của ngươi. Nhưng nam nhi quân gia, vĩnh viễn sẽ không khuất phục, quân gia tổ huấn. Khố hạ hữu điểu, tất là nam nhân. Đỉnh thiên lập địa, đi, ngày xưa ta có cảm giác tục tỉu, xem thường không chịu nổi, hôm nay ta dứt khoát, lại muốn lớn tiếng mắng một câu. Đi. Hắn nói xong những lời này, lại có chút như đang cười, nụ cười lại rất thư sướng. Quân vô hối nói xong câu đó, quay dầu nhìn lại nhị đệ quân vô mộng, mỉm cười nói. Vô mộng, lần này chúng ta thật sự phải đi. Huynh đệ chúng ta cả đời Nam Chính Bắc chiến, quanh năm suốt tháng gặp nhau cũng không đến vài ngày, không nghĩ tới, cuối cùng huynh đệ chúng ta hai người vẫn còn phải sóng vai lên đường. Chuyện được đọc bởi kênh Hallezy Audio, quân vô mộng cười to, nói, đại ca, đến âm tàu địa phủ, ta vẫn làm quân tiên phong. Dũng khí tiến lên, không ngoài như vậy, chính như lời tổ huấn tổ tông, đi. Phụ thân có tam đệ cùng đại tẩu chiếu cố, ta rất yên tâm. Tiểu đệ đi trước một bước, Nói xong quân vô mộng ngồi thẳng trên ghế, rút kiếm tự vẫn, đến chết, trên mặt chưa từng có chút động dung. Quân vô hối cười, đối diện với chúng ta nói, chờ ta trong chốc lát, sẽ không quá lâu đâu. Ta nên vì huynh đệ mà sửa lại chút dung mạo, cái tên gia hỏa này luôn cẩu thả như vậy, đối diện với thiên quân vạn mã hoàn toàn tự nhiên, với mình thì không chăm lo thỏa đáng, thật sự làm ta đau đầu. Sau đó hắn tỉ mỉ sửa sang lại trang phục thi thể quân vô mộng, thắt lại đai lưng, hắn ngồi thẳng dậy, sau đó hai tay xoa xoa trên mặt Động tác này hắn làm rất nhanh, tựa hồ đã làm không biết bao nhiêu lần rồi. Sau đó hắn xoay người lại, liền đứng ở vị trí trước đây trong tướng xoái, mỉm cười nói. Nhị đệ đã vì ta mà đi tiên phong, đại ca ta đây tự nhiên cũng nên đi. Tiên phong một mình xâm nhập, cũng không phải là một chuyện tốt vừa nói. Hắn ngồi xuống làm bốn dấu hiệu cổ quái, vẻ mặt cũng trở nên kỳ quái. Sau đó hắn rút ra bảo kiếm, một kiếm đâm thẳng vào trái tim mình, lập tức tuyệt khí bỏ mình. Tiêu Trần nói đến đây, bốn phía một mảnh tĩnh lặng như tờ Chỉ có từng đợt âm thanh nức nở không ngừng truyền tới. Ông ấy làm dấu hiệu cổ quái như thế nào? Đông Phương Vấn Tâm vội vàng hỏi, trên mặt nàng nước mắt tung hoành, nhưng trong mắt lại toát ra tia lửa nóng bỏng, không che giấu chút nào lộ ra nồng đậm mong ngóng. Tiêu Chân kỳ quái nhìn nàng một cái, bắt trước lại động tác quân vô hối trước lúc ra đi, nói, là như thế này, quân vô hối nắm tay trái mình thành quả đấm, nhẹ nhàng đập lên trái tim mình ba cái, sau đó liền đặt tại đó, trường kiếm nắm tay phải đâm thẳng tắp xuyên qua tay trái. Không lệch chút nào mà cắm vào trái tim chính mình Tương tự đem tay trái mình dính cứng trên lồng ngực Nhưng lúc hắn sắp chết Thần sắc trên mặt một mực ôn nhu Vô hối Đông Phương vẫn tâm thân thể lung lay hai cái mạnh mẽ Trong cổ họng đau đớn rên rỉ một tiếng Đột nhiên thê lương kêu lên chàng đến cuối cùng Vẫn nghĩ tới bốn mẹ con chúng ta Nàng bi thống cả người run dậy Đột nhiên thật thể một hồi co quắp Dĩ nhiên là ngất rồi Quản Thanh Hàn ở một bên đã sớm chuẩn bị ôm nàng vào trong lòng Mọi người sửng sốt, trong nháy mắt sáng tỏ. Thì ra là thế. Quân vô hối cho dù đến lúc tối hậu, cũng không có nửa câu nói đến thê tử cùng nhi tử của mình. Nghĩ đến là sợ đám người tiêu hàn hung tính nổi lên, thành ra ngược lại nhắc nhở bọn họ đi đối phó với người nhà mình, chảm thảo trừ căn. Nhưng bốn động tác cuối cùng của hắn, cũng là người mà vị bạch y quân suốt này suốt đời nhớ thương. Tay trái nắm lại, đập nhẹ lên trái tim mình ba cái, chính là vấn tâm, mạc ưu, mạc sầu. Cho dù vấn tâm cũng tốt ưu, sầu cũng được, đều ở trong lòng, đều ở chỗ này. Cho nên, hắn chỉ là nhẹ nhàng đập vào trái tim mình ba cái. Liền biểu thị ba người rồi. Vấn tâm, mặc ưu, mặc sầu. Hắn vẫn còn hy vọng, thê tử cùng nhi tử, có thể không ưu không lo. Cho tới cuối đời, một kiếm thẳng tắp kia, cũng là mạc tà. Mạc tà, một kiếm thẳng tắp xuyên tim, giống như nắm tay trái chính mình cắm xuống mà vào, dính tại lồng ngực, chính là Vị bạch y quân xuất biểu thị tâm nguyện lớn nhất trước khi chết. Đem thê tử cùng ba nam nhân quyến luyến tình cảm, cùng nhau đặt ở trong lòng, mang đi. Hắn mặc dù không có nhắc tới nửa câu, nhưng vị cái thế anh hùng này, thời khắc cuối cùng của mình chỉ hành động không nói, nhưng đều dành tình cảm cho thê tử và nhi tử của mình. Tất cả mọi người đều không nói gì nữa, một luồng ánh mắt quán độc rét lạnh nhìn vào những người tiêu ra trong sân. Những người này, đều là đầu sỏ gây nên. Chính là bọn họ, một tay làm ra bi kịch thật lớn này đội đáng chết vạn lần. Trong lúc nhất thời Quân Vô Ý lòng đau như cắt, tam gia chỉ cảm thấy trong lòng mình phẳng phất rất khó chịu như muốn nổ mạnh, hắn há rộng miệng, hít ngụm khí lớn, căn bản toàn bộ lại không có trợ giúp gì, tự hồ trong lòng tràn ngập bi phẫn đã lấp đầy lồng ngực, cũng không thể chứa thêm thứ gì khác, trong mắt rúc cuộc nước mắt cũng tuôn chảy không ngừng, đổ rào rào rơi xuống. Nam Nhi có lệ không rơi, chỉ vì chưa đủ thương tâm. Nước mắt lưng tròng, Quân Vô Ý tự hồ như có cảm giác đại ca mình đang đứng ngay trước mặt.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 Cho đến khi ngã xuống mặt đất, trong lòng vẫn là ái nay khó chịu đến tột đỉnh, nhưng vẫn thất thanh khóc lớn, giờ khắc này, thật sự là cảm giác được, chỉ sợ mình lúc này lập tức chết đi, cũng không báo đáp lại được mảnh tâm ý mà đại ca dành cho. Phụ thân có tam đệ cùng đại tẩu chiếu cố, ta rất yên tâm. Đây là câu nói cuối cùng sau khi nhị ca chết. Quân vô ý dùng sức lấy tay đạp mạnh xuống tuyết, cổ họng tắc nghẹn, nói không ra nửa lời cuối cùng. Qua làn nước mắt, tựa hồ như đại ca quân vô hối cùng nhị ca quân. Vô mộng đều là một thân nhung bà quen thuộc, đứng ở trước mặt mình, đang ân cần nhìn mình, quân vội y bi tâm, hai tay hướng về hư không gào lớn đại ca, nhị ca. Mang ta đi đi. Mang ta đi đi. Tam đệ có tội, ta có tội tội ta đáng chết vạn lần. Ta mới là tất cả nguồn cội căn nguyên, ta mới là đầu sỏ gây nên. Để cho ta chết. Để cho ta chết. Ông trời chẳng lẽ ông không nhìn thấy sao? Tại sao ta đầu sỏ gây họa lại không mang đi? van cầu người, ông trời. Người hãy mở mắt để cho ta chết đi Chỉ cầu ngươi để cho đại ca Nhị ca của ta sống lại Quân vội phun ta một ngụ máu tươi Đầm đìa đầy đất Gió lạnh thấu xương gào thét thổi tới Mọi người cảm giác toàn thân lạnh run Không biết trên bầu trời u ám từ khi nào Tuyết lớn tung bay rơi xuống Trong thiên địa lộ ra một vẻ tăng thương Đông Phương vẫn tỉnh thở dài một tiếng Một trưởng đánh trên lưng quân vô ý Làm hắn hôn mê bất tỉnh Vẫy tay gọi người khác đến chiếu cố Bão lịch thế tình Đông Phương đại gia hiểu rằng Nếu không đánh cho quân Tam ra ngã hẳn, chỉ sợ hôm nay trên đỉnh tuyết sơn này, lại thêm một khối hài cốt thi thể quân gia Quân Mạc Tà cảm nhận được trên mặt mình có cảm giác lành lạnh, đưa tay lên sở, lại thấy đầy nước mắt, nguyên lai không biết từ khi nào không ngờ chính mình lệ rơi đầy mặt. Mọi người vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên bạch y thị vệ của quân vô hối lại xông vào, nguyên lại bọn họ thấy bên trong một mực không có động tĩnh chuyển ra, vì vậy tiến vào xem xét, lúc ấy triển khai kịch chiến, thời gian cũng không đến một khắc canh ba chúng ta đã giết hết thuộc hạ Nhưng rốt cuộc khiến cho thị vệ bên ngoài cảnh giác Theo chúng ta một đường giết ra ngoài Không thể không nói Đại quân tuy nhiều Nhưng trong đó một cao thủ cũng không có Hơn nữa chúng ta có một lượng lớn kim lệnh tiễn trong tay Quân đội có chút bị bó buộc Hơn nữa y nhân kia bố trí không ít nội ứng tại quân doanh Bên ngoài cũng không biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì Một đoàn hỗn loạn Thực nhẹ nhàng chúng ta thoát ra ngoài Tiều Trần nói tới đây Rốt cuộc xong một đoạn Tiếp tục kể đi Còn có tam thúc quân vô ý, đại ca của ta quân mặc ưu, nhị ca quân mặc sầu. Các người hạ thủ như thế nào? Nói tiếp, rõ từng chi tiết, tuyệt không được quên. Chúng ta... tiêu Trấn tiếp tục kể lại, lần lượt đem chàng diện kinh tâm động phách miêu tả ra. Rốt cuộc, đông phương vấn đao chịu không nổi. Hét lớn đem những tên lòng lang dạ sói này giết hết đi. Còn giữ lại làm chi? Dị họa cho chăm họ sao? Giết hết. Giết. Chắc chắn phải giết. Quân Mạc tà lạnh lẽo nói tiếp, nhưng phải đợi mẫu thân và tam thúc tỉnh lại, còn chờ người trong cuộc toàn bộ đi tới, báo thù rửa hận, thông cáo thiên hạ. Nếu lúc này liền giết đi, đúng là còn rất nhiều người cảm thấy không được công bình. Còn ai tới nữa? Đông Phương vấn đao kinh ngạc hỏi. Lời còn chưa dứt hắn đã hiểu. Từ hướng phong tuyết ngân thành, một đội bạch y nhân đang chậm rãi tiến tới, trong làn gió tuyết sương mù, thật sự bọn họ đi được rất chậm, tự hồ dưới hai chân nặng tựa ngàn cân. Người dẫn đầu, thân thể đơn bạc, hoạt nhìn nhỏ bé và yếu ớt như không chịu nổi, chính là Hàn Yên Giao. Ở sau lưng nàng, chính là một vị lão nhân dâu tóc bạc trắng, cùng với một vị trung niên văn sĩ và một đại hán hào sảng. Đi xa phía sau hơn nữa, mới là vợ chồng Hàn trảm Mộng, chính là người ngân thành Hàn gia. Vân Biệt Trần, Đông Phương vấn tình nhìn văn sĩ trung niên kia, mắt chợt nheo lại. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.